Chương 274, thử hình chương 274, thử hình giờ này phút này, lạc này lấy phong linh hoa thân bút họa tác làm cơ sở đấy, hiển hóa ở nơi này mệnh quan hư ảnh, đang lấy một loại thái độ bề trên xem nghĩ lấy ba người. Tại như vậy nhìn chăm chú phía dưới, ba tên ma tu tâm thần đều rất giống bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy. Bọn hắn càng là cảm thấy sợ hãi, càng là mong muốn thoát đi, phần này cầm nắm lực đạo chính là càng thêm nặng nề. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, ba người đều là cảm nhận được một cấu ngạt thở cảm giác, ngay cả thể nội linh nguyên lưu chuyển cũng bắt đầu xuất hiện trì trệ thái độ. Mà xem như thi thuật người phong linh hoa Giờ phút này trạng thái kỳ thật cũng là có chút lão đạo mơ ngã. Mở Thánh chi pháp uy năng tất nhiên cả mình, nhưng đối với tu sĩ tâm thần tiêu hao cũng là tương đối kinh khủng. Chỉ lấy nàng trước mắt cái này, Ngưng Nguyên bắt trọng tu vi, riêng là mở ra một lần họa bên trong mệnh quan hiển hóa, liền đã là tâm thần cực hạn. Bất quá, có thể ở chưa từng thấy qua dương linh duyệt mệnh quan bản tướng dưới tình huống, chỉ từ người bên ngoài trong miêu tả liền hoàn thành bức họa này làm, cũng coi đây là cơ thi triển ra mở Thánh chi pháp, đối phàm linh hoa mà nói đã là rất không dễ dàng. Như họa không giống, phương pháp này khó thành, nhược tâm không thành, phương pháp này liền càng thêm khó mà thi triển. Phương diện này nói rõ nàng đang bén nói, nhất là đang vẽ người một đường rất có tài tình bên ngoài, một phương diện khác, cũng nói nàng đối vị kia họa bên trong người tình cảm là bực nạo rõ ràng. Tại tâm thần hao tổn nghiêm trọng, khí lực đại lượng tiêu hao dưới tình huống, Phong Linh Hoa vẫn như cũng là cắn răng kiên trì lấy chống đến bệnh quan hư ảnh bùng ra ba đạo phán lệnh thời khắc. Mất hồn, Diên Sinh, Trừ Linh, ba đạo phán lệnh theo thứ tự đánh ra, rơi vào ba tên ma tu trên thân. Người thứ nhất thân hình run lên, tiếp theo liền hai mắt khẽ đảo tử không trung rơi xuống. Người thứ hai toàn thân trì trệ, tại một hồi gió nhẹ bên trong hóa thành tro bụi tan đi. Người cuối cùng thì là tại một hồi khuôn mặt vặn mẹo về sau, phát ra tiếng khổ kêu rên, sau đó dường như mất tất cả pháp lực đồng dạng, tận rơi mà xuống. Thành. Song rồi, cô pháp phong linh hoa vẻ mặt vẻ hạ mồm, ở đằng kia mệnh quan hư ảnh tiêu tán thời điểm, chính là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lung la lung lay hướng phía kia hai tên nhục thân vẫn còn tồn tại ma tu bay đi. Tại dạng này trên chiến trường, nàng biết rõ diệt cổ tận gốc đạo lý, cho nên cho dù hai người này mạng sống hy vọng đã 10 phần xa vời, nàng vẫn là phải tự mình đi bộ thêm một dâu, mới tính yên tâm. Bay ra một khoảng cách Nàng đầu tiên là vẽ ra một đạo hỏa thiễn, bắn về phía cái kia mất đi ý thức ma tu, đem nó nhục thân nhóm lựa. Sau đó vừa nhìn về phía một cái khác ở giữa không trung thét lên kêu tên người, vẽ ra một đạo khai sơn đại phủ, hướng phía đối phương bổ tới. Có cái này hai đạo thuật pháp bổ đao, cái này hai tên ma tu cho là lại không mạng sống cơ hội. Nhưng ngay tại Phong Linh Hoa chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, nàng đột nhiên cảm ứng được một cỗ to lớn cảm giác gấp mạch đánh tới. Khủng tốt, là thông linh ma đầu. Nàng lúc này cảm thấy chém xuống, sau đó bóp ra một đạo phụ pháp dự vào thể nội còn thừa không có mấy cuối cùng mấy phần linh nguyên tối động, nhuồn mang theo thân thể của mình hướng mặt phía bắc cực nhanh ra một khoảng cách. Nhưng dạng này ngưng nguyên phù pháp, tại thông linh tu sĩ trong mắt vẫn là quá mức nó lớt, cho nên chỉ ở một hơi về sau, phong linh hoa vai phải chính là bị một đạo pháp quang xuyên qua mà qua. Đạo này ma công thuật pháp ngoại trừ mang đến trên nhục thể thương thế bên ngoài, còn nhường tâm thần ý thức cũng xuất hiện tê liệt trì đứng, khiến nàng lại khó duy trì bay qua thân hình, đâm vào một ngọn núi ở giữa tự thạch phía trên ngã xuống mà xuống. Hứ, thật sự là đồ vô dụng, ba cái đánh một cái còn bị người phán sát Nhiều năm tu luyện thật sự là đều tu đến chó trong mục đi. Ý thức mơ hồ lúc, Phong Linh Hoa nghe được trên bầu trời truyền đến một đám nữ. Theo một đoàn khủng lô ma vân hiện hóa, một tên thân mang hồn đạo pháp bảo thông linh ma tu cũng là đứng tại đám mây hiện ra thân hình. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua đã bỏ mình ba tên ma tu, bất mãn hết sức hiện trách một câu, sau đó vừa nhìn về phía trong núi toi tóc Phong Linh Hoa. Sở dĩ lưu lại nàng một cái mạng, là bởi vì bắt sống dạng này chính đạo tiên tại tu sĩ, có thể thu mạch càng nhiều chiến công. Ngược lại bất quá là tiện tay xử tỉnh, tên này thông linh ma tu cũng không thấy đến liền nằm trong loại trạng thái này Phong Linh Hoa, còn có thể tại trên tay mình buộc lên xảy ra sóng gió gì? A, vẫn không thể nào chạy trốn được a, xem ra ta liền phải đến nơi đây mà thôi, tâm thần hoảng hốt ở giữa, Phong Linh Hoa nửa mở hai mắt lặng yên suy nghĩ. Nàng cũng không có vì kết quả như vậy cảm thấy thất vọng, lấy thực lực của mình, có thể tại tòa này chiến trường bên trên chém giết năm tên cùng cảnh ma tu, đã là tương đối xuất sắc chiến tích. Người ở bên kia thế nào? Ta nghe người ta nói, ngươi cũng chỉ là mới vào chân ý, liền tham dự vào tuyến ngoài cùng cũng là nguy hiểm nhất nội đạo hỗn chiến bên trong. Ta vốn cho rằng có thể gặp lại ngươi một lần. Bất quá cũng không quan trọng, vừa rồi đem ngươi mời đi ra, liền xem như đã gặp mặt đi nghĩ như vậy, nàng nhìn xem chậm chậm hạ xuống Ma Vân, chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Tiên này Thông Linh Ma Tu vốn là tiếp vào điều lệnh, chuẩn bị cuốn đi tiền tuyến tham dự đối phong Lam Bôi Diệt, lúc này gặp phải Phong Linh Hoa cùng ba tên ngưng nguyên Ma Tu làm đấu cũng đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn cũng không đem phần này nhỏ nhỏ khó khăn chắc trở để ở trong mắt, số tới trước núi chính là dò ra một đầu hóa thân cánh tay hướng Phong Linh Hoa chộp tới. Phù phù, Hoa Hắn cái này một động tác cuốn lên một hồi kình phong phất qua dãy núi, vừa vặn đem phong linh hoa bên hông bức kia họa quyển thổi rơi, cũng trong gió chậm chậm trải rộng ra. Ừm. Đây là chẳng biết tại sao, làm bức tranh này mở ra thời điểm, tên này tông linh ma tu ánh mắt chính là không tự chủ bị hấp dẫn. Mà khi hắn cùng kia họa bên trong người đối mặt thời điểm, một cỗ hơi lạnh thấu xương chính là bỗng nhiên tập thần, nhường hắn cảm thấy trong lòng bị chấn. Ta tại sao lại sợ? Kia, yeah. vậy chỉ bất quá là một bức họa mà thôi a. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía bức kia họa quyển, rũa ra hóa thân chi thủ cũng đình chỉ ở giữa không trung. Giờ này phút này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ quỷ dị cảm giác, kia chính là mình chỉ cần lại đưa tay hướng về phía trước nửa phần, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tên này chính đạo tiểu tu đã từ bỏ chống cự, thân chịu trọng thương, linh nguyên cũng còn. Mà nàng mang ở trên người bức tranh này, không có họa linh chi pháp gia chỉ, cũng bất quá là một bức phàm phẩm mà thôi. Phần này cổ quái ý niệm, để tên này thông linh ma tu đột nhiên cảm giác gấp lực tăng gấp bội, lâm vào do dự bất định hoàn cảnh. Thế gian tuyệt không bức này ly kỳ sự tình, mơ tưởng đem ta hù dọa trải qua một phen kịch liệt tư tưởng rẽ rựa về sau, hắn vẫn là cố gắng đè nén xuống phần này không thiết thực ý nghĩ, lựa chọn tin tưởng kia phần lý tính phán đoán. Nhưng mà, ngay tại hắn lại lần nữa lên niệm, đem hóa thân chi thủ buôn hướng phong linh hoa thời điểm, một đạo băng lánh xúc cảm bắt đầu từ phía sau lưng đâm vào, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim. Cho đến giờ phút này, tên này thông linh ma tu mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, nguyên lai like vừa rồi kia phần hàn ý cũng không phải là giả thượng, mà là chính mình thật bị cái nào đó cao thủ theo dõi. Mà tên này động thủ người cũng không có nửa câu nói nhảm, một đao xuyên tim qua đi, chính là chuyển tay rung động Gọi hắn hình thần đều phá tán ma đi. Giải quyết người này về sau, Nhị Miêu chính là hạ xuống thân hình cứu lên còn lại một hơi phong linh hoa, sau đó lần theo khí tức, tìm tới tại tung lũng bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương Tạ Xuyên. Đa tạ tiền bối cứu mạng bảo vệ, không biết xưng hô như thế nào. Đối mặt Tạ Xuyên tra hỏi, Nhị Miêu hơi chớp trừng mắt về sau há miệng, "Vậy quan phía dưới, xử lý như sứ." Âm nhịn. Chương 275 Tấn công mạnh dưới truyện ẩn ở bên trong chương 275, tấn công mạnh dưới truyện ẩn ở bên trong đem bị thương hai người đưa về gần nhất một chỗ phía sau doanh địa, đã từng thiếu chủ chi tử Mị Miêu, bây giờ quy về mệnh quan quản lý sử hình sứ âm nhị, chính là trở lại chiến trường tiền tuyến trợ giúp bị vây nốt Phong Lam. Đi qua hắn cùng nó cùng cha khác mẹ huynh đệ hợp luyện âm dương chi pháp, lấy âm dương lưu chuyển làm cơ sở đấy, chủ yếu làm trợ lực bọn hắn bị tỷ tỷ kia thi chiến hoàn hồn đã pháp. Mà hiện nay, tại thấy tận mắt thương Lan mệnh quan chứng đạo chân ý về sau, hắn chính là chịu kia giết đạo chân ý ảnh hưởng, chân chính đi vào âm pháp trời phạt chi đạo, thuộc sát đạo trì mạch nhất lưu. Dương Linh Duệ ngày đó phá cảnh, bản ý là dự định đem ba người tất cả đều hyến tế, mà đem Âm Nghị lưu lại tới cái cuối cùng, cũng là nhìn ra hắn sợ tu Âm Dương chi pháp cùng mình sát đạo có chút duyên phận, vừa mới cố ý gây nên. Nếu như phía trước hai vị bị đầu nhập kiếp vân ma tử, trên người bọn họ khí vận cùng mệnh số có thể thỏa mãn chính mình phá cảnh cần, như vậy Âm Nghị liền có thể sống sót. Nếu như hiến tế hai người còn chưa đủ, vậy hắn liền cũng chỉ có một con được chết. Mà về sau kết quả, đại gia cũng đều biết. Dựa theo tình huống lúc đó, Âm Nghị vốn là muốn bị cùng nhau hyến tế thăng thiên. Nhưng bởi vì Bạch Đế trổ hết tài năng, lấy linh nhãn pháp tướng đem chính mình một phần khí vận chi lực lưu tại kiếp vân bên trong, chính là bộ tốc dương linh duệ sau cùng phá cảnh lô cậu. Cử động lần này cũng là nhường âm nhị tại trước quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, có thể bị dương linh duệ chiêu nhập dưới chướng. Thân làm Bạch Đế chí tử, hắn tự thân mệnh hồn phía trên, tự nhiên không thiếu được muốn bị đối phương khắt xuống ngũ thải lạc ấn. Phương pháp này chính là Bạch Đế lấy vô thượng tiên phần độc đến lòng người thần thuật là linh cảm, tự sáng tạo một phần chỉ hạ thủ đoạn. Kể từ đó, Bạch Đế liền có thể cùng vô thượng như thế, chủ động quan sát tất cả lạc ấn chi tâm tư người, cũng trưởng công sinh tử của bọn hắn trạng thái. Nhưng chính như vô thượng mắt kèm thần thuật có thể bị hư giới lão quái lấy cao thâm tiên pháp ngăn cách đồng dạng, Bạch Đế chớ vui đến môn này ngũ thải lạc ấn chi pháp, đặt ở nơi khác khả năng chỉ có động niệm tồn giả ra tay khả năng xóa đi, nhưng ở Tây Bắc chi địa lại là có một cái càng đơn giản phương pháp. Dương Linh Uyệ lấy thương lan mệnh quan khống chế giết đạo trấn ý, tại âm nhị trên thân đánh ra một đạo đoạn nghiệm pháp lệnh, tại Bạch Đế cảm ứng phía dưới sáng tạo ra một bộ giả chết chi tướng. Sau đó lại đem trên người mình mang thừa dương địa đá luyện hóa vào thể nội, mà có thể lấy nhà mình tiền tôn vô biên thần uy, hoàn thành đối đạo này ngũ thải lạc ấn trấn áp. Cho nên lúc này ở Bạch Đế thị giáp đến xem, chính mình ba tên dòng dõi đều đã hồn quy địa phủ, tính mệnh vô tổn. Như thế về sau, âm nghị chính là có thể rút đi cũ thân cử pháp, lấy mệnh quan sử lĩnh sứ thân phận, lại xuất hiện tại Tây Bắc chiến trường. Có dạng này một vị có thể so với Kim Bảng Thiên Kiêu cao thủ tương trợ, Phong Lam chính là thành công đột phá ma tu trùng điệp vây quanh, cũng cùng nó hợp lực đánh lui đối phương một vòng này hùng binh thế công. Đến tiếp sau hai chi lại bộ đội tiếp viện đổ tới, trước đây tại trận tuyến cùng trong doanh địa cùng Ma Tu liều chết chém giết tiền tuyến tu sĩ, cũng phải lấy bị đội đến phía sau tạm nghỉ ngơi tổn thương. Trận chiến này đúng là hung hiểm dị thường, nếu không phải âm nhị kịp thời đổi tới viện trợ cứu chàng, kia không chỉ có Phong Linh Hoa sẽ rơi vào ma môn chi thủ, ngay cả xem như chiến tuyến chủ tướng Phong Lam cũng, cũng có khả năng bỏ mình nơi này. Tại từ Phong Lam trong miệng biết được lần này tình hình chiến đấu về sao, Triệu Kỳ cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy bứt ra một phần chiến báo, truyền về phía sau chủ doanh. Cùng phân này chiến báo cùng nhau được đưa đến Dương Linh Thành trong tay, còn có cái khác hơn 20 chỗ trung bộ chi nhánh chiến tuyến tình hình chiến đấu. Ma đạo một phương lần này phát khởi tấn công mạnh, cơ hội lan đến gần ngoại trừ bên trong một doanh bên ngoài tất cả chính đạo trận tuyến. Bọn hắn vì thế đầu nhập vào đại lượng binh lực, vì thế thậm chí không tiếp từ nam bắc hai bên điều động thông linh tu sĩ tập kết, mục đích đúng là vì tại chính đạo trung bộ trên chiến tuyến xé mở một đầu lỗ hổng, tiến tới trực đạo rất thụ phía sau đội địa. Từ kết quả nhìn lại, bọn hắn lần này kế hoạch cái mục đích thứ nhất đúng là đến, nhận tiến công 22 chỗ chiến tuyến bên trong, có 6 nơi trận địa đều là hoàn toàn thất thủ, bị ma tu công chiếm. Chỉ có điều tại sao này hướng rất thụ nội điệu tiến phát quá trình bên trong, lại không có bọn hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, cái này 6 chi ma tu lực lượng đều là tại tiến lên quá trình bên trong, gặp chính đạo lực lượng dự bị ương ngạnh chặn đánh. Bộ phận này xem như hậu bị trợ giúp lực lượng chính đạo bộ đội, trong đó đa số người đều là từ đây trước đây Bắc Nội địa trận kia trong chiến dịch còn sống sót tu sĩ, một số ít là đến từ rất thọ bản địa tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì cái trước đa số bị thương người, cái sau thì thiếu kết hoàn cảnh tàn khốc dưới kinh nghiệm chiến đấu, cho nên cũng không có ngay đầu tiên bị đầu nhập chiến trường. Mà dưới mắt bởi vì ma tu thế công hung mãnh, từ hai phe nhân mã tạo thành chi này hậu bị bộ đội cần phải đối ma đạo bộ đội tiến hành chính diện trận đánh. Chủ doanh bên trong rất nhiều cao cấp lưu sĩ tiến hành sa bản thôi diễn về sau đều là cảm thấy chi bộ đội này chỉ sợ khó mà ngăn cản được ma tu bộ pháp, đề nghị chủ doanh đi đầu triệt thoái phía sau, để tránh lọt vào ma tu tactics. Nhưng Dương Linh Thanh lại là tại một phen suy nghĩ cân nhắc về sau, bác bỏ một phương này án. Thứ nhất, bây giờ tiền tuyến tình hình chiến đấu khốc liệt, lâm trận rỡ trại sẽ làm bị thương sĩ phí. Thứ hai thì là lấy Dương Linh Thanh phán đoán, chi này quân dự bị sức chiến đấu cũng không có cái khác nhiều sĩ trong tưởng tượng nhiều đốt như vậy. Đám kia tử tây bắc nội địa lui về bị thương tu sĩ, tự rất khổ vùng biên cương chiến sự đánh về sau, xin chiến dục vọng vẫn rất mãnh liệt. Trải qua trận kia chiến sự tơi lễ, trong lòng bọn họ sớm đã không có đối ma môn tu sĩ sợ hãi, chỉ muốn tận khả năng nhiều làm thịt mấy cái ma đầu, là chết đi đồng đạo thân hữu nhóm bảo thủ. Một bộ phận khác man tộc tu sĩ trẻ tuổi, cũng đều là đều là ôm giữ giữ đất nai vệ gia tín niệm, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại man tộc một mạch nhận biết bên trong, Bắc Ngát đại diện là dự dụng tất cả sinh linh mẫu thân, là thần minh nơi đàn đình, mà ma tu bây giờ xâm lấn cử trì, chính là đối bọn hắn tín ngưỡng khinh nhận, là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi. Cho nên Dương Linh thành thông qua một phen suy tính về sau, chính là lựa chọn tin tưởng chi bộ đội này chiến lược cũng trong bóng tối điều khiển tây bắc tán tu chắc hẳn thành che giấu tung tích gia nhập vào trong đó một chi bộ đội chủ lực bên trong để phòng những biến cố khác xảy ra. Mà từ sau tụ hai phe tu sĩ gặp nhau tình hình chiến đấu đến xem, nàng lần này suy đoán cũng sát thực tương đối chuẩn xác. Tại báo thủ cùng giữ đất giai tiến nghiệm điều khiển, chi này hậu bị bộ đội bạo phát ra viễn siêu dự đoán chiến lực. Cho dù là đã có chỗ chuẩn bị 6 chi ma đạo bộ đội, cũng là tại chiến sự bắt đầu sau bị những này chính đạo tu sĩ trên người chơi liều làm chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới bọn này quân dự bị so tiền tuyến những tu sĩ kia còn muốn hung hãn không sợ chết. Tại chi bộ đội này anh Dũng ngoan cường chống cự phía dưới, sáu chi ma đạo bộ đội cũng là lại khó hướng phía trước thúc đẩy, cùng bọn hắn sa vào đến căng thẳng giai đoạn. Xé mở phong tuyến, trực đạo phía sau là dự định để chúng ta tự loạn trận cướp, cũng là vì hấp dẫn bên trong một doanh bộ đội chủ lực chú ý. Dương Linh Thanh nhìn chằm chằm chiến cục quy hoạch đồ bên trong trung ương nhất khu vực, trong lòng yên lặng suy tư. Ma môn bộ đội cử động lần này ý đồ cũng không khó suy đoán, nhưng nàng luôn luôn cảm thấy, việc này có lẽ cũng không chỉ như vậy đơn giản, ma đạo một phương khả năng còn có dấu càng sâu một tầng mục đích kết hợp trước đây từ trung bộ trận tuyến truyền về chiến báo đến xem, bất luận là nhân viên thương vong vẫn là chỉnh thể chiến của xu thế, rõ ràng đều là chính đạo bên này thảm trọng hơn, phòng ngự áp lực cũng lớn hơn. Cũng không phải nói ma đạo một phương tiến hành tấn công mạnh chiến thuật sách lược có vấn đề gì, chỉ là luôn cảm giác dùng nắm chỗ. Nếu như chỉ là vì sẽ rách trận tuyến, nam bắc hai bên yếu thủ phương rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Mặc dù không cách nào trực tiếp uy hiếp được Dương Linh Thanh bọn hàng trô phía sau tổng doanh, nhưng đối lập chặn đánh lực lượng cũng biết giảm mất hơn phân nửa, ma tu có thể lại càng dễ thẩm thấu vào rất trong đất bộ. Mà bây giờ Vốn hắn lại làm ra có chút không đúng lúc trận công tiến hơi, tại biết rõ sẽ nỗ lực to lớn một cái giá lớn điều kiện tiên quyết, vẫn như cũng lựa chọn tại trung bộ chiến khu đối chính đạo toàn tuyến nổi lên, cái này gọi dương linh thanh vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy có chút cục gáy. Chương 276, thiếu chủ chi tử chương 276, thiếu chủ chi tử bọn hắn khởi sướng lần này toàn tuyến tiến công mục đích thực sự là cái gì? Kết lợi lại tại chỗ nào? Bây giờ nhìn như là có chỗ tiến triển, nhưng xâm nhập nội địa 6 chi bộ đội đều bị trận đánh lực lượng lôi trì hóa lại, đến tiếp sau cũng không có càng nhiều bộ đội tiếp ứng, nếu là công lâu không có kết quả, chính là sẽ lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện, thậm chí càng muốn đối mặt bị bao vây phong hiểm. Đồng thời, dạng này điều động, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái ma tử tham dự trong đó. Dương Linh Thanh tính toán tại chiến cuộc đó trước, bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm. Nàng cảm giác chính mình cũng đã rất tiếp cận trận tướng, nhưng luôn có một chút chỗ ngấu chốt không nghĩ rõ ràng. Lúc này Dương Linh Thanh, liền giống như lúc đó tại Tây Nam Chi địa lạ tiên sử. Hai người đều là tại Ma đạo khởi sướng tổng tiến cung về sau, đã nhận ra trong đó ẩn dấu kia phần không giống bình thường ý vị. Ngay lúc đó Lạc Thiên Sǒu, dựa vào là Đạp Hư kết trước kiến thức cùng tầm mắt, đoán được Bạch Đế bọn người ý đồ vận dụng không gian trọng chất chi pháp dụng ý thực sự. Mà giờ khắc này Dương Linh Thanh, cũng chỉ có thể thông qua linh châu chi lực, tại trong đầu không ngừng đối trận này đã phát sinh chiến sự tiến hành lặp lại thôi diễn, tìm kiếm kỳ hoặc trong đó chỗ. Trải qua nhiều đến hơn 100 lần thôi diễn qua đi, Dương Linh Thanh chậm rãi mở ra đôi trạng hai mắt, trong mắt cũng tại lúc này xuất hiện một phần minh ngộ chi sắc. Nếu như hành động không có mục đích Như vậy hành động bản thân liền là mục đích. Ngày niệm cả đời, trước đó kia phần luôn cảm giác có chút hư vô mờ mịt tâm tư liền coi như là rơi xuống từ chỗ. Dương Linh Thanh ở trên trăm lần thôi diễn bên trong, bắt lấy mỗi một lần khác biệt kết quả chỗ tương đồng. Chấn này phát sinh ở trung bộ trận tuyến phía trên kịch liệt va chạm, đối song phương giao chiến mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là trong thời gian ngắn ngưỡng tu sĩ số thương vong lượng kịch liệt tiêu thăng. Cái này khiến nàng lập tức nghĩ đến năm đó mạnh tiêu tiêu chấp trưởng Đông Hoang thời điểm, đem tất cả phàm nhân bộ đội phái đi tiền tuyến chịu chết, mục đích đúng là vì thu thập bọn hắn sau khi chết đạn sinh huyết khí chi lực. Mà dưới mắt, Ma đạo một phương làm ra như thế gấp công liệu lĩnh cử động, chính là công việc này có hiệu quả như nhau chỗ. Lại thêm ma tu vốn nhiều lấy máu phát thành đạo, Dương Linh thanh chỉ cần thêm chút lý tưởng, liền có thể đoán được, cái này 89/10, chính là vị thiếu chủ kia chi tử tại Âm Thầm đánh ý định quỷ quái gì. Ý niệm tới đây, nàng chính là không do dự nữa, cầm trong tay áo tiên tôn phần thân, thản tươi ngưng thần truyền xuống ý niệm nói, thần vọ tiền bối, tiền tuyến thế cục khát thượng, sợ sinh biến cố, mong rằng ngài có thể tương trợ một phen. Tại nàng truyền niệm về sau, kia trong tay áo thạch thể chính là tán mát ra một vệt nhạt mèo ánh sáng nhạt. Về sau nương theo lấy một bệnh thanh ảnh lưu truyền mã ra, một vị thân mang rựa văn chương bảo, đầu đội mái gọn vòng, vòng mũ nam tử trung niên, liền là xuất hiện ở trong doanh trướng. Người này khí tức quanh người thanh thuần, để cho người nhìn một cái liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một cỗ thư thái chi ý luật đến hình dạng, cơ bản xem như thường thường không có gì lạ, duy chỉ có phía trên mặt chỉ lên trời mũi có chút bắt mắt. Thần võ lâu dài tại Trần Dương thạch thân trong động tiên tu hành, ở trong đó cực giai tu luyện hoàn cảnh, cùng trạng thái bình thường liền có thể đạt tới hóa lòng cấp bậc linh khí tầm bộ phía dưới, tiến độ tu luyện của hắn chính là dành trước ngoại giới rất nhiều đồng đạo sinh linh một mạng lớn. Bây giờ đã là công thành thông linh chi cảnh, chiến lực đồng dạng khá tốt. Hiền Hóa thân người về sau, thần gõ nhìn về phía Dương Linh Thành, cung kính hướng đi xuống thí lễ, gia chủ khách khí, thần võ linh mệnh. Dứt lời, hắn chính là thân hình thoát một cái, hóa thành một bệ khói xanh bay lượn mà đi, đi hướng trung bộ tiền tuyến chi địa. Mà cùng lúc đó, tại chỗ này chiến trường nhất khu vực hải tâm, từ Đông Phương doanh trại, Lạc Lâm, Dương Linh thủ trưởng chính đạo cao giai chiến lực tạo thành tiểu đội, vội tại nghị hết tất cả biện pháp đối cái kia ma môn thiếu chủ chi tự tiến hành chặn đường. Thân làm Bạch Đế người thân trưởng tử, Hắn cũng là Bạch Đế tất cả dòng dõi bên trong, một cái duy nhất bị Bạch Đế mang theo giống nhau dòng họ, cũng tự mình đặt tên người. Cái khác như là nhị miêu bọn người, từ nhỏ đã là bị Bạch Đế dùng danh hiệu đến xưng hô, bên ngoài cũng chưa từng dám tự xưng thiếu chủ chí tử. Bởi vậy chính là đủ để thấy, Bạch Đế đối với mình đứa bé này là coi trọng đến nào, cũng từ khía cạnh nói rõ người này tiền tư ngộ tính tất nhiên siêu phàm tộc tục, thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thí dụ như giờ phút này, cho dù đồng thời đối mặt tròn vẹn 8 vị chính đạo cao thủ đây công, cái này tự xưng tên là Bạch Minh Ma tử, ta ứng đối lên thời điểm chính là thành tạo yếu luyện trên mặt cũng là một bộ mây trôi nước chảy thái độ. Bất luận tướng mạo, mặc sở tu đạo pháp, vẫn là dưới chân giẫm lên tòa kia ngũ thái liên đài, Bạch Minh cái này một thân hóa trang hoàn toàn chính là Bạch Đế bạn tôn dáng cấp phục khắc phiên bản. Khác biệt duy nhất chính là hắn giữa lông mày không có mọc ra con mắt thứ ba kia. Hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ có thông linh hậu kỳ, tại một đám Bạch Đế ròng rỗi cùng ma tử bên trong cũng không có cỡ nào sang chói, nhưng thực tế chiến lực lại đã đạt đến tương đối trình độ khủng bố. Điểm này, chỉ từ giờ phút này cùng hắn đối chiến tám vị cao thủ liền có thể thấy được một hai. Đông Phương Vinh Hải Từ Vân Sơn Đông Vương thị gần 500 năm ngày nữa phú kẻ cao nhất, tay cầm trên lời duy nhất linh khôi chi pháp, người mang gia tộc pháp bảo nơi tay, chiến lực có thể so với kim bảng 2 tràng cao vị thiên kiêu. Lạc Lâm, man tộc thái nữ, thân phụ Trần Dương ban cho thần ấn gia thân, tu vi đã tối hóa thân cảnh đỉnh điểm, khoảng cách đăng Lâm con đường cực cánh chỉ thiếu chút nữa xa, tại rất thổ tam thần chi lực ra chỉ dưới, chiến lực hoàn toàn có thể đạt tới kim bảng 2 tràng trung thượng tiêu chuẩn. Dương Linh thủ, người mang linh châu tại bụng, nắm giữ thương lan châu bên trong độc nhất vô nhị chí cường nguyên an, tinh thông thủy mộc chi pháp, bây giờ chiến lực hoàn toàn có thể đưa thân kim bảng liệt kê. E vất chỉ liền, Nguyên Đông Hoàng thái tử, nám giữ chân y cấp đế uy mang theo, thực lực đại khái có thể xếp tại Kim Bảng Tiên Tiêu cùng Phổ Thông Tiên, tiêu đường danh giới bên trên. Còn sót lại bốn người, đều là đến từ phụ giao tông cùng Đông Vương thị hai nhà này danh môn nhà giàu chân nhân cao tu, một thân đặng pháp thực lực cũng là tương đối thâm hậu. Liên đội hình như vậy phối trí, bình thường ma tử nếu là gặp được, đều là chỉ có trực tiếp bị ép tới phần. Nhưng ở bây giờ đối mặt Bạch Minh thời điểm, cái này tám vị cao thủ lại là lộ ra hết sức cẩn thận ai cũng không dám có dụ là nửa điểm tư dáng tri ý vị này ma môn thiếu chủ chi tử, mặc dù trên mặt luôn luôn treo một vẻ ý cười lạnh, nhưng ở phần này đủ gợi phía dưới ẩn dấu sâu thẳm sắc cơ, lại là so với bọn hắn trước đây trải qua tất cả chiến đấu đều càng thêm nguy hiểm. Tại lúc đầu giao thủ thời điểm, một vị đến từ Đông Phương thị chân nhân chính là bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, suýt nữa liền bị kia nhìn như cả người lẫn vật vô hại hoa sen chi tức hổ thực tâm hồn. May mắn có Đông Phương doanh thải kịp thời lấy ra pháp bảo tiến hành cứu viện, mới để cho người này tránh thoát một kiếp. Bạch Minh sở tu đạo này ngũ thải cực ma công, nhất làm cho người sinh ra sợ hãi địa phương, chính là ở chỗ gây nên tổn thương về sau cực mạnh không thể bị tính. Bất luận là nhục thể vẫn là tâm thần, chỉ cần chịu nó ảnh hưởng, liền cơ bản không có quay lại chỗ trống. Tại cùng hắn đấu pháp thời điểm, tất cả tu sĩ liền đều rất giống một đống tỏi khô, mà hắn chính là một đoàn cháy hừng hực lên hỏa, hắn thuật pháp chính là hướng ra phía ngoài dọc theo người ra ngoài ngọn lửa. Dù chỉ là không cẩn thận nhiễm tới trong đó một chút xíu hỏa tinh, cũng có thể nhóm lửa thân trên, tạm thành khó mà vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Như vậy nhìn xem đến thì có thể đủ lý giải dưới mắt tám vị chính đạo tu sĩ, tại cùng Bạch Minh đấu pháp thời điểm áp lực là bậc nào to lớn. Chương 277, Huynh Hương chương 277, Huynh Hương trong 8 người có năng lực cùng Bạch Minh triển khai đang đối mặt ông, chỉ có lĩnh hội linh Khôi chi pháp Đông Phương doanh tại một người. Bởi vì phương pháp này tại Thương Lan Châu tính đặc thủ cùng duy nhất đỉnh, cho dù là thân thế địa vị cực lớn Bạch Minh, đi qua cũng là chưa từng nghe nghe hoặc từng trải qua bậc này huyền diệu thủ đoạn. Những loại linh xảo tinh diệu như vật sống đồng dạng linh khôi, cùng đi qua Thương Lan tu sĩ quen thuộc Khôi lỗi chi đạo tồn tại bản chất khác nhau. Bình thường khôi lỗi thuật tạo vật đều là không cách nào thoát ly tu sĩ tâm thần chỗ hệ mà làm được chân chính một mình hành động. Chỉ có đạt đến động nguyên cấp bậc thậm chí tầng thứ cao hơn, tại đạo môn chân huyền chi lực tác dụng dưới, phương mới có cơ hội đạt tới thông huyền khai khiếu trình độ. Mà rất hiển nhiên, Đông Vương doanh thải khoảng cách cảnh giới này còn vô cùng xa xôi. Nhưng là tại linh khôi chi pháp tác dụng phía dưới, nàng chỗ thúc dục những này kỳ lạ khối lỗi, tại bạch minh trong mắt, lại từng cái đều rất giống vật sống đồng dạng, không chỉ có nắm giữ cực cao tự chủ năng lực tỉnh, hơn nữa cho dù bị ngũ thải cực ma chi pháp chỗ xâm nhiễm, cũng căn bản là không có cách uy hiếp được Đông Phương doanh thải tâm thần chỗ hoàn toàn chính là một loại có thể độc lập tồn tại tuột tay thuật pháp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, loại này từ nàng luyện chế đặc thù khối lõi, hành động của bọn nó cũng khôngỷ lại tại Đông Phương doanh thải tâm thần điều kiện, mà là tại một loại cực kỳ cao minh phương pháp luyện chế phía dưới, hoặc là bị hủy lại, hoặc là bị dung hóa, tiến tới sinh ra nhất định ý thức tự chủ. Loại trình độ này ý thức khoảng cách hoàn toàn sinh linh, khẳng định còn kém xa lắm, nhưng chỉ làm đấu pháp thủ đoạn đến sử dụng, chính là dư giải. Chính là bởi vì có như thế là tính Đông Phương Doanh Thái mới có thể lần tránh Ngũ Thải Cực Ma chi pháp lớn nhất uy hiếp, cho dù cùng Bạch Minh đối kháng chính diện cũng không lo lắng bởi vì thuật pháp dây dưa dẫn đến dẫn lửa thân trên, tiến tới phát huy ra toàn bộ chiến lực. Có nàng vị này thực lực nội tình đều muội phần hùng hậu chủ công người, còn sót lại bảy vị chính đạo cao thủ liên chỉ cần từ bên cạnh phối hợp tác chiến trợ công, liền có thể đối Bạch Minh hình thành áp chế. Mà Bạch Minh cũng là tại phát hiện lấy thông thường thủ đoạn không làm gì được Đông Phương Doanh Thái về sau, lấy tâm thần chuyên niệm, hạ đạt toàn tuyến tấn công mạnh mẽ lệnh. Hắn mặc dù chưa nếu như phụ thân đồng dạng, tu thành chân chính linh nhãn chi pháp, nhưng từ nhỏ ở vô thượng thần lực tầm bộ phụ trợ hạ, Bạch Minh tại sức quan sát cùng sức cảm ứng vương diện đều là có được tưởng nhân chỗ không cách nào so sánh ngoại cảm. Cho nên chỉ ở vừa vào tây bắc ngăn cách khu vực lúc, hắn liền cảm ứng được phía đại địa này phía dưới dường như cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đến tiếp sau tại đẩy vào quá trình bên trong, hắn chính là tỉnh mơ tại dọc theo đường tung xuống rất nhiều hoa xe loại. Theo những ngày hạt giống sinh trưởng, bọn chúng dễ cây cũng bắt đầu xâm nhập đến khu này thổ địa phía dưới. Mới đầu Bạch Minh cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, mong muốn tại hành quân sau khi thuận tiện làm chút tìm kiếm. Nhưng nhường hắn vui mừng chính là Tại hai quân bắt đầu xảy ra giao chiến, xuất hiện tu sĩ si thương vong tình huống sau, dưới mặt đất kia phần mịt mở chi vật truyền ra chấn động chính là càng thêm mãnh mẽ. Thông qua hoa sen rễ cây truyền về cảm ứng, Mạch Minh cũng bắt đầu đối cái này không biết tồn tại cảm tới yêu khí. Chỉ từ khí tức đến xem, thứ này cũng đã đến gần vô hạn chân ý chi cảnh, đồng thời đối huyết khí 10 phần vẫn cảm, sẽ có ý thức tiếp cận chiến trường chém giết chi địa. Có thể tình trạng của nó lại là 10 phần của cái, dường như cũng chưa xong chỉnh tứ duy ý thức, càng giống là một loại bị đoán niệm hoặc chấp niệm dẫn dắt âm tà chi vật. Mà nó còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là không có bình thường sinh linh thân thể máu thịt, tất cả ý thức cùng khí tức chấn động đều tồn tại ở dưới mặt đất hoang mạch ngoan thành bên trong. Phát hiện đặc điểm này về sau, Bạch Minh chính là một mặt cùng tám người đối pháp, một mặt chủ động dùng gieo xuống hoa sen rễ cây dẫn dụ cái này tồn tại đặc thú tới gần nơi đây hạch tâm chiến trường, ý đồ lấy cái này âm tà chi vật ra chuyện, đến đảo loạn dưới mắt cục diện giang cơ, cũng mở cơ hội xông phá tám người bọn đây. Bất quá này quỹ dị chi vật lại là hết sức cẩn thận, ba phen mấy bọn xuống tới, đều chỉ là thận trọng thăm dò, cũng không có trực tiếp nhận Bạch Minh dẫn dụ mà động thế là tại hiểu rõ nó đối với khí khao khát về sau, Bạch Minh chính là lấy cha ma môn thiếu chủ chi danh hạ lệnh, để cho thủ hạ ma tu đối toàn bộ chiến tuyến phát khởi tấn công mạnh. Lam nồng đậm huyết khí phóng lên tận trời, lại thêm Bạch Minh không ngừng dẫn dụ, kia dưới mặt đất chi vật rốt cục nhịn không được dụ hoặc, buông xuống rất nhiều lo lắng, bắt đầu lướng về phía chiến trường này chi địa xuất phát. Mà dưới mắt, nó chính là đã thông qua phía dưới mặt đất từng đạo lẫn nhau đụng vào nhau tầng nham thạch khoáng mạnh, đi tới khoảng cách chín người giao chiến chỗ không đủ 10 dặm vị trí. Dường như cảm nhận được chín người kịch liệt đấu pháp chấn động, cái này không biết lai lịch âm tà chi vật chính là đỉnh trì động tác chỉ ở nơi đó yên lặng quan sát, cũng hấp thu ở xạ trên chiến trường, tu sĩ sau khi chết rót vào dưới mặt đất huyết khí. À, vẫn rất thông minh, thấy thế cục không rõ, liền không còn mạo tiến, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến tu tận cùng là cái thứ gì. Bạch Minh cảm ứng được tiếng âm tà chi vẫn không tiến thêm nữa, liền cũng minh bạch, nếu là mình lại không lộ ra bài tẩy gì, dưới mắt cái này rạng có không xong cục diện chính là khó mà phá giải. Thế là tại hơi chút sau khi tự định giá, hắn chính là tìm được một cái cơ hội, xảo diệu bán ra một đạo sơ hở, nhường cánh tay của mình bị linh khôi đâm xuyên qua huyết độ. Theo kia cạn tới có chút bột men huyết thủy một chút xíu nhỏ xuống, bị thổi tan trong gió, một cố làm lòng người thần mê say mùi thơm chính là tại phương này tiên địa ở giữa tản mát ra. Trong cái này có gì đó quái lạ. Các vị đạo hữu lại bảo vệ tâm thần. Đông Vương Doanh Thải lập tức đã nhận ra dị dạng, đội vàng hướng còn lại 7 người chuyên nhiệm, cũng đem chính mình những cái kia linh khôi rút về bên người kết trận làm thủ. Mà liên tại 8 người có chỗ để phòng thời điểm, kia đứng yên tại đài sen phía trên Bạch Minh thì là tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một vệt tham thầm lam hỏa, đặt tại vết thương kia phía trên. Xì xì xì. Tại đạo này hỏa pháp thiêu đốt phía dưới, Cái gai hắn chạy xuôi mà ra máu hồng huyết thủy chính là bị đốt thành từng đạn mây khói, nương theo lấy chưa hoàn toàn tiêu tán thuận pháp dư ba bị thổi hướng tứ phương. Đây là hương nói chi pháp. Cái này tiểu ma đầu còn tu chế hương chi pháp, trong cơ thể hắn huyết dịch chính là dâng hương đấy cả. Chúng bộ tu sĩ kiến thức rộng rãi, chỉ thấy kia từng kia từng sợi khói sợi thu chậm rãi dâng lên, phù giao tông một tên chân nhân cao tu chính là nói ra phương pháp này nội tình. Lấy đám người linh nghiệm nhận thấy, mạch minh cái này đốt huyết hương khí hiển nhiên là nắm giữ nhiễu loạn tâm thần hiệu quả. Đối với tu vi thâm hậu, ý chí kiên định tám người tới nói, có lẽ tính không được cái uy hiếp gì. Nhưng đối với phía sau trận tiến Đông Đạo thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, lại là 10 phần chí mạng. Ý thức được điểm này về sau, hai tên phụ giao tông tu sĩ cũng là chủ động đứng ra, diễn phần mình thôi động thể nội luyện hóa kỳ phong, lấy do lớn nổi lên này chi thế tạo thành một đạo to lớn rõ mạn, đem mảnh này màu hồng hương khí cùng phía sau ngăn cách. Chư vị không cần vì thế lo lắng, ta hai người đều có kỳ phong chi lực nơi tay, chỉ cần đem những này hương khí hướng đông thổi tăng ra, liền sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một tên phủ giao tông chân nhân truyền ra nhiệm vụ, lập tức liền bắt đầu gọi động tùy phong, đem mạch mình quanh người vẩn quanh hương khí thổi hướng về phía chiến tuyến phía đông. Chính như hắn lời nói đồng dạng, kia phiêu diêu giữa tiên địa, lưu hỏa vô lực hư khí, căn bản là không có cách cùng kỳ phong tấn mãnh chống lại, rất nhanh liền bị thổi tăng ra, toàn bộ trôi hướng phía đông không người ngăn cách khu vực. Thấy phương pháp này hữu hiệu, một tên khác phủ giao tông chân nhân cũng dự định ra tay trợ lực. Tiên bố chấm đã. Cẩn thận có trá. Chương 278: Dưới mặt đất có mấy thứ bạn thiếu. Chương 278: Dưới mặt đất có mấy thứ bạn thiếu. Lại tại lúc này, một đạo la hét âm thanh đột nhiên từ trên không truyền đến. Kì theo cùng nhau xuất hiện, còn có một vết từ pháp bảo mà sinh màu xanh còn sáng, đem hai tên phụ giáo tông chân nhân bao phủ trong đó. Phản ứng không sai, đáng tiếc đã chậm một bước. Bạch Minh thấy thế há miệng khen một tiếng, theo sau chính là lộ ra miu kế được như ý ý cười. Tiền bối, nhanh bộ gió. Cái gì? Tới lúc này, vừa mới cái kia phụ giáo tông chân nhân phương mới ý thức tới, không chỉ là Bạch Minh thi triển các loại thuật pháp, ngay cả thân thể của hắn tốc già, thậm chí là cảng sâu một tầng huyết độ, cũng đều đã dung nhập ngũ thải cực ma chi pháp. Yêu tự viết dịch đốt cháy mã gia cốt này đặc thủ linh khí, tự nhiên cũng liền đồng dạng mang theo đạo này mà công ăn mòn chi lực. Đáng chết. Cũng nhiều thua thiệt Đông Phương doanh thải kịp thời nhắc nhở, vừa mới khiến cho người thứ 2 không có tùy tiện ra tay, cũng làm cho kia trước một bước có hành động phụ giao tông chân nhân tu sĩ, kịp thời cắt đứt tâm thần mình cùng Kỷ Phong ở giữa liên hệ. Cách làm như vậy phòng ngừa người này tâm thần nhận tiến một bước tổn thương, nhưng này Kỷ Phong có thể cơ hồ đồng đẳng với bản mệnh chi vận, trong năm ôn dưỡng xuống tới, đã trở thành thân thể một bộ phận. Bây giờ cưỡng ép dứt bỏ mã đi, liền tương đương là tự đoạn một tay, không chỉ có chiến lược đại giảm sẽ còn dẫn đến thể xác tinh thần bị thương. Loại thương thế này mặc dù không đến mức nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng mong muốn tiếp tục tiến hành cường độ cao đấu pháp lại là không thể nào. Lần này nguyên vẹn bằng cân bằng chiến cuộc, liên bắt đầu đã xảy ra nguyên bề, trước đây 8 người hợp lực mới có thể cùng Bạch Minh đánh nhau, bây giờ thiếu một người, lại thêm cái này mê hồn hương khí xuất hiện, đám người có thể hay không lại đem áp chế có thể liền không nói được rồi. Mà lấy Đông Phương doanh thải tinh tế nhạy cảm tâm tư, cũng là tại lúc này cảm nhận được một tia chẳng lành ý vị. Mặc dù nàng cùng vị thiếu chủ này tri tự hiểu rõ không sâu, nhưng chỉ từ khai chiến đến nay giao thủ xuống tới liền có thể nhìn ra được, hắn cũng là đi một bước nhìn ba bước, tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ tính toán nhân vận. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì để cho chính đạo bên này hao tổn một tên phụ trợ chiến lực, còn không đến mức đem đốt máu đốt hương trạng này áp chủ bài thủ đoạn thi triển đi ra. Thế nhưng là lấy trước mắt Đông Phương doanh thái bọn người nắm giữ tin báo, cũng thực sự khó mà suy đoán ra Bạch Minh cái khác dụng ý, đành phải thông qua thừa dương bia đá đem chính mình nghi ngờ trong lòng cùng phòng đoán truyền về phía sau, nhường ra chủ dương linh thanh tới làm tiến một bước phán đoán. Hoa, Đông Phương doanh thái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Minh, sau đó từ trong lòng bàn tay pháp bảo phía trên phân hóa ra một bệ lực lượng, đem cái kia đám mất đi khí phong bị thương chân nhân bao vây lại. "Tiền bối, ngươi bây giờ trạng thái không thích hợp đột phá, trước tạm triệt hồi phía sau a." Kia phủ giao tông chân nhân cũng là có lòng đại chiến, nhưng cũng hiểu được trong đó lợi hại, biết nếu như mạnh hơn chống đỡ đánh xuống, cuối cùng rất có thể không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, ngay cả tính mạng cũng muốn khoác lên nơi đây. Giới vào đường cùng, hắn chính là đành phải gật đầu đáp ứng, đa tạ doanh thải tiểu hữu chiếu cố, phần nhân tình này lao phu nhớ kỹ. Dứt lời, hắn chính là thân hình nhất chuyển hóa gió mà đi, hướng phía sau triệt hồi. Dưới mắt hắn là không cách nào cùng Bạch Minh làm đấu, nhưng tới phía sau trên chiến tuyến đối phó đối phó bình thường thông linh ma tu, vẫn là không thành vấn đề. Lạc Lâm đạo hữu, còn mời sau đó cùng ta cùng nhau chủ công, ta sẽ lấy pháp bảo chi lực bảo vệ với ngươi, không cần phải lo lắng kia ngũ thải chi pháp. Tốt, ta hiểu được. Chư vị tiền bối, những ngày linh khôi pháp lệnh các ngươi nhận lấy, chờ một lúc như gặp nguy hiểm, có thể hiến tế linh khôi hộ thân. Biết được. Đa tạ doanh thải bàn tưởng bảo. Năm chặt cái này giao chiến khoảng cách Đông Vương Doanh Thái chính là phi tộc đem năm đạo pháp lệnh giao cho Dương Linh thủ bọn người chỉ thủ, lập tức nàng chính là cùng Lạc Lâm nhìn nhau, dẫn đầu đám người đối Bạch Minh triển khai một vòng mới áp chế. Bởi vì Tiêu mê hồn hương khí quyết tán quá nhanh, thông qua cục bộ thanh trừ phương pháp đã rất khó ngăn chặn kỳ thế đầu, dưới mắt muốn tránh cho phía sau trận tuyến chịu ảnh hưởng, liền lệnh phải từ đầu nguồn ra tay, dùng mãnh liệt hơn thế công, bước bách Bạch Minh đình chỉ đốt huyết chi ngân. Mà liên tại bảy người một lần nữa cùng Bạch Minh chém giết lúc, tọa trấn phía sau Dương Linh thành cũng tại thừa Dương bia đá tầng tầng đưa tin phía dưới, biết được mấy người tình hình chiến đấu, cùng Đông Vương Doanh Thái nghi ngờ trong lòng. Tại ngay từ đầu, Dương Linh Thanh cũng như nàng đồng dạng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào. Cho nên tại thông qua thông thường trong đầu thôi diễn không có kết quả về sau, Dương Linh Thanh chính là chuyển đổi mạch suy nghĩ, từ trong tay áo lấy ra toàn bộ tây bắc vùng biên cương hoàn chỉnh địa đồ, bày tại bàn bên trên. Cũng ở tại trong doanh trưởng cao cấp đám Ngưu sĩ thấy thế cũng là mắt lộ ra vẻ tò mò, không biết rõ vị này tây bắc tổng soái lại tại suy nghĩ chuyện gì. Dương Linh Thanh cẩn thận đánh giá lại ma đạo từ lúc đầu xâm lấn tây bắc đến nay tất cả hành động vi tích, cũng cầm buộc lên một vẻ chân nguyên. Tại trên điệu đồ đem tất cả chủ yếu lộ tuyến đều miêu tả ra rồi, dạng này trực quan xem xét, nàng trong đầu suy nghĩ chính là lại rõ ràng mấy phần. Nếu như nói kia Bạch Minh bây giờ ẩn giấu đòn sát thủ, là tự thân loại nào đó sát chiêu ác chủ bài, vậy hắn đại khái có thể trực tiếp thi triển đi ra, làm sao đến mức rầu rầu giếm giếm một mực cùng Đông Phương doanh thái bọn người chơi kia không có chút ý nghĩa nào lôi kéo trò chơi. Đã hai phe trước đây từ đầu đến cuối rằng co không xong, đã nói Bạch Minh hoặc là không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn, hoặc là chính là không có một hơi trấn áp Đông Phương doanh thái đám người năm chắc. Dương Linh thành phán đoán là càng có khuynh hướng cái trước, Bạch Minh thực lực không thể nghi ngờ, thân làm Ma môn thiếu chủ chi tử, trên người hắn đối địch chi pháp chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng những ngày sát chiêu thủ đoạn, tôi đọc lên tất nhiên một cái giá lớn cũng nhỏ, mà chỉ lấy Đông Phương doanh thái đám người thực lực, còn không đáng nhường hắn nỗ lực dạng này đánh đổi. Không phải, hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới lần thứ nhất thi triển ra đốt máu đốt hương chi pháp. Kết hợp trước đây Dương Linh thành đã phân tích ra, Bạch Minh là cố ý phát động tiến công lường toàn bộ chiến tuyến sinh ra huyết khí, liền không khó suy đoán ra, hắn có thể là mong muốn mượn nhờ ngoại lực đến phá giải trước mắt chi cục. Mượn lực sao? Vậy hắn có thể mượn ngoại lực, lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ lần này không gian truyền tống, ma môn còn mang đến cái gì cái khác đại sắc khí? Đang lúc Dương Linh Thanh trong lòng làm lấy các loại phòng đoán thời điểm, một đạo đứt quãng luôn ngự âm thanh, chính là thông qua tiên tôn phân thân thạch thể truyền bảo náo hại. "Nhà, gia chủ, dưới mặt đất có mấy thứ bản địa linh trùng tiền bối." Dương Linh Thanh lập tức hoàn hồn, lập tức hỏi, "Tiền bối, ý của ngài là, hắn muốn mượn kia phần lực, dưới đất là là mấy thứ bản địa? Có chút thôi." "Khả lâu." Từ đối Vương trùng linh niệm truyền thanh lại lần nữa truyền đến, mà lần này hắn trong lời nói mấy cái mấu chốt hình dung, chính là trong nháy mắt nhượng Dương linh thanh có bắt vấn kiến nhật cảm giác. Là hắn. Nàng trong lòng nói thầm một tiếng, lập tức nhìn về phía trước mặt Tây Bắc toàn cảnh đồ, sau đó một chỉ điểm tại chỗ kia trước đây một mực bị sơn sót địa điểm bên trên. Từ lúc Ma đạo tập kích bất ngờ Tây Bắc về sau, nguyên bản chủ lưu Tây Bắc chi địa tám vị chân ý tu sĩ, chính là đều đi hướng tiền tuyến chặn đánh Ma đạo chân ý mà cứ như vậy, cái kia bốn nên một mực có người trấn giữ Lãng Nguyệt tông ám nguyên địa điểm cũ, chính là lại khó bị bận tâm tới. Chương 279 đầy đủ tự tin chương 279, đầy đủ tự tin nguyệt vô tướng sớm tại nhiều năm trước, liền đã bị Trần Dương hiện hóa trung bộ tu sĩ Trần Ám trấn áp. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, Tây Bắc một đám chân ý tu sĩ chính là dựa theo Dương Linh Thanh ngân bài, thay phiên tọa trấn phương kia cấm địa, nhìn chằm chằm nguyệt vô tướng nhất tự nhất động, miễn sinh biến cố. Mà hiện nay, bởi vì ma đạo một phương đại quy mô tập kích bất ngờ Tây Bắc, đi qua cái này dự phòng biện pháp chính là khó mà chống cố, cho nguyệt vô tướng lợi dụng sơ hở thời cơ lợi dụng. Đương nhiên Dương Linh Thanh không hề cảm thấy cái này Tây Bắc Chân Ý tu sĩ có thể tại bị trọng thương trấn áp về sau, còn có bạn sự đột phá từ nhà mình Tiên Tôn tự tay bẩy ra phong cấm. Dưới mắt xuất hiện tại trung bộ chiến tuyến phụ cận cái kia mấy thứ bẩn tiểu tất nhiên không phải là hắn bạn tôn, mà là cùng cái gì khác, tạp vật dung hợp mà thành tạo vật. Linh trùng tiên bố, việc này trọng đại, khả năng còn cần ngài tự mình đi tiền tuyến đi một chuyến. Tốt, ta bây giờ liền đi tại một phen phân tích qua đi, Dương Linh Thanh cũng là quả quyết truyền niệm tại vong trùng, nhường hắn tiến về tiền tuyến chiến trường. Kể từ đó, trên tay nàng ba tấm át chủ bài cũng đã toàn bộ đánh ra. Tần Ngốc, Chân Hà Thành, Vương Trùng, ba cái tồn tại một minh hai ám, không nói đem Bạch Minh cùng kia dưới mặt đất tà vật toàn diện chém giết, chỉ nói cùng bọn hắn làm đấu với nhau, hẳn là không thành vấn đề. Đến mức việc này về sau đến tuột cùng muốn thế nào hoàn toàn đoạn tuyệt trừ tận gốc, đây cũng không phải là Dương Linh Thanh hiện giai đoạn cần khảo lường vấn đề. Bởi vì vị kia danh chấn thương Lan Long Vũ chân nhân, cũng là lần này nhân quả chi tiết chân chính chớp dao người, đã tại hồn qua cưới tiên chu xuyên qua trung bộ cùng rất thổ trì ở giữa thập và đại sơn, giờ phút này đang hướng phía tây bắc tiền tuyến chạy đến. Ánh mắt quay lại trung bộ chiến trường, Tạ Điếu một viên đại tướng lại trấn chỉnh lại về sau, chính đạo một phương ở đây trên mặt vẫn là chiếm được mấy phần ưu thế. Chỉ có điều, Bạch Minh nhìn như là tại Đông Phương doanh trại mấy người tấn công mạnh phía dưới liên tiếp lui về phía sau, kỳ thực lại là đang mượn cơ cố ý rút ngắn mình cùng kia dưới mặt đất tà vật khoảng cách. Mà tại người được huyết thủy đốt cháy về sau sinh ra hư khí, cái kia ẩn thân ở dưới đất tà vật liền cũng lại khó kiềm chế tự thân luối huyết khí khát vọng, bắt đầu lướn phía mấy người giao chiến chi địa phong trào mà đến. Ầm ầm, ầm ầm. Theo cái này tà vật dưới đất chuyển động ra tốc, từng đợt đại điệu tiếng oanh minh cũng truyền vào Đông Phương doanh trại đám người trong tai. Đây là động tính gì? Từ dưới đất tới, chẳng lẽ là ma đạo viện quân? Phương pháp sản xuất thu hồ sơ ma tu sao? Chư vị cẩn thận chút, nhìn địa bộ này, hẳn là kẻ đến không thiện. Tuy nói đám người còn không cách nào xác định động tính này vì sao mà sinh, nhưng có thể dẫn động dạng này phạm vi lớn địa trấn hay minh, mình. bất luận tới là cái gì, tu vi đạo hạnh đều tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ. À, đầu náo thứ dân giản, quả nhiên vẫn là nhịn không được dụ hoặc a, tốt, vậy ta liền lại cho ngươi thêm điểm bánh liệu a. Thừa dịp bảy người phân thân cảnh giác kia dưới mặt đất tạm bật thời điểm, Bạch Minh chính là đầu lưỡi một đỉnh, từ trong miệng thốt ra bôi lên máu tới lên kia chưa dọng tắt lam sắc hỏa diễm phía trên. Đãng phu, làm máu đen cùng hỏa diễm chạm nhau thời điểm, chính là trong nháy mắt khơi dậy một mảnh khói đặc quẩn quẩn mà ra. Mảnh này khói đen khí vị vô cùng gay mũi lại nồng đậm, không giống trước đây màu hồng huyết hương như vậy ngọt thanh ngần. Nhưng nó so sánh với cái trước, lại là nắm giữ mạnh hơn tính ăn mòn cùng xuyên thấu tính, chỉ lấy bình thường phòng ngự thuật pháp ứng đối, đã rất khó đem nó đánh tan hoặc ngăn cách. Mà liên tại cái này vào thời khắc này, một đạo cấp lệnh truyền niệm cũng là thông qua thừa dương bia đá truyền vào Đông Phương doanh trại náo hải. Tại thông hiểu việc này tiền căn hậu quả về sau, nàng cũng là quyết định tạm nhàn Tôi động pháp bảo trì lực đem 6 người khác vây kín mít, kéo đến phía sau mình. Doanh Hải, đây là các vị đạo hữu, cái này tạp vật thoát thân vô mộ vị chân ý tu sĩ, là địch không phải bạn, lại thực lực không thể khinh thường, chờ một lúc các ngươi trước làm quan sát, chờ ta tiến lên thử một chút sâu cạn, lại làm quyết đoán. Nghe được lời ấy, còn lại 7 người chính là đều lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Trước đó bọn hắn nhiều như vậy người hợp lực, mới có thể cùng kia Bạch Minh đánh cái cân sức ngang tài, bây giờ lại thêm một cái chiến lực không rõ tạp vật, Đông Vương doanh thái độc thân đối địch, cái này có thể được không? Nhìn ra trong mắt mọi người số lo. Lâm Vương Doanh Thái trên mặt, liền cũng tại lúc này lộ ra một vẻ không thấy nhiều vẻ náo nhiên. Chư vị không cần lo lắng, Doanh Thái từ trước đến nay không thích nói địa kệ mạnh con lạc, an bài như thế phía dưới, tự nhiên cũng là có đầy đủ nắm chắc. Đang khi nói chuyện, nàng chính là đưa tay bóp ra một đạo pháp quyết, gọi động đạo đạo linh nguyên ánh sáng nhạt ra thân. "Từng, đây là Long Tức." Bước này tinh phần trình độ, thế nhưng là không thấy nhiều, từ đâu mà đến? Làm Lâm Vương Doanh Thái quanh thân bị linh quang bao phủ thời điểm, ở xa một chỗ khác thiên khung phía trên Bạch Minh cũng là cảm ứng được trong đó truyền đến Long Tức chấn động, cảm thấy trong lúc nhất thời cũng căng răng lên. Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương Doanh Thái quan hệ trong đó, trước mắt chỉ có Dương Thị, Đông Phương Thị, cùng phụ giao tông hạch tâm tu sĩ biết được. Những người khác nhiều nhất chỉ biết là Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương Thị hai huynh muội đều có ân tứ mạng, lại tiến thêm một bước nội tình, chính là không thể nào biết được. Đổi lại là xuất thân ma thủ bề mình, thì càng không cách nào biết được giữa hai người rạng buộc liên hệ, chỉ coi cái này lòng tức chi lực là Đông Phương Thị chuyên là Đông Phương Doanh Thái thu thật tới. Hắn cũng là có lòng muốn muốn làm nhiều Đông Phương Doanh Thái hắc pháp, nhưng làm sao Đông Phương Doanh Thái đã đem trong tay pháp bảo phòng hộ chi lực kéo đẩy. Lấy hắn cái này một trạng thái dưới sát lực, thực là khó mà cương phá không bằng tăng lớn cường độ mê hoặc kia dưới mặt đất tạm vật, để nó tại vết hương chi khí ảnh hưởng dưới, lại càng dễ chịu tầm kiểm soát của mình. Đổng Vương Doanh Thái sau lưng sáu tên chính đạo tu sĩ, tại cảm nhận được cái này một vực long tức về sau, trong lòng cũng là sinh ra không sai tri ý, trên mặt sầu lo cũng tiêu tán theo rất nhiều. Tiên đi mỗi lần tới nhà ta, đều rất không khéo, cùng ta đụng không lên mặt, lúc gần đi liền nói tiểu gì cũng sẽ ngưng luyện ra mấy đạo long tức lưu lại làm lễ vật, dạng này bất hi hãn, ta tự nhiên cũng là không thể lặng ví, cho là muốn bất tận, ký dụng mới tốt. Đang khi nói chuyện, Đổng Vương Doanh Thái thân thể đã hoàn toàn tắm rửa tại vùng sáng phía dưới. Theo linh quang hội tụ, Long Tức gia thân, một bộ toàn thân đen nhánh, tản ra kinh người hung uy cùng cuồn bạo chi lực đặc chất vậy rồng chiến giáp, liền tại trên thân dần dần hiện hiện ra. Tại mặc vào bộ này chiến giáp thời điểm, khí tức trên người nàng cũng đạt tới một cái khiến quanh người đám người âm thầm kinh hãi tình trạng. Lấy ba tên trung bộ chân nhân kinh nghiệm phân đoạn, cái này một trạng thái phía dưới Đông Vương Doanh Hải, chiến lực đã hoàn toàn có thể cùng đi qua Thiên Tiêu Bảng trang đầu vị cuối mấy người sánh vai. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng nhoáng một cái, Đông Vương Doanh Hải thân ảnh cũng đã trước một bước chớp động mà ra. Trong mắt liền đã đi tới kia Bạch Minh trước người, thật nhanh. Bạch Minh sắc mặt giật mình, đội vàng gọi động ngũ thải ma công cùng đại sen chi lực tiến hành ngăn cản. Nhưng Đông Phương Doanh Thái sau đó đánh ra một quyền, kinh lực thực sự quá mức cứng mãnh, kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi ngũ thải ma công, đúng là căn bản là không có cách chạm đến Đông Phương Doanh Thái thân thể. Chỉ ở pháp quang bay lượn thời điểm, cũng đã bị quyền phong xé thành năm ấy. Cái gì? Lực lượng này mạnh. Không chờ Bạch Minh sợ hãi thán phục kết thúc, hắn chính là liền người mang đại sen bị Đông Phương Doanh Thái từ trên cao đánh rớt, chúng điệp ngã tại mặt đất ném ra một cái hô to. Chương 280 Vận mệnh giáo hội chương 280, vận mệnh giáo hội một quyền đánh lui Bạch Minh về sau, Đông Vương doanh trại chính là lập tức thay đổi mục tiêu, lấy linh nghiệm đem kia dưới mặt đất tảng vật khóa chặt, sau đó thật rơi mà xuống, đụng vào bên trong lòng đất. Đông, Đông đông đông. Lấy quyền mở đường chấn động rất nhanh liền che đậy qua tảng vật phát ra huy mình, đại khái sau 3 hơi thở, Dương Linh thủ bọn người chính là thấy dưới thân cách đó không xa một mảnh mặt đất đột nhiên cổ độc lên. Tại vào thời khắc này, bốn nên cứng rắn mặt đất chính là như là mặt biển đồng dạng có sóng lớn lăn lộn chi tướng. Bang Sau đó nương theo lấy một đạo đinh thai nhấc góc băng liệt tiếng băng lên, kia một mảnh đại địa núi đá bùn đất chính là ầm vang ở giữa phóng lên tận trời, tại hai cú cự lực lôi kéo dưới, trực tiếp nhảy lên lên đám mây. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Linh tụt bọn người vừa mới thấy rõ kia dẫn phát địa chấn nhanh minh tà vật toàn bộ diện mạo. Nó thân thể nhìn giống một cái thô ngắn mặt rắn, thân thể cũng không phải là hoàn toàn thân thể máu thịt, trong đó có khá nhiều bộ phận đều là từ các loại hòn đá khoáng vật đắp lên lộn xộn mà thành, còn sót lại những cái kia bộ sót mới có thể từ một bộ phận thịt nhão cùng xển xệ huyết tương bộ huyết. Mà ý nghĩa biết can nguyên thì là từ hai phần khác biệt xuất xứ sâu nặng quán niệm cùng cừu hận chi dị dục hóa mà thành. Chính là tại cái này hai đạo bản niệm thúc đẩy phía dưới, nó mới có thể từ tây bắc nội địa, một đường bằng vào trả thù bản năng hướng đông bên cạnh di động. Càn Từ Dương Linh thanh lấy cấp lệnh tình báo truyền về, Đỗ Vương doanh thái đã biết được cái này, tà vật chính là từ kia bị phong cấm tây bắc chân ý tu sĩ Nguyệt Vô Tướng tạo nên, nhưng đối với một phần khác quán niệm tồn tại, lại vẫn chưa biết được. Bất quá xem như Dương thị bản gia tu sĩ Dương Linh thủ, tại khoảng cách gần cảm ứng được cái này tà vật khí tức về sau, chính là nhìn ra lai lịch của nó phán thạch tạo vật chi thân, là Tô gia. Nay niệm vừa ra, dưỡng linh thủ chính là trong lòng Bích Linh. Bởi vì dựa theo năm đó ghi chép, Tô gia nội bộ tất cả âm tà toán lực cùng huyết sắc chi khí, thế nhưng là đều bị nhà mình tiên tôn cùng một đám Tây Bắc chân ý trừ tận gốc, vậy cái này phần con đường bằng đá toán niệm đầu nguồn lại là từ đâu mà đến? Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, liền chợt thấy kia phá đất mà lên to lớn thạch thân tà vật đột nhiên thay đổi lỗ mồm, hướng phía bên này bổ nhào mà đến. Đông Vương doanh thải lập tức phi thân mà đi, bắt lại cái này tà vật phần đuôi, đem hắn cho túm trở về. Chúng đu thấy thế cũng lập đội vàng riêng phần mình tôi động thuật pháp, bắt đầu từ bên cạnh trợ lực Đông Phương doanh thải đối cái này, tạp vật tiến hành ngập dây. Thông qua cùng cái này, tạp vật dây dưa đánh nhau, Dư Linh Thủ cũng là chậm rãi từ sao động trong ý thức, cảm nhận được một vết yêu ớt tuyệt vọng cũng không cam lòng chi ý kết hợp tô ra cuối cùng kia phần kết cục bi thảm, vừa mới kia phần nghi ngờ đáp án liền cũng vô cùng xung động. Thì ra là thế, là sao như vậy đi ở giữa bộ tô đỉnh thương chết a. Xem như linh chữ lót Dương thị hạch tâm đệ tử, Dư Linh Thủ đương nhiên biết được kia điều bảo trong bí cảnh, Tô gia tu sĩ si toàn diện trở tướng cũng hiểu biết năm đó Tô đỉnh thương luyện hóa nhất tộc phàm nhân tu sĩ, đi hướng trung bộ trả thù. Liên quan tới việc này, Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh Duệ tại trung bộ chi địa lúc cũng đều nghe qua, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện kia Tô đỉnh thương hành tích. Vị này từng tại Tây Bắc chi địa được xưng là Đạo pháp thông thần Tô gia lão tổ, đi hướng trung bộ chi địa xong, liền phảng phất đá chìm lấy biển động dạng, lại không nửa điểm tin tức. Dương Linh Thủ không biết do hắn tại trung bộ trải qua cái gì, lại bị báo thủ làm nào cố gắng. Bất quá, từ giờ phút này cái này Trạch thân tạp vật yếu ớt tâm tình chậm chờ đến xem. Hắn tỉ lệ lớn là tìm được cái kia trong mắt hắn như là quái vật khổng lồ đồng dạng kia ra, cũng tại nhiều năm ẩn nút về sau thay đổi hành động, nhưng kết quả cuối cùng cho là không thế nào như nguyện. Nếu là có thể báo thù rửa hận, dù chỉ là giết chết Nam cung thị bên trong một tên con cháu chi nhánh, Tô Định Thương đều hẳn là có thể được rồi lại không mắc, không đến mức sinh ra như thế bám nhiệm, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng trở về tổ địa. Cũng nhiều thua thiệt năm đó nhà mình tiên tôn pháp lực vô biên, trực tiếp đem kia Tô gia bốn mạch linh quáng nộ tận gốc mang về Dương thị thánh địa. Không phải liên lấy cái này đoán niệm nồng đậm trình độ, đợi đến trở về tổ địa về sau. Hòa tan vào cái này bốn đầu thể lượng khủng lộ linh quán bên trong, còn không biết muốn sinh ra loạn gì đến. Dương Linh thủ phần này phỏng đoán cùng thực tế xuất nhập không lớn. Kia Lãng Nguyệt Lao Cẩu Nguyệt Bồ Tướng, mặc dù không cách nào phá vỡ Trần Dương lưu lại phong cấm, nhưng ở không người trồng giữ dưới tình huống, hắn ra phía ngoài đưa ra một chút ý niệm cùng cảm xúc lấy làm cấu kết chi dụng, còn có thể làm được. Hắn lúc này cũng coi là gặp may, có thể tại như thế cái chiến loạn trong lúc ló chốt, vừa lúc liền gặp được Tô Đình Thương bỏ mình một chuyện. Kia phần mảnh liệt oán niệm dọc theo địa mạch trở về Tô gia tổ địa, quá trình bên trong vừa vặn liền bị hắn tới cái chướng ngang. Nguyệt Vũ Tướng biết rõ chính mình cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên liền cũng như kia Tô Định Thương như thế, chỉ cầu có thể giết nhiều một chút cựu gia người, liền coi như là hiệu hận, cũng chết được đáng chút. Tại phần tâm tư này tác dụng dưới, Nguyệt Vũ Tướng chính là mượn từ Tô Định Thương oán niệm cùng khoáng thạch chi vật thân hóa, một chút xíu chấp vá ra như thế cái đồ chơi, cũng tại về sau từng trận chiến sự bên trong, không ngừng hấp thu huyết khí cùng vạn thi, dần dần phát triển đến bây giờ trình độ này chỉ là bởi vì khoảng cách rất thổ chi quá mức xa xôi, cho dù là Nguyệt Vô Tướng cũng không cách nào hoàn toàn chưởng không cái này tà vật, liền đành phải đem tự thân đối với Dương thị oán niệm cùng cừu hận cũng cùng nhau rót vào trong đó, nhờ tuân theo phần này ý niệm tiếp tục làm việc. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, cái này tà vật hẳn là còn phải nếu lại thật tốt bội bội một đoạn thời gian, tốt nhất là có thể có được một chút chân ý tu sĩ vết nụ, như thế làm việc lên mới tính được ổn thỏa. Chỉ tiếc chung quy là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Bạch Minh xuất hiện, liền gọi cái này tà vật tồn tại sớm bạo lộ ra. Ở Sa Lãm Nguyệt Tông địa điểm cũ phía dưới Nguyệt Vô Tướng đối với cái này không biết chút nào, bất quá cho dù hắn biết được giờ phút này tình huống, thì lệ lớn cũng sẽ không lựa chọn ra tay ngăn cản. Dù sao từ trình độ nào đó tới nói, hắn cùng Bạch Minh cũng có thể tính là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên người. Bạch Minh mong muốn công chiếm Tây Bắc, nhất định phải sớm phá phòng tuyến, tiến vào rất thổ chi phá hủy Dương thị hang ổ mà Nguyệt Vô Tướng cử động lần này cũng bất quá là vì có thể đánh giết một chút Dương thị người, hoặc là cùng Dương thị có liên quan tu sĩ khác, đến cho tự mình làm đệm lưng. Mục đích của bọn hắn cũng không mâu thuẫn, Bạch Minh nếu là có thể thành sự, Diêu Nguyệt vô tướng liền không chỉ là có thể giết nhiều một chút dương thị tu sĩ để lừng, càng có hy vọng tránh thoát mệnh đồ chó đuột, trùng hoạch một chút hy vọng sống. Hai người mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng không biết sự tồn tại của đối phương, nhưng vận mệnh của bọn hắn lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại chỗ này rất thổ chiến tiến phía trên hoàn thành giao hội. Tuất Tuất quyền, ở xa bảy người còn tại đối kia thạch thân tà vật tiến hành mấy quét, vừa mới bị Đông Phương doanh thải một quyền rơi đập Bạch Minh cũng là chậm rãi từ hố to bên trong bò lên. Hắn cảm thụ được hai tay tê dại cảm giác, Còn có kia trong đầu chưa đánh tan vũ bù âm thanh, hé mồm nói, lực đạo như vậy chính là đủ phất lượng, đủ tư cách. Bụt hắn đang lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, một màn kia sơn hắc long ảnh chính là lại lần nữa chớp mắt đã tới, đi tới trước người hắn. Chỉ có điều lần này, Đông Phương doanh thải bung ra một quyền, bị một vệt hoa sen pháp tướng vững vàng ngăn trở. Bạch Minh Dương mắt nhìn về phía Đông Phương doanh thải, trên mặt ý cười đã thu liễm, thay vào đó là một vẻ miệt thị tất cả hở hữu chi sắc. Sau đó tại Đông Phương doanh thải ánh mắt nhìn xoáy mói, tên này thiếu chủ chi tử chậm rãi đưa tay, chụp tới chính mình phần gáy, tiếp lấy đột nhiên dùng sức liền đem thể nội đầu kia sơn mạch của sống rút ra, khí đạo chi bật. Ngoại dung chiến giáp bên trong Đông Phương Doanh Thái mặt mày chau lên, bởi vì đầu này của sống cũng không phải là bình thường sơ cốt, mà là trải qua đặc thù nào đó thủ pháp luyện chế mà thành cốt kiếm. Kết hợp trước đây Bạch Minh lấy máu đốt hương hành bì, Đông Phương Doanh Thái chính là trong lòng nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, có một cái kinh người phỏng đoán. Cái kia chính là Bạch Minh thân thể rất có thể trải qua toàn diện cải tạo, thân thể mỗi một cái bộ phận đều đã cùng một môn bách nghệ chi pháp hoàn thành hóa lại. Mà cũng là ở thời điểm này Tay cầm sương sống lưng trường kiếm Bạch Minh, nếm miệng lên một vết băng lãnh độ cộng, nhìn thấy ta bộ dáng như vậy người, còn không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Người rất không tệ, làm ta con đường phía dưới một khối nền tảng, chính là tốt nhất vật liệu. Chương 281, dưới da phù pháp, huyết nhục trùng động chương 281, dưới da phù pháp, huyết nhục trùng động Bạch Minh dứt lời lúc, liền đạp hắn dưới chân tòa kia ngũ sắc đại sen bỗng nhiên toát ra một vết hào quang chói lọi. Đạo này trong quang hoa ẩn chứa một luồng sinh cơ phồn thịnh chi lực, cho dù là mặc vậy rồng chiến giáp Đông Phương doanh hải, cũng bị mạnh mẽ đẩy ra trăm trượng còn cách. Tại cố này thủ lô sinh cơ tráo nhiễm phía dưới, nguyên bản đã tại mọi người đấu pháp bên trong, bị tàn phá đến cháy đen nâu vàng núi đá thổ địa, chính là giống như tấm rửa mưa xuân đùng dạng, lần nữa bị dập dạng hoa cỏ cây rừng bao trùm. Mà tại cái này một mảnh xanh đúng tươi tốt, khí sắc phất phới tràn đầy cảnh trí trung ương, ở đằng tia xóa quang huy bút lên giao thoa ở giữa, một gốc cẩm tuyết hùng, toàn thân như ngọc hoa sen pháp tướng chính là chống trời mà lên. Cố đạo này đài sen hiển hóa chi tướng xem như trảo trống, bạch minh một thân khí thế cũng là đi tới một cái mới cao điểm. Giờ phút này tay hắn nắm bạch song lưng trường kiếm, thân quân ngũ thải lưu quang, diêm là toát ra một chút khí tức chấn động, liền đã có thể làm cho ở xa dương linh thú bọn người nhìn mà phát khiếp. Nếu nói lúc đầu bọn mình, bọn hắn còn có thể sinh ra cùng nó một trận chiến ý nghĩa, như vậy đối mặt hắn giờ phút này, bất luận lấy như thế nào góc độ để suy nghĩ, trong đầu của bọn hắn cũng chỉ biết sinh ra chính mình cuối cùng chết thảm hạ trạng. Các vị đạo hữu không cần lo ngại, chỉ là loại trình độ này, ta còn ứng phó được đến, các ngươi lại ngăn chặn cái kia tà pháp nghi xuất chính là. Mọi người ở đây kinh hãi xuất thần lúc, Đông Vương doanh thải lại lần nữa hét to xuất khẩu. Có những lời này của nàng trong lòng mọi người thoáng an định mấy phần. Đông Phương Doanh Thái cùng Bạch Minh ở giữa trận đấu, đã không phải là bọn hắn có thể ra tay can thiệp cấp độ, dưới mắt càng thêm quan trọng, vẫn là đem trên mặt đất đầu kia thạch thân tạm bật ngâm chặn, để tránh kỳ trùng nhập phía sau trận đến tạo thành thương vong nhiều hơn. Cái này tạm bật chiến lược so với trước đây Bạch Minh còn muốn hơi cao một chút, nhưng cũng may là nó chỉ có một thân ma lực, cũng không đổi mới nhiều thuật pháp thủ đoạn, đối phó cũng không cần giống Bạch Minh như vậy bó tay bó chân, 6 người hợp lực phía dưới cũng có thể ứng phó. Mà đội thành một bên, chỉ ở Đông Phương Doanh Thái vừa dứt lời thời điểm, Vậy kia bạch sắc kiếm quang chính là trước tại Bạch Minh tan rã thân ảnh, lướ đến Đông Phương doanh thái trước mặt, qua mà không lại, phi lễ bậy. Thanh. Bạch Minh nhẹ ra một lời, tiếp theo đưa tay một kiếm đưa ra, một cái hung chặt rơi ầm ầm vậy rộng chiến giáp phía trên, chính là lại lần nữa đem Đông Phương doanh thái đánh lùi mấy chục trượng khoảng cách. Tại bây giờ cái này, nhất pháp cùng nhau nợ rộ trạng thái, Bạch Minh nội thân lực lượng đã là hoàn toàn không kém gì nàng, mà tại thuật pháp cùng bách nghệ chi đạo ra chỉ dưới, chỉnh thể chiến lực đã thắng qua Đông Phương doanh thái một bậc. Huyết dịch là hư nói, xương cốt là khí đạo, vậy còn dư lại bộ vị sẽ là cái gì? Hừ. Phanh, phanh phanh. Đối mặt Bạch Minh theo sát mà tới một hồi tấn mãnh kiếm chiêu, Lục Vương Doanh Thái bình tĩnh liên đối, vừa đánh vừa lui hướng về không trung chèo lên mà đi. Tại giao thủ quá trình bên trong, nàng cũng là suy nghĩ không ngừng, không ngừng suy tư Bạch Minh cỗ này bách nghệ thân thể môn đạo. Đang lúc nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, ánh mắt dư quang chính là vừa lúc tại Bạch Minh xuất kiếm thời điểm, thấy được một vệt màu vàng nhạt lưu ảnh theo kiếm quang đồng thời lướt đi. Gặp tình hình này, Lục Vương Doanh Thái chính là trong lòng một mình, lập tức xoay người vừa lui, đem hai cỗ linh khôi gọi đến trước người ngăn cản. "Bang!" Quả nhiên, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Cái này nhìn như bình thường một tiếng qua đi, hai cỗ linh khôi chính là ầm vang nổ bể ra đến. Nguy hiểm thật, ra hỏa này toàn thân trên dưới lặng ra, chính là một trường khắc đầy các loại ấn phù phù lục tập hợp, khó trách tốc độ cùng lực lượng đều nhanh nhiều như vậy, hóa ra là ăn phụ pháp trợ lực. Chiêu này về sau, Đỗ Vương doanh thải chính là lại khám phá Bạch Minh trên thân một phần thủ đoạn. Lập tức dương mắt thời điểm, liền thấy cánh tay kia bên trên non nửa tức lạn ra đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra kia bộn men huyết đục. Phản ứng cũng không tệ, vậy mà không có chú chiêu. Ha ha, ngươi trọ xiếc này, mới nhìn vẫn rất mới mẻ, nhưng suy nghĩ đến lâu liền có vẻ hơi không có tí sức lực nào. Đông Vương doanh thải cười lạnh một tiếng, cũng là nhường Bạch Minh trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. "Hừ, thật đúng là nói khoác mà không biết ư?" Ngắn gọn giao lưu hai câu, hai người chính là lại lần nữa tại trên bầu trời lại lần nữa đánh. Đen nhánh long tướng quần ảnh cùng trắng bạch xương sống lưng kiếm quang kích thích chận chận phong vân, chỉ là ngắn ngủi không đến 10 hơi công vụ, hai người thân ảnh liền đã la bước lên trời, hoàn toàn biến mất tại phía dưới chúng tu trong tầm mắt. Tuy nói bọn hắn giờ phút này ngay tại toàn thân toàn ý trấn áp kia thạch thân tà bợn, nhưng từ thiên khung phía trên thỉnh thoảng truyền xuống long ngâm cùng kiếm minh va chạm dư ba, vẫn là để bọn hắn trong lòng không khỏi là Đông Phương Doanh Thái leo một vệt mồ hôi. Lấy mấy người đối Bạch Minh chiến lược dự đoán, bây giờ cái này một trận thái, tỷ lệ lớn cũng còn không phải toàn lực của hắn. Mà Đông Phương Doanh Thái kia thân vảy rồng chiến giáp tất nhiên lợi hại không giả, nhưng xem như một phần rèn đúc chi vật, nó chung quy là có cực hạn. Đồng thời, ở bộ này chiến giáp mất đi liệu lực về sau, năng tỷ lệ lớn cũng không có cái khác đối địch chi pháp, liền nên đến phiên vận dụng những cái kia áp đáy hòm liệu mạo vương pháp. Nhưng bất đắc dĩ tại dưới mắt tình thế, bọn hắn mặc dù có tâm tương trợ, cũng cuối cùng bất lực hành động, đành phải cầu nguyện Đông Phương Doanh Thái có thể kiên trì. Đến tận đây, trung bộ khu hoạch tâm chiến trường chính là phân làm trên trời cùng dưới mặt đất hai bộ phận. Dương Linh thủ bọn người ở tại áp chế thạch thân tá bật trong lúc đó, chính là không ngừng nhìn thấy quanh người linh khôi bị Đông Phương Doanh Thái triệu hoán mà đi. Bọn hắn biết, mỗi yến tế một bộ dạng này linh khôi, liền lại biểu cho Đông Phương Doanh Thái tại cùng Bạch Minh giao chiến quá trình bên trong gặp một lần nguy hiểm. Đại khái qua một cái canh giờ, ngoại trừ cho 6 người riêng phần mình giữ lưu một bộ linh khôi bên ngoài, tất cả các khác linh khôi đều đã thăng thiên mà đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, Đông Vương Doanh Thái tại cùng Bạch Minh đấu pháp quá trình bên trong, đã cơ hồ không có bất kỳ dùng sai không gian. Nhưng mà, chính là tại dạng này nghiêm trọng tình cảnh phía dưới, thiên khung phía trên trường tranh đấu này lại lại lần nữa kéo dài bà canh giờ lâu. Cho đến đại địa cùng trời sắp cùng nhau ám trầm thời điểm, Dương Linh thủ bọn người chính là rõ ràng cảm giác được, kia mái võng phía trên truyền đến tiếng long ngâm càng thêm yếu ớt, mà đội thành một bên kiếm giết thanh âm lại là vẫn như cũ phong mang như lúc ban đầu. Có thân sâu gốc kia tràn ngập sinh cơ hoa sen pháp tướng xem như trèo chống, Bạch Minh kế tục chi lực hiển nhiên cũng không phải là Đông Vương Doanh Thái có khả năng bằng được. Ông trầm màn trời phía dưới, máu đỏ tươi xuyên thấu qua màu đen dày rồng ở giữa kẽ hở một chút xíu hướng ra phía ngoài gà ra. Bạch Minh mặc dù thấy không rõ Đông Phương doanh thái giờ phút này cụ thể trạng thái, nhưng chỉ xuyên thấu qua chỗ này chi tiết, liền biết người này đã không kiên trì được bao lâu. Mà giờ khắc này lại nhìn vị thiếu chủ này chi tử. Vì đối phó Đông Phương doanh thái, hắn toàn bộ cánh tay trái làn da đều đã bị dùng làm các loại phù lục mà đỏ đi. Những người này ra phù pháp bởi vì ẩn chứa đại lượng sinh cơ chi lực, bất luận là uy năng, biến hóa, vẫn là duy trì liên tục thời gian, đều viễn siêu bình thường phù pháp. Lại thêm Bạch Minh không chút gì gián đoạn cốt kiếm công kích, cũng nhiều thương thiệt Đông Phương doanh trại trên người cỗ này bậy rồng chiến giáp đầy đủ cứng chắc, không phải đổi lại là cái khắc kim bằng trang đầu phía dưới tu sĩ, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Có thể để cho ta dùng đi một chút sức lực, nhưng ngươi cũng được xưng tụng là ta thương lan hiệu rõ thiên tiêu. Bạch Minh rút kiếm lúc, dáng người hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi nâng lên cánh tay trái. Tại dạng này gần khoảng cách phía dưới, liền có thể từ kia trần lộ ra ngoài phấn nộn huyết dục bên trên, nhìn thấy rất nhiều như như hạt đậu ngành lỗ thủng. Chương 282, Át chủ bài biểu diễn chương 282. Các chủ bài biểu diễn làm bạch minh trong miệng khẽ gọi ra một đạo tối nghĩa chú văn, từng con nhỏ bé như là kiến hôi, mọc ra cánh hát trùng, bắt đầu từ những này lỗ thủng bên trong leo ra. Đông Vương Doanh Thải thấy thế chính là cảm thấy hơi trầm xuống. Nàng nhận biết phương pháp này, chính là tại Trung Bộ Cơ Hồ đã tuyệt tích tự chúng chi đạo. Bởi vì phương pháp này tu luyện độ khó cực lớn, lại có cực cao thương vong phong hiểm, lại thêm có thể cung cấp chăn nuôi dục hóa linh trùng lại nhiều tại Đông Nam chi địa, cho nên cho đến ngày nay, tại trong chính đạo cũng chỉ có Linh Tiêu Đạo viện cùng khổ tiền tự phía dưới 2 chi tu sĩ, còn đang tiến hành đạo này tu hành chỉ là không một đố gột nên hồn, mặc dù có hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa, lại thiếu quyết đủ số lượng linh trùng xem như tu luyện đấy tài dưới tình huống, cái này hai chi tu sĩ ở pháp này phía trên tu hành tiến trình vẫn là khó mà cùng ma thổ tu sĩ đánh đồng. Dưới mắt Bạch Minh chỗ phóng thích ra cái này bầy trùng, chính là thông qua nhập thân tự trùng chỉ đạo, lấy vết nục của mình là phụ dưỡng chi vật, bồi dưỡng mà thành. Oang oang, làm bầy trùng vỗ cánh mà lên, Đỗ Vương doanh thái sắc mặt cũng không nhịn được biến ngưng trọc lên. Phu, nàng chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đem món kia pháp bản bộ dáng ra tộc pháp bảo nắm trong tay, rốt vào linh niệm đem nó thôi độc lên. Suốt suốt suốt. Bảy trùng tại Bạch Minh điều khiển, cùng đôi luốt huyết nhục bản năng khắt vọng phía dưới, trong nháy mắt liền đem Đông Phương doanh thái thân hình bá phụ. Bọn hắn tập phần hưng phấn phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, không ý kỵ tí nào kia pháp bảo chi uy, chỉ lo một cái tiếp một cái che giả mang ngọc hương đánh tới. Dù là nhỏ bé thân thể trực tiếp lộ vẻ ra đến cũng không có nửa điểm lui bước chi ý là một cái phòng thân bảo bội tốt, bất quá, liền ngươi bây giờ trạng thái, lại còn có thể chèo chống bao lâu đâu? Thả ra bảy trùng về sau, Bạch Minh thế công cùng theo đó thả chậm lại. Phương diện này là bởi vì hắn thấy, vì đánh giết tên này chính đạo thiên kiêu, Mình đã bỏ ra đủ nhiều thẻ đánh bạc, bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, liền không cần càng nhiều độ nhợm. Cái này chân bạch nghệ thân thể sắc thực cường đại, nhưng tôi động cái này thân bản lĩnh một cái giá lớn, nhưng cũng tương đối chi trọng. Bất luận là xương sống lương trường kiếm, dưới da phù pháp, huyết nục linh trùng, đủ loại này thủ đoạn tôi độc lên, đều là muốn tiêu hao Bạch Minh bản nhân tọ nguyên. Bây giờ đem Đông Phương doanh thái đẩy vào tiết cảnh, chính là đã dùng đi dòng giá 20 năm tọ nguyên. Phải biết bình thường thông linh tu sĩ, tại cảnh giới này tọ nguyên cũng liền tại 400 chuyến dưới. Ma thân làm ma tu Đang luyện thành cái này, một thân bách nghệ chân thể quá trình bên trong, Bạch Minh cũng đã tiêu hao khá cao một bộ phận thảo nguyên. Tại đi vào Tây Bắc thời điểm, hắn còn lại thảo nguyên chính là chỉ có 130 lớn tuổi hạ. Cho nên đang thi triển các loại thủ đoạn thời điểm, mới có thể có vẻ hơi tính toán chi ly, cho đến Đông Phương doanh thải gọi ra vậy rồng chiến giáp, vừa mới xuất ra bản lĩnh thật sự nên địch. Một phương diện khác thì là vì để tránh cho không cần thiết khó khăn chất trở. Hắn nhìn ra Đông Phương doanh thải đã là nõn mạnh hết đà, giờ phút này trên tay nàng ngoại trừ cái này hộ thân pháp bảo bên ngoài, nhiều nhất liền còn lại mấy đạo liệu mạng chi pháp bởi vì cái gọi là về sư chớ chế đậy, giặc cung đường chớ đuổi. Hiện nay mình đã chiếm được đầy đủ ưu thế, mà Đông Phương Doanh Thải lại không chỗ có thể trốn, như giống như trước đó như vậy cùng nàng tiếp thân trầm giết, liền chỉ làm cho nàng tạo nên đội mạo cơ hội. So với bởi đánh tới cùng, dưới mắt Bạch Minh phần này ngừng chiến cự trị, đối với Đông Phương Doanh Thải mà nói mới là khó chịu nhất. Tại bảy trùng quấy dày hạ, nàng nhất định phải không ngừng tiêu hao linh nguyên chi lực khả năng duy trì pháp bảo vận chuyển, mà tại Bạch Minh kéo dài khoảng cách về sau, nàng những cái kia liều mạng chi pháp cũng không cách nào cam đoan trúng đích đối phương, trong lúc nhất thời chính là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trái lại một bên khác Bạch Minh, giờ phút này liền đã là mặt lộ vẻ nệ nọ thái độ, làm song tại Đông Phương doanh trại lui không thể lui, lựa chọn buông tay đánh cược một lần thời điểm, cho nàng một kích chí mạng. Soạt soạt. Theo một tiếng ngắn ngủi tiếng côn trùng kêu đột nhiên vang lên, kia một đoàn đen ngịt bầy trùng bên trong chính là bộ phát ra một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phát quang lưu ảnh. Hừ, liền chờ ngươi lay. Bạch Minh thấy thế chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức điều khiển bầy trùng không ngừng tụ tán, đang quấy rầy Đông Phương doanh trại ánh mắt cùng cảm giác đồng thời, cũng sẽ trong tay cốt kiếm từ giữa đó một phân thành hai hướng về phía trước bung ra. Tăng thêm bản tôn hai tay ngưng tụ thuật pháp, giờ phút này không cách nào phân biệt phương vị Đông phương doanh hải, chính là muốn trong cùng một lúc phòng bị ba phương hướng chí mạng công kích. Tại Bạch Minh xem ra, chính mình cái này bố trí tỉ mỉ bây rết chi pháp, đối Đông phương doanh hải mà nói chính là một cái tự cụ, tuy không bất kỳ sinh lộ có thể nói, nhưng mà chẳng biết tại sao, tại cầm trong tay thuật pháp đánh ra nháy mắt, Bạch Minh tâm hồ bên trong lại là bỗng nhiên nổi lên hai vẻ gợn sóng. Hắn vốn là cái cảm ứng nhạy cảm, tâm tư cẩn thận người, tại phát giác lần này dị dạng về sau cũng là song đồng hơi tụ. Gọi khởi hành sau hoa sen pháp tướng một hồi lay động, vẩy xuống một mảnh to lớn lá sen trông non toàn thân. Khoa chương soạn, bảnh, một cái chớp mắt về sau, Đỗ Vương doanh thái cùng Bạch Minh hai người chỗ hai mảnh công cực đều là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạch Minh thân hình tựa như nhận lấy một phần lực lượng cực lớn trọng kích, trực tiếp bị đánh trở về hoa sen pháp tướng bên trong. Đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, hắn cũng là lập tức đem hai đạo cốt kiếm cùng bảy trùng thu hồi. Đợi đến nhìn thấy kia cốt kiếm mũi nhọn vết nứt cùng vết tổn, mà lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi nhíu mày. Thứ gì có thể cứng như vậy? còn là liền xương sống lưng của mình hoa kiếm đều có thể rung chuyển. Ý niệm tới đây, hắn cũng là nhìn chăm chú nhìn về phía trước, liền thấy mình vừa mới vị trí đang đứng một tên thân mang rùa văn trưởng bảo nam tử trung niên. Mà tại hắn phía sau Đông Phương doanh trại, giờ phút này đang bị một tòa kiến cố mai rùa thủ hộ ở giữa. Rùa, Đồng Lai cũng tới. Cảm ứng được thần võ bản tướng, Bạch Minh vô ý thức liền cho là hắn là Đồng Lai cung tu sĩ, theo sau chính là muốn mở miệng mở miệng. Mà liên tại hắn đưa tay ở giữa, một cú không giống bình thường ý lạnh êm vũ lại là từ hắn đầu kia không có làn ra cánh tay trái bên trong lan tràn ra. Đây là lăng lạnh phá ma. Bạch Minh đang kinh ngạc tại tự chân biến cố, một đạo càng thêm hung hiểm thuật pháp chấn động liền đã là từ bên trong cánh tay trái chạy trốn mà ra. Tên này ma môn thiếu chủ chi tử cũng là quả quyết, lúc này liền trực tiếp chém tới cánh tay trái của mình, tùy ý băng phong nổ tung thành vô số mảnh vụn. Chắc đạo hữu thủ đoạn cao cường. Thần vội tán dương một tiếng, lập tức chặt hàn thanh thân hình liền cũng hiện hiện mà ra, cùng hắn đứng song vai, đáng tiếc, chỉ gãy một cánh tay, nhưng hàn khí có thể đụng phải trái tim, cho là có thể làm cho hắn ăn chút đau khổ. Nghe được hai người ngôn ngữ, Bạch Minh sắc mặt cũng là âm trầm rất nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới Cái này tu tập Băng Hàn chi đạo tu sĩ, đúng là có thể lặng yên không tiếng động đem Hàn ý giấu tại chính mình bảy trùng bên trong. Cứ như vậy, chỉ đợi hắn đem bảy trùng tu hồi thể nội, đạo này băng pháp sát chiêu chính là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tránh đi. Chương 283, Trọng lượng cấp cường viện chương 283, Trọng lượng cấp cường viện ngay tại thần võ cùng chắc Hàn Thanh hiện thân cùng một thời gian, mặt đất trên chiến trường đang cùng kia thạch thân tà vật khổ chiến sáu tên chính đạo tu sĩ, cũng nên đón một vị trọng lượng cấp cường viện. Nơi này miêu tả trọng lượng cấp, không chỉ có là cường điệu cái này đặc tú tồn tại thực lực cường đại, cũng là mặt chữ trên ý nghĩa hình dung thân thể cứng trắng. Vương trùng trước kia tại hóa kén thời điểm, may mắn có tới Dương Nguyên hồn phá cảnh tốt đẹp khí tượng, từ đó được đến khá hậu hĩnh một phần chân long chi tức. Đến tiếp sau phá kén mà ra, ở phần đuôi giáp sắt hình thái bên trên, cũng đã mơ hồ có mấy phần long tướng. Bất quá thời điểm đó Vương trùng vẫn chỉ là ngưng nguyên cảnh giới, xem toàn thể đi lên vẫn ở tại nửa người đứng thẳng, nửa người bò nằm nửa thành trùng trạng thái. Mà hiện nay, trải qua tại Trần Dương trong đá trong động tiên hơn 20 năm tu luyện lắng đọng, cái này đặc thủ linh trùng tộc quân lãnh tụ, cũng là rốt cục hoàn thành lần thứ 2 tiến giai thủy biến, trưởng thành hoàn toàn thể côn trùng trưởng thành bộ dáng. Tại hắn lần đầu tụi bỏ qua đất phía dưới phá đất mà lên, cũng đem kia thạch thân tà vật thân hình khổng lồ trực tiếp chặn ngang chặn đứt thời điểm, trong sân một đám tu sĩ đều là bị giật nảy mình. Tại Vương Trùng phát động công kích trước đó, bọn hắn cũng là cùng Bạch Minh như thế, hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại. Mà tại ra tay thời điểm, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến đám người chỉ bắt được một vệt mờ hồ lại to lớn lắm ảnh. Cho đến kia thạch thân tà vật bị cắt thành hai đoạn trùng điệp ngã xuống đất, vừa mới thấy rõ cái này ra tay chi nhân hình dạng. Tại tiến giai côn trùng trưởng thành thái độ sau, Vương trùng chỉnh thể ngoại hình đã không còn vân đoạn thức không hài hòa cảm giác, mà là hoàn toàn dung hội thành một cái thon dài chỉnh thể. Từ đầu tới phần đuôi toàn bộ tính được, đã khoảng chừng hơn 20 trượng chiều dài, cho dù là đặt ở thông linh tu sĩ trong mắt, cũng là một cái chính cống tự vận. Vương trùng toàn thân cao thấp đều bị đen nhánh sắt giáp xác bao trùm bao phủ, lại không nửa điểm ý niệm liệp bại lộ bên ngoài, phía sau sinh trưởng ra số đối có thể thu nạp tại giáp xác bên trong có thể chống chật cánh chim. Cái này cánh chim thế nhưng là cùng bình thường linh trùng kia yếu ớt như màng mỏng động dạng cánh khác biệt, bởi vì chân long chi tức ảnh hưởng, cái này phệ tinh linh manh thành thể của trùng liền cái này hai cái cánh chim phía trên đều bao trùm lên một tầng như vậy rồng động dạng tinh mịn sắc ngoài. Dưới tình huống bình thường, những này vân giáp cánh chim đều là có vào trạng thái sẽ không bị bắt đầu dùng, bình thường Ngự Phong chi pháp liền có thể thỏa mãn Vương trùng di động nhu cầu. Mà tại giống vừa mới như vậy, cần nhanh chóng từ tĩnh chuyển động, đối mục tiêu tiến hành tập kích thời điểm, những này cánh chim liền sẽ toàn bộ mở ra, thông qua cao tốc bộ phương thức, nhuương Vương trùng hành động tốc độ trong nháy mắt tiêu tăng gấp ba có thừa. Sở dĩ đám người sẽ đem hắn nhìn thành là một đạo long ảnh, thì là bởi vì tại Vương trùng đầu cùng phần đuôi giáp sắc lớp biểu bì đều đã có xu hướng long thể dị hóa. Tỷ như đầu nó có râu dài, đỉnh còn có hai cái nghiêng hướng hai bên sừng trưởng nhô lên, bộ dáng cùng sừng rồng không khác chút nào. Thân thể phần đuôi thì đã hoàn toàn biến thành đuôi cá bộ dáng, chợt nhìn lại cũng là cùng long vĩ không khác, từ đặc điểm này cũng có thể nhìn ra, có lẽ cái này vương trùng tại dưới nước tác chiến biểu hiện cũng biết tương đối xuất sắc. Mà bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trừ Dương Linh thủ bên ngoài năm người đều là chưa từng biết được cái này vương trùng lai lịch, trong lúc nhất thời liền cũng đều nhao nhao thôi động thuật pháp để phòng. Các vị đạo hữu tiền bối chớ hoảng sợ. Cái này dị chủng chi vương chính là vị kia ẩn thế cao tu, ban cho nhà ta Long Quân Linh Sủng, trước đây một mực nuôi dưỡng ở tộc ta thánh địa phía dưới, chưa từng cùng ngoại giới lộ ra. Dương Linh thủ đội vàng làm ra giải thích, cũng là nhường trong lòng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Riêng là một cái thạch thân tà vật cũng đã đầy đủ khó giải quyết, nếu là lại đến như thế một cái long tướng gia thân dị chủng bậy dối, vậy bọn hắn chính là hoàn toàn khôi phục tới cường thịnh trạng thái, cũng không có khả năng ứng phó tới. Cuối cùng, choang. Chúng tu định thần ở giữa, kia bị vương chủng trạm làm hai đoạn rơi xuống đất thạch thân tà vật cũng là lại lần nữa truyền đến động tĩnh thân thể của nó đang kịch liệt run rẩy sau một lúc vỡ vụn ra, hóa thành một chỗ thịt nát đá vụn rơi lạ tạ trên đất. Bất quá ở đây 6 người một chủng, cũng sẽ không coi là gia hỏa này liền dễ dàng chết như vậy. Bọn hắn linh nghiệm dò xét ở giữa, chính là rất nhanh phát hiện một mảng kia căn nguyên oán niệm vẫn tồn tại như cũ tại sâu trong lòng đất, đồng thời đang ý đồ hướng phía sau chiến tuyến tới gần. Thứ, Chó Đường cũng là nhanh vương trùng trong miệng thốt ra một câu tiếng người, theo sau chính là đem chiếm cứ trên không trùng to lớn thân hình dáng ra, nghiêm mặt qua nhìn về phía Dương Linh Tú nói, "Tăng ra, thuộc hạ lại đi, chặn đường tà ma, còn mời ngài" đem người tu. Tại mặt đất vòng dây không có vấn đề, ta biết được. Dương Linh thủ truyền ra nhiệm vụ, lập tức chúng tu liền thấy cái này to lớn bướm trùng trên lưng, mở ra mấy đôi bảy lòng lánh cánh chim. Bụt. Đông, Phu Âu, tiếp lấy liền nghe được một đạo dồn dập xuyên không thanh âm lọt vào tai, đạo này to lớn thân ảnh chính là tại trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất, ngang ngược va vào phía dưới mặt đất, chỉ để lại một hồi cuộn phong tại phương này thiên địa ở giữa tứ ngực ra. Vừa mới Vương trùng chi ngôn bọn hắn đều là nghe vào trong tai, bây giờ cũng là không cần Dương Linh thủ nhiều lời, đều là ăn ý thôi độc thể đội linh nguyên rõ vẻ kế bán niệm căn nguyên phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Mà giờ khắc này thiên khung phía trên, vừa mới bỗng nhiên đình trệ xuống tới kiếm rít thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Chỉ có điều cùng lúc trước hơi có khác biệt chính là, lần này đối thủ của hắn từ một cái biến thành ba cái. Từ thanh âm để phán đoán, cái này ba đạo vận động, một cái dường như sơn nhạc xuyên không, thế đại lực trưởng, một cái dường như hàn phong gào thét, lạnh lẽo thấu xương, còn có một cái, thì như là long du lẩm sâu lại vào trời cao, long ngâm trấn thiên. Trải qua vừa mới một phen huyết chiến, Đông Phương Doanh Thái lúc đầu đã là dầu hết đèn tắt thái độ, không chỉ có thương thế cực nặng, linh nguyên tâm thần tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng ở uống vào một viên từ Trần Dương tự tay luyện chế hợp đạo linh đan về sau, nàng chính là tại cường đại đan dược chi lực nâng lên hạn, chỉ dùng trong thời gian cực ngắn liền khôi phục tám thành chí lực, hơn nữa một thân thương thế cũng tận số khép lại. Đan này có thể có bậc này kỳ hiệu, phẩm chất tự nhiên là tương đối chi cao, đặt ở Dương thị bên trong cũng là hiếm có bà gói. Trần Dương cùng Trần Hoài Ân hai nhiều người như vậy năm chơi đùa suốt tới, bây giờ cũng mới khó khăn lắm luyện thành ba biên, mà lại là chỉ nhằm vào tìm đạo tu sĩ hữu dụng. Đương nhiên, luật đến hiệu quả, vậy dĩ nhiên là tương đối lợi hại. Tuy nói xa không đạt được kia trong truyền thuyết nhỏ máu chủ sinh, nhấp nhiệm vĩnh tồn trình độ, nhưng chỉ cần còn có một hơi tại, lại nhập thân không chọn bện không nhiều, có đan dược này vào bụng, liền có thể đạt tới đúng nghĩa hoạt tự nhân, nhu bạch cốt hiệu quả. Bình thường chữa thương đan dược, cho dù là trung bộ đại tông ban cho đệ tử những cái kia bảo bệnh linh an, đều là bởi vì tiên đạo phương pháp luyện chế cùng đang tại tương xung tính hạn chế, khó mà đem nhiều loại hiệu quả dung hội tại một cái viên đan dược bên trong. Mà thông qua thần đạo thủ đoạn làm trợ lực sau, liền có thể giải quyết tốt đẹp một vấn đề này. Đây cũng chính là vì sao, Đỗ Vương doanh thải tại ăn vào cái này Mai Hợp Đạo Linh đan về sau, không chỉ có khép lại thương thế, còn bổ túc hơn phân nửa linh nguyên kết tổn, thậm chí liền tâm thần hao tổn đều chiếm được ôn dưỡng. Chính là bởi vì một viên đan dược nắm giữ ba loại công hiệu đặc điểm, trấn dương chính là là cái này Mai Hợp Đạo Linh đan lên cái Tam chuyển tiểu hoàn đan danh tự. Từ nơi này đặt tên logic cũng không khó coi ra, chúng ta vị này Thạch Đầu Tiên Tôn vẫn là tương đối có gia tâm. Tam chuyển là ba cái công hiệu, kia về sau có phải hay không liền còn sẽ có lục chuyển, có cửu chuyển, thậm chí là thập nhị chuyển. Chương 284 Càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Chương 284, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Dạng này kỳ vọng cùng nguyện cảnh tự nhiên là mỹ hảo. Nhưng từ cho đến nay Trần Dương tại hợp đạo trên đường thăm dò quá trình, cũng là có thể nhìn ra, việc này muốn làm lên cũng không đơn giản, về sau tất nhiên đường phải đi còn rất dài. Cho dù là thật muốn luyện chế ra cựu truyền thậm chí thập nhị truyền hợp đạo linh đan, vậy ít nhất cũng phải là trước sông gia thương lang châu lại nói. Việc này rất xa, liền tạm thời để ở một bên bất luận. Dưới mắt Tây Bất Chi Điển, vẫn là rất trong đất bộ chiến khu bên trong hai quân kiếm quyết đối chọi hơi chọ yếu hơn một chút. Có thần võ cùng Chát Hàn Thanh hai tên cao thủ ra trận, thiên cung phía trên chiến cuộc chính là rất nhanh bày biện ra Bạch Minh đơn phương bị áp chế của diện. Có thần võ bị này tồn tại đặc thù đè vào phía trước nhất, dùng kia một thân cứng rắn mai rùa làm vẫn, Bạch Minh trong tay cốt kiếm căn bản không tổn thương được hắn may may, còn lại hai người mà có thể buông tay buông chân lớn mật làm việc. Chát Hàn Thanh tại thực lực tổng hợp bên trên, cảm thấy khó khăn cùng Đông Phương doanh thải dạng này kim bản tiên tiêu đánh động. Nhưng ở thu hoạch chân ý không tưởng về sau, Thông qua phần này cổ đạo chí bảo cường đại diễn hóa chí lực, hắn đại Hàn Băng một mạch đạo pháp tập luyện bên trên chính là được đến nhảy vọt tiến triển. Hắn giờ phút này, dùng một cái chuẩn xác hình dung là thuộc về La Thủy Tinh đại pháo. Nếu như hôm nay là hắn đơn độc đối mặt Bạch Minh, kia không hề nghi ngờ, chắc Hàn Thanh là tuyệt đối không có mặc cho hạ tháng tính toán. Hơn nữa tỷ lệ lớn, La Liên cơ hội động thủ cũng sẽ không có, liền bị Bạch Minh một chiêu nghiền ép. Nhưng chỉ cần có thể cho hắn sáng tạo ra đầy đủ thi pháp không gian, trong tay Hàn Băng chi pháp lực phá hoại, chính là khá cái người. Như vừa mới hủy đi Bạch Minh một tay, Liên có thể thấy được phương pháp này sát lực như thế nào hung hãn. Mà dưới mắt, có thần võ vị đại năng này động thân phía trước, lại có Đông Phương Doanh Thái thân mang long giáp từ bên cạnh chợ, chắc hẳn thanh chính là có thể đem một thân Hàn Băng Chi Pháp phát huy đến cực hạn. Trước đây có lẽ Bạch Minh có thể dựa vào một thân Bách Nghệ thân thể áp chế Đông Phương Doanh Thái, nhưng ở bây giờ lấy một địch ba thế cục hạng, chính là có chút song quyền khó địch nổi sáu tay, dần dần rơi vào hạ phòng, hiện lộ xu hướng suy tàn. Hai người này đến tụt cùng là lai lịch gì, nhìn đạo pháp cũng không giống là đồng lai cùng thủ đoạn, chẳng lẽ Tây Bắc vị kia ẩn tu thế lực hạ chẳng? Tại nỗ lực ngăn cản ba người thế công đồng thời, Bạch Minh cũng là đang cố gắng suy đoán thần võ cùng chặt hẳn hai người ly lịch. Mới đầu hắn coi là hai người là đến từ đồng lai cùng, nhưng đại mấy vòng sau khi giao thủ, liền phát hiện bọn hắn sở tu đạo pháp cùng đồng lai cùng cũng không phải là một cái con đường. Nhưng bọn hắn giờ phút này bày ra thực lực, hiện tại quả là có chút làm cho người kinh ngạc. Cao thủ như vậy, đặt ở Thương Lan trung bộ chi địa, tuyệt sẽ không là hạ người vô danh. Kia giải thích duy nhất, chính là bọn hắn cũng không phải là đến từ trung bộ, mà là trước đây cha Bạch Đế liền đề cập tới Tây Bắc gần tu thế lực. Can cứ Bạch Đế phán đoán, Vị này Tây Bắc Cẩn Tu Định Phong người là không thể nào tự mình ra sân can thiệp đại tranh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, chủ hạ những đệ tử kia môn sinh nhóm sẽ không tham dự chiến sự. Thông qua đã có những tin tình báo này, Bạch Minh chính là tự nhiên mà vậy đem Lai Lịch Bí ẩn thần võ cùng chặt hẳn thành, đều xem như kia ẩn tu một mạch tu sĩ. Bọn hắn ở đây khắp xuống sơn mục đích, hơn phân nửa cũng chính là vì những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường trừ ma bệ đạo, giúp đỡ lời chính nghĩa không chỉ có thể bồi dưỡng được một vị tinh động thương lan khung tiêu lăng quân, môn hạ còn có thể có nhiều như vậy trực lực cường thịnh kỳ nhân dị sĩ, phụ thân trong miệng người kia không hổ là ta thương lan đương thời định phong một trong. Bạch Minh trong miệng than thở, trên tay cốt kiếm lại là sau đó một lần trong đụng chạm đứt gãy ra. Thừa cơ hội này, chắc hẳn thành cũng là tay mắt lênh lẹ, lập tức liền đem ba đạo băng truy đâm vào bên hông. Một bên khác, Đông Vương doanh thải thân hình cũng là chớp động mà tới, ba quyền đệm xuống tại chỗ liền đem trước ngực xuy thùng. Hai người không phải là không có nghĩ tới công kích Bạch Minh đầu, nhưng ở kiếm gãy tuột tay thời điểm, hắn chính là đã trước tiên che lại đầu của mình. Vì không mất chiến cơ, bọn hắn chính là quả quyết ra tay, trước tiên ở Bạch Minh trên thân lưu lại mấy đạo thương thế lại nói, kho thử, chẳng. Hàn Tức nhập thể, thoăn thoắt ở giữa liền đem Bạch Minh bên hung một bên hoàn toàn đông kết, tiếp theo nứt toà ra. Thần Võ cũng là nơi này khắp vung vẩy tòa kia to lớn mai rùa, đem Bạch Minh thân hình từ không trung đập đầm bẩm hạ. Bành, Bạch Minh thân thể tàn phế ngã xuống đất, vừa bạn liền nằm ở hoa sen kia pháp tướng quang mang chiếu rọi phía dưới một mảnh sắc màu rực rỡ chi địa. Ba người lập tức truy kích mà đi, cũng là bị tia to lớn hoa sen pháp tướng gọi động ra một màn ánh sáng, ngăn cản đường đi. Bọn hắn nếm thử hợp lực đem nó bài trừ, nhưng trải qua nếm thử xuống tới, nhưng đều là không có rất tốt hiệu quả. Mà cách đạo ánh sáng này màn, bọn hắn cũng là nhìn thấy kia rơi xuống đất về sau bên mình, đang kéo lấy thân thể tàn phế chậm chậm đứng dậy. Ta đến Tây Bắc, một là vì hoàn thành phụ thân nháp nhở, thứ hai là muốn cùng bị kia chưa hiện thân khung tiêu long quân luật đạo một phen. Hắn một mặt tự mình há miệng, một mặt đưa tay che ở mắt trái của mình bên trên, chỉ là không nghĩ tới, còn chưa từng vào tới Dương thị tập địa, liền trước gặp các ngôi dạng này phẩm chất cực tốt con đường ma luyện chi bẩn, tuy là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng quả thật làm cho người cảm thấy vui mừng. Giang Giác. Bạch Minh đang nói, đột nhiên chính là năm ngón tay một quất, chủ tiến vào chính mình bên trái trong hốc mắt. Sau đó tại ba người hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đảo ra mắt trái của mình, ném vào trong miệng. Dợi tư, dợi tư. Nương theo lấy Bạch Minh năm ngón, sau người tỏa kia to lớn hoa sen pháp tướng liền cũng dựng dục ra một mảng lớn sinh cơ chi lực tung xuống. Tại cái này hai đạo thủ đoạn điệp ra phía dưới, trên thân những cái kia thảm thiết miệng vết thương, chính là bắt đầu điên cuồng ngọc ra màu nâu đen huyết độ, dần dần đem nó tràn đầy lỗ thủ thân thể bù đắp. Nay thời gian màn bên ngoài ba người liền cũng hiểu biết, nguyên lai like người này con mắt đúng là thông qua đang đạo tri pháp luyện chế mà thành một mặt tà đan. Bây giờ bù đắp thân hình Bạch Minh, mặc dù khí tức quanh người cũng không có rõ ràng tầng trượng, nhưng cho Đông Phương doanh thải ba người cảm giác, lại là so trước đó còn uy hiếp hơn rất nhiều. Biện pháp này vốn là mong muốn giữ lại cho vị kia Lâm Vân, bây giờ xem ra cũng là giữ lại không được, liền phát phát hiện tâm tưởng với người trợ, Mộ Ma. Đang khi nói chuyện, Bạch Minh chính là trong hai tay chụp đặt trước ngực, sau đó đột nhiên đem trước ngực mình ra thịt vỡ ra. Tại màu hồng huyết thủy văng khắp nơi ở giữa, một cái nhìn còn có chút đục ngầu độc nhãn bắt đầu từ bên trong một chút xíu chui ra. Phù Đinh, Hải Nhi ngu rốt, linh nhãn chi pháp tu tới bây giờ, cũng chỉ có điểm này trình độ, thực sự hổ thẹn. Bất quá xin ngài yên tâm, sau trận chiến này, Hải Nhi tất nhiên đoạt lấy Tây Bắc. Ngày sau cũng chắc chắn sẽ đem phần này chuyển thừa phát dương quốc đại. Ở trong lòng ngầm hạ một phần quyết tâm về sau, Bạch Minh chính là ánh mắt hướng tụ, thân hình lại lần nữa phi thăng mà lên. Lần này chỉ ở kia trước ngực linh nhãn pháp quang chiếu khắp ở giữa, chắc hẳn thanh chính là thân hình bị chấn, tại chỗ thủ hết mà ngã. Thần Võ mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng cũng bị hắn gọi khởi hành sau hoa sen pháp tướng chi lực tiến hành phong khốn cuối cùng còn lại Đông Phương Doanh Thải một người, Bạch Minh chính là lại không bất âm, lấn người mà tiến ở giữa, m้าง đủ sức lực đáp lễ đánh một quyền. Tại hoa sen pháp tướng chi lực ra chỉ dưới, cho dù Đông Phương Doanh Thải đã gọi động pháp bảo hộ thể, một thân vậy rồng chiến giáp vẫn là bị đối phương đánh xuyên, hướng về không trung bay ngược mà ra. Lại là 30 năm quả huyền, bất quá, các ngươi đáng giá ta ra tay." Bạch Minh nói qua một lời, quay đầu chính là lấy ngũ thải cực ma chi pháp, đem thần võ hoàn toàn trấn áp tại hoa sen pháp tướng bên trong. Chắc hẳn thành đã không có ý hiếp. Trong mắt hắn chỉ cần lại đem Đông Phương doanh trại giải quyết, nơi đây chiến sự liền coi như là hoàn toàn dừng. Bên kia như thế nào? Vẫn được, ít ra chống được, nói như vậy. Ừm. Bạch Minh thông qua huyết khí cấu kết, cảm ứng một chút ở Sa Thạch thân tà vật tình huống. Tại hắn vừa lãng cảm ứng thời điểm, nơi đó đấu pháp chấn động còn vô cùng kịch liệt, giải thích rõ kia tà vật vẫn là ăn vào trên chiến trường trở lại huyết khí, đang liều mạng giãy giụa. Có thể đang lúc hắn dự định lại cùng hắn ban thưởng một phần huyết khí mê hương thời điểm, linh nghiệm cùng cái này tà vật cấu kết, lại là tại trong chớp mắt đột nhiên phá hủy. Phần này biến cố phát sinh quá nhanh. Đến mức Liền Bạch Minh đều chưa từng phát giác được bất kỳ khác thường gì, kia tà vật tựa như là bỗng nhiên đi tới khắp một phương thế giới đồng dạng, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đây là vì sao? Liên Sếp như bị không gian chi pháp đánh giết, cũng không nên đột nhiên như vậy mới là. Bạch Minh còn đang nghi hoặc, thiên không phía trên liền lại có mấy phần dị động truyền đến. Hắn lúc này đè xuống tâm tư, đi đầu lên không mà đi, liền thấy Đả Thâm Thụ trọng thương Đông Phương doanh hải, đang kéo lấy một thân tàn phá vậy rộng chiến giáp, cố gắng tại sau lưng ngưng tụ ra một vết hắc long bản hành trì cùng nhau. Chuyện cho tới bây giờ, làm sao cần lại làm vô bị này rãy rựa? Bạch Minh chậm rãi lắc đầu, theo sau chính là đưa tay ngưng tụ ngũ thái pháp quang, chuẩn bị cho Đông Phương Doanh Thái một kích chí mạng. Bất quá, ngay tại Hàn Dương mắt nhìn chăm chú Đông Phương Doanh Thái thời điểm, nhưng lại chưa ở trên người nạng cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Như vậy dị dạng nương Bạch Minh không khỏi nhăn đầu lông mày, bởi vì sau người ngưng tụ cái kia đạo hắc long pháp tướng rõ ràng chỉ tại không ngừng mãnh lớn mạnh, nàng làm sao có thể đối với mình không có chút nào địch ý đâu. Quá sự, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Bạch Minh ra tay lại là không chút gì mà mở, thuật pháp thành hình trong nháy mắt liền bị Hàn đánh ra, đánh phía đã không có sức chống cự Đông Phương Doanh Thái. "Mình, lần này công kích vô cùng trợ lợi, ngũ thải thuật pháp của bằng đang đúng lúc niệm chúng ở Đông Phương doanh thải trên thân. Chỉ là, ở đây chiêu về sau, Bạch Minh sắc mặt lại là trong thời gian cực ngắn xuất hiện nhiều lần biến hóa. Pháp thuật đánh trúng Đông Phương doanh hải, nhưng cũng không đối nàng tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Thân thể của nàng bị một lớp như nước hơi nóng đồng dạng màu xám trắng màng mỏng bao phủ, mà vừa mới kia ngũ thải thuật pháp cũng không phải là tự nhiên lợi dụng, mà là tại tiếp xúc đến tầng này, màng mỏng về sau liền trực tiếp băng tới da. Bạch Minh thần sắc từ tự tin tới kinh ngạc lại đến chấn kinh, chỉ dùng ngắn ngùi một cái chớp mắt." Giờ phút này hắn lại mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Đông Phương doanh trại sau lưng, phương nơi ý thức tới, sau người Hắc Long hình bóng cũng không phải là cái gì pháp tướng, mà hắn sợ dĩ nhìn càng thêm lớn mạnh, chỉ là bởi vì đối phương cách mình càng ngày càng gần mà thôi. Chương 285, cùng ngươi nói một chút thế gian chí lý chương 285, cùng ngươi nói một chút thế gian chí lý là hắn. Vị điêu đỉnh phong người đệ tử, Tây Bắc Tiên Diêu, Khung Tiêu, tiêu Lam Quân. Nhận biết người tới thân phận, bạch minh trên mặt một màn kia kinh sợ chính là đột nhiên rút đi, biến thành một bộ thích thú dáng vẻ. Chính như hắn trước đây lời nói, Hẳn lần này giáng Lâm Tây Bắc, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là mong muốn cùng vị này xuất thân Tây Bắc Dương Thị, cũng bái nhập Định Phong Tu sĩ môn hạ khung tiêu Long Quân Luận Đạo Đỏ sức một phen. Đi qua tại Hãn Hải Ma Thổ bên trong, mặc dù cũng có một chút có thể so với trang đầu tiền kiêu cao thủ, nhưng bởi vì Bạch Minh thân thế, cùng cái này chân bách nghệ thân thể tính cả thủ, giữa bọn hắn luận bàn cũng hầu như là điểm đến là dừng, để tránh Bạch Minh tại đấu pháp bên trong hao tổn quá nhiều thảo nguyên. Mà lần này hai đạo đại tranh, không chỉ là Bạch Đế trong lòng mong muốn, cũng là Bạch Minh trong lòng lâu trông mong sự tỉnh. Bởi vì chỉ có tại dạng này người chết ta sống trên chiến trường, hắn tu hành đoạt được sở ngộ, mới có thể được đến rõ ràng nhất nghiệm chứng. Cũng chỉ có tại dạng này đại tranh chi thế hạ, Bạch Minh mới có thể buông xuống tất cả lo lắng, tìm được vừa lòng đối thủ, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chấm dứt. Thọ nguyên sự tình mặc dù lớn, nhưng chỉ cần tu vi cảnh giới có thể tiến bộ, con đường có thể không ngừng hướng chỗ càng cao hơn kéo dài, liền có thể không cần quá nhiều số so đo. Liên hiệp như hôm nay giao đấu Dương Nguyên Hồng, đem tất cả thọ nguyên đều đè bên trên, chỉ cần có thể đem nó xem như chứng đạo thời cơ, đang lâm chân ý chi cảnh, đó chính là đang đánh giá Đến hay lắm. Đến hay lắm a." Bạch Minh mặt mũi tràn đầy hứng phấn, trong miệng không ngừng gọi tốt. Nhưng hắn giờ phút này thân hình lại là hướng phía sau chậm rãi phiêu đảng, cho đến tối lui đến hoa sen pháp tướng vầng sáng bên trong, vừa mới lơ lửng xuống tới. Vị thiếu chủ này chi tử mỗi lần mà miệng, đều lộ ra một cố cùng vọng cùng khinh thường chi ý, tựa như tất cả mọi người ở trước mặt hắn, đều không xứng được là bí hiệp. Nhưng trên thực tế, đối với người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, người nào có thể tùy ý nắm, người nào lại cần cẩn thận ứng đối, trong lòng của hắn thế nhưng lại tình tưởng giống gương sáng đĩnh đạc. Trước đây bị Đông Phương doanh thải ba người vây kín thời điểm, hắn đều chưa từng sót rụt triệt thoát phía sau, cho đến thân thể tại đấu pháp quá trình bên trong bị hủy đi hơn phân nửa, mới trốn hoa sen pháp tướng thủ hộ bên trong. Nhưng lần này, hắn chỉ là xa xa thấy được Dương Nguyên hồn tới gần, liền trực tiếp lui vào phương này hắn tự nhận là khu vực an toàn. Hô, cùng lúc đó, kia tự động bộ trên đường chân trời giá vân bản đi mà đến Hắc Long hình bóng, cũng tại đến này phương không được về sau đột nhiên mà tán, hóa thành một đạo áo đen tóc đen bóng người, chậm rãi hàng tại Đông Phương doanh thải bên cạnh. Khí thế như hồng, long tức trùng thiên, dưới cái thanh danh vang dội quả nhiên vô dư sĩ. Không tiêu lông quân quả thật là không tầm thường. Thấy Dương Nguyên Hồng hiện thân, Bạch Minh chính là đưa tay thi làm thi lễ, cao giọng tán dương một tiếng, sau đó liền tự báo danh hào nói: "Hắn Hải Ma Tổ, Vạn Ma Chi Đồ, Bạch Minh, gặp qua đạo hữu. Hôm nay xa vượt thương lan một châu chi điệu đi vào Tây Bắc, chính là hi vọng có thể cùng ngươi cao thủ như vậy luận đạo một phen, mong rằng Dương đạo hữu vui lòng chỉ giáo." Vị này đến từ Ma Tổ thiếu chủ chi tử, giờ phút này còn cũng không hiểu biết Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương doanh thái quan hệ trong đó, chỉ coi hắn cùng trước đây thần võ, chắc hẳn như thế, là phụng Dương thị chi mệnh đến đây tiền tiến trợ giúp không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù tại Thấy Dương Nguyên Hồng đối tiếng hô của mình mắt điếc hai ngờ, chỉ là đứng tại Đông Phương Doanh Thái trước người cùng nàng thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, Bạch Minh cũng tạm thời cho là vị này lòng quân tại tự cao tự đại mà thôi. "Đan dược này ngươi ăn." Vừa rồi ăn qua một cái, cô cô nói với ta qua, thứ này trong nhà cũng không nhiều ít. "Lại ăn một cái, không quan trọng, bây đầu ta lại nghĩ biện pháp cho nhà bổ sung." "Tốt, nghe ngươi." Đông Phương Doanh Thái lại lần nữa uống vào một viên tam chuyển tiểu hoàn đan. Một thân thương thế lại lần nữa còi hẳn, chỉ là lần này linh nguyên cùng khí lực chỉ khôi phục đến chừng năm thành. Cái này hợp đạo linh đan tuy là hiệu dụng cường đại, nhưng chúng quy là chưa từng chân chính nhảy ra đang pháp một đạo. Nếu là lại trong thời gian ngắn đại lượng phục dụng, tu sĩ thân thể cũng sẽ sinh ra nhất định tính nhấn mạch, ngoại trừ kia chữa thương hiệu quả còn có thể bảo toàn, còn sót lại khôi phục công hiệu chính là sẽ một lần so một lần giảm mất đi. Lần trước trọng thương cần uống thuốc, cũng là cùng hắn đấu pháp tạo thành sao? Ừm. Đi, ta đi làm thử hắn. Hoa sen kia phát tướng là ma đầu kia lực lượng nguồn suối, ta cùng thần võ tiền bối bọn hắn cùng nhau đến thử phá giải, nhưng đều không thể thành công. Đông Phương Doanh Thái thương thế khôi phục bề sau, liền cùng Dương Nguyên hùng dặn dò, nếu là không cách nào đem nó bài trừ, chỉ sợ khó mà đem này ma chu sát, cái kia thân thể cũng không đơn giản, có dấu rất nhiều bách nghệ chi pháp, xương cốt chịu khí đạo luận chế, huyết khí bên trong có mê hương, dưới da còn có phù lục, còn có. Lô. No. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Doanh Thái chính là lời nói dừng lại, cảm nhận được hai vị tẩm áp cảm giác xoa lên hai má của mình. Dương Miên Hồng vừa mới gặp nàng miệng nhỏ đắc ga đắc ga càng không ngừng đàn dẵng, trong lòng liền lại là sinh ra một bệnh yêu thích chi ý, vương lấy mặt của nàng vẫn không quên bóp đem hai lần. Biết được, trong lòng ta năm chắc, ngươi lại đi đem Trác Đạo Hữu mang về phía sau à, ta vừa mới đã dùng võ khí che chở hắn. Cảnh tượng như vậy gọi một bên khác Bạch Minh để ở trong mắt, chính là không khỏi giữa lông mày chau lên, trong ánh mắt toát ra mấy xóa vẻ ngở ngực. Cho dù là nghe không được hai người nói cái gì, nhưng chỉ là trông thấy hai người như thế thân mật hô động, liền cũng khó phỏng đoán trong đó độ tình. Nữ tu này đến từ Đông Phương Thị, chẳng lẽ nàng cùng vị này là Vân? Phục Mạch Minh đang suy nghĩ lấy, chính là đồng cảm thấy một đạo nặng nề khí lãng đối diện bắt tới. Tại cố này hôn tạm mấy xóa long tức khí lãng từ bên người quét mà qua thời điểm, còn có thể cảm nhận được mấy phần như dao cắt đồng dạng nỗi khổ riêng cảm giác. Nhỏ xíu đau đớn đem Mạch Minh kéo hồi phục tinh thần, lại nhìn Dương Nguyên Hồng lúc, liền thấy vị này khung tiêu long quân trên mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo chi sắt. Tại trong ánh mắt của hắn, không có trộn lẫn bất kỳ dư thừa tình cảm, tựa như cùng nó đối mặt mà đứng Mạch Minh, liền đã cùng một cô thi thể không khác. Mà liên tại tiếp theo trong đáy mắt, Mạch Minh thậm chí đều không có bắt được Dương Nguyên Hồng động tác kia một đạo như bẻ cánh khô hung manh quân ý chính là đã xông phá hoa sen pháp tướng tung xuống màn sáng, đi tới trước người hắn. Bạch Minh thấy thế chính là hai mắt trợn trừng, lập tức gọi động trước ngực linh nhãn chiếu xạ mà đi, kết hợp sau đó ngũ thải quấn quanh chi pháp, vừa mới đem chiêu này hóa giải. Tại ngăn lại một quyền này qua đi, Bạch Minh trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã là nhấc lên một vẻ gợn sóng. Vừa mới nhờ có, có kia pháp tướng màn sáng làm đạo thứ nhất phòng tuyến cách trở, không phải, nếu là trực tiếp lại ngoại giới gặp gỡ như thế một quyền, hắn tức mà có thể đón lấy cũng tuyệt không dễ chịu. Hào hào lực lượng kinh khủng, cho dù là địa sát ma quật bên trong những cái kia đại chân nhân, tại thể pháp lực nói trên việc tu luyện, cũng tuyệt không có người này thâm hậu như vậy đã hại. Bạch Minh âm thầm kinh hãi, hắn có thể lý giải hắn đối với mình căm hận cùng chán ghét, nhưng cũng là là thật không hề nghĩ tới, Dương Nguyên Hồng lại có thể như vậy không nói một lời trực tiếp cùng tự mình đối thủ. Hừ, thật sự là không hiểu cấp bậc lên nữa, ta nghe qua Không Tiêu Long quân chỉ dành, vốn cho rằng đạo hữu thân nhận đỉnh phong đạo thống, sẽ là cái. Dầm dầm dầm. Bạch Minh thân hình có chút rúc lên, đang muốn há miệng đối Dương Nguyên Hồng hành vi làm một phen phán xét, kết quả lời nói đều chưa nói xong, chính là lại có tám đạo từ hư hóa thực quyền ảnh gào thét mà tới, mạnh mẽ dựa vào cỗ này ma lực, liền đem nó trước người mạn sáng hoàn toàn xé nát. Cơ bập lên nhếch, tám quyền bung ra, Dương Nguyên Hồng chính là lẫn người mà đến, nhìn qua kia Bạch Minh trong mắt tức giận, cười lạnh nói, "Ha ha, ai nói ta không hiểu? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, ta hiện tại chính là tại cùng ngươi dạng thế gian này chỉ lý sao?" Chương 286, ngươi cút cho ta a. Chương 286, ngươi cút cho ta a. Vũ thải khai ma. Hoa sen ứng đến, đối mặt Dương Nguyên Hồng hung hăng tiến công, Bạch Minh cũng là lộ ra hết sức chăm chú thái độ không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều cái khác. Hắn lấy một đạo pháp luôn gọi đạo pháp tướng màn sáng tái tạo, đồng thời mượn từ ngũ thái cực ma chi lực, lại lần nữa đem Dương Nguyên Hồng tám đạo nguyên ý chống đỡ ở giữa không trung. Có thể theo sát mà tới tam nguyên lĩnh cốc, nhưng lại là để hắn làm trận phá công. Bạch Minh thấy tình thế không ổn, làm mặc dù muốn tiếp tục hướng pháp tướng chỗ sâu chui bảo, nhưng lại tại hắn quay người lúc, một đạo từ sau lưng vang lên băng lãnh thanh âm đạm thoại, lại là không khỏi làm tâm hắn ở giữa run lên. Ngươi đây là muốn hướng đi đâu a? Ngươi? Bạch. Thanh Thanh Thanh. Lần này hắn vẫn như cũ chưa từng bắt được Dương Nguyên Hồng độc đát. Hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến ngưỡng Bạch Minh hoài nghi, hắn có phải hay không đã sớm nắm giữ không gian đạo pháp chi lực. Mà tại chúng vào quyền thứ nhất về sau, đến tiếp sau mười mấy quyền Bạch Minh cũng là ăn đũa chắc. Thân hình đầu tiên là bị Dương Nguyên Hồng đánh tới đám mây, tiếp lấy lại tại liên tục trọng kích phía dưới như lưu tinh tạt rơi xuống, sau đó chính là bị một đường đánh vào sâu trong lòng đất. Cho đến Bạch Minh lại hao tổn 10 năm thọ nguyên thi triển ra một môn đột phá, cũng mượn cơ hội mở ra trước ngực linh nhãn chiếu đến Dương Nguyên Hồng, vừa mới có thể thoát thân mà ra, có đáng quý cơ hội trở dọc. Nơi này cơ hội thở dốc là thật chỉ có thể thở một cái chầm rãi thần, Bạch Minh đều chưa từng hơi hơi điều chỉnh trạng thái, Dương Nguyên Hồng nắm đấm cũng đã như tuấn di đồng dạng hướng phía mặt của hắn mà đến. Linh nhãn phá sát. Tại dạng này cao áp trạng thái phía dưới, Bạch Minh cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này há miệng quát lên một tiếng lớn, thôi động trước ngực linh nhãn phát ra bôi đen quang đem nó thân hình nuốt hết, mới cuối cùng là nhuận Dương Nguyên Hồng thế công tạm thời ngừng lại. Đạo này thuật pháp hiệu quả rõ rệt, nhưng một cái giá lớn cũng đồng dạng không nhỏ, lại dùng đi hắn 20 năm thọ nguyên. Từ hiện hóa hoa sen pháp tướng đến nay, hắn đối đầu Đông Phương doanh thải dùng đi 20 năm bị ba người vây công dùng đi 30 năm, dưới mắt chỉ là vừa mới cùng Dương Nguyên Hồng giao thủ không lâu, chính là lại dùng đi 30 năm. Lúc đầu dáng Lâm Tây Bắc còn lại kia 130 năm toàn nguyên, dưới mắt chính là chỉ còn lại có 50 năm. Thế, phu tê. Nhưng giờ phút này Đức Vân Đức Dương toàn tâm đau đớn, cũng là nhường Bạch Minh không lo được những ngày lấy hay bỏ sự tình. Hắn một mặt rắc quẹ miệng đồn dập thở dốc, một mặt gọi động dưới ra phù pháp chi lực ra tốc triệt thoái phía sau, cho đến trú bảo hoa sen pháp tướng bên trong, mới thật sự là thở giải một hơi. Lúc này quay người lại nhìn về phía đoàn kia khốn trụ Dương Nguyên Hồng Hắc Quang, hắn vẫn như cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, không thể không thừa nhận, chính mình lần này đúng là đánh giá thấp vị này không tiêu lòng quân lợi hại. Trước đây hiện thân Đông Phương Vinh Hải, thần võ bọn người đều là chiến lược xuất chúng, nhưng cùng hắn so sánh, lại là căn bản đều không đủ nhìn. Đây chính là, khù khụ. Trang đầu trợ vị chi tư sao? Bạch Minh lau quẻ miệng vết huyết, sau đó cũng là đem mắt phải đảo ra nuốt vào trong bụng, bắt đầu dự vào cái này viên thứ hai tả đàn chi lực khôi phục thương thế. Con tốt, phụ thân truyền cho ta cái này môn linh mắt chi đạo chính là ma đế chân truyền chi pháp, cho dù là cái này Dương Nguyên Hùng cũng tất nhiên có mà." Bạch Minh đang nghĩ ngợi, song đồng lại là đột nhiên co rụt lại, đột nhiên dừng ngưng câu chuyện. Bởi vì ngay tại trước ngực hắn linh nhãn chiếu rọi cái bóng bên trong, kia một đoàn bao vây lấy Dương Nguyên Hùng phá sát hắc quang, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được còn lại nhanh chóng. Đợi đến Dương Nguyên Hùng thân hình lần nữa hiện lộ, liền đã là hiển hóa long thể bản long nhân dáng vẻ, mà vừa mới đem nó vây khốn một màn kia hắc quang, giờ phút này đã bị hắn dùng hai tay xoắn nắm thành một cái lớn chừng bàn tay biên. Người con mắt này quả thật không tệ, nhị tộc ta có vị quen biết cũ. Vừa vặn cũng tu được đạo này, giết ngươi về sau, con mắt này liền có thể đưa cho hắn đi. Đang khi nói chuyện, Dư Nguyên Hồng liền đem đoản kia hắc quang một thanh móc cắt, sau đó long thân rung động, liền hiện hóa ra vô số viễn thân long ảnh lên không mà lên, chỉ ở ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền đã thành phô thiên cái địa chi thế, hướng phía hoa sen ngưng kia pháp tướng đánh giết mà đi. Thấy lần này cảnh tượng, Bạch Minh tại chỗ yên lặng ngẹn nào, hé mở lấy miệng nói không nên lời một câu. Bởi vì bất luận hắn lấy tự thân linh nghiệm vẫn là trước ngược linh nhãn dò xét, được đến kết quả đều thực sự quá mức không hợp với thượng. Cái này đầy trời viễn thân hình bóng, Vậy mà mỗi một cái đều nắm giữ cùng Dương Nguyên Hồng bản tôn đồng dạng hùng hậu khí tức cùng lực lượng. Ầm ầm, két két, che phủ bầu trời long ảnh rất nhanh lớn át hoa sen phát tướng quang huy, tôn này tự Bạch Minh giải phóng thực lực về sau vẫn sừng sững bất động cự tượng, cũng tại lúc này bắt đầu chậm chậm hướng phía một phương nhân mẹ. Phát tướng bên trong, Bạch Minh ra sức thi triển linh nhãn phủ chiếu chi pháp, ngăn trở những ngày long ảnh thế công. Nhưng ở cái này tựa như liên miên bất tuyệt, vĩnh tục không ngừng long ảnh thủy triều bên trong, hắn cách làm này thật sự là hiệu quả rất đạt. Cái này hoa sen phát tướng thế nhưng là duy trì chiến lực lớn nhất tại bảo, tuyệt đối không cho sơ thất thế là tại nguy nan trước mắt phía dưới, Bạch Minh cũng là tại trong đầu cực nhanh tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng, sau đó chính là cảm thấy hoảng, làm ra quyết đoán. Tuy, kia chọn ngày không bằng đúng ngày, đã ngươi chứng minh tìm chết, liền cũng không hoãn ta được. Nói thầm một tiếng qua đi, Bạch Minh chính là đẩy ra linh nhãn bên trái mí mắt, đem nó sau viên kia màu đỏ tươi trái tim lấy ra. Ma diễm độ âm, linh mâu chọn tuyến đường đi. Hắn quát khẽ một lời, lập tức liền đưa tay gọi ra một vết thanh diễm đốt lên trái tim của mình. Về sau tại linh nhãn phát quang chiếu xạ phía dưới, Vạn tim này nhanh chóng hóa thành một vị tinh thuần linh nguyên chí lực, chút bảo Bạch Minh thể nội. Ma tu vi của hắn cũng bắt đầu từ trong linh hồ kỳ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía thập nhị trọng viên mãn chi cảnh lên nhanh. Tại long ảnh che lậy phía dưới, Bạch Minh không cách nào nhìn thấy Dương Nguyên Hồng cụ thể hành tung, nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, Dương Nguyên Hồng bản tôn ở đâu đã không quan trọng, bởi vì chỉ cần hắn còn muốn giết chết chính mình, liền tuyệt đối tránh không khỏi tiếp xuống trận này lại tiếp. Vạn linh sinh cơ lộ ra, ngũ thải vận mai diễn, sen ảnh dục tạo hóa, đại đạo tận về thân. Theo Bạch Minh căn cứ chính xác đạo thi nói ra miệng, với người tòa này sắp kinh đạo to lớn Hoa Sen pháp tướng cũng là đem tất cả sinh cơ cống hiến mà ra, đổ vào tại trên người hắn. Liên phá ngũ trọng cảnh giới, lại thêm lượng lớn sinh cơ tràn vào, liền để cho Bạch Minh thọ nguyên lại chướng 50 năm có thừa. Dương Nguyên Hồng, hôm nay bản tọa lấy trong năm thọ nguyên làm phép, lại lấy chân y đại kiếp cắt tính mệnh của ngươi, ngươi vừa chết cũng đủ để kiêu ngạo. Bạch Minh há miệng ở giữa, một mảnh khí thế rộng lớn ngũ sắc kiếp vân liền cũng xuất hiện tại này phương thiên không phía trên. Nhưng Dương Nguyên Hồng thi triển Lãng ảnh thế công cũng không có vì vậy mà đình trệ vẫn là như vừa mới như vậy không ngừng hướng hoa sen pháp tướng đánh giết mà đến. Hừ, đâu có liều lĩnh, gian ngoan không thay đổi. Mắt thấy đại kiếp đã tới, mạch minh trong lồng ngực chính là lại không lo lắng. Hắn lần nữa đối Dương Nguyên hùng hạ thấp một câu, sau đó liền bắt đầu thôi động một thân linh nguyên, chuẩn bị mang theo tôn này to lớn hoa sen pháp tướng cùng nhau thăng thiên ứng kiếp. Ngay tại lúc hắn lấy linh niệm cùng hoa sen pháp tướng hoàn thành cấu kết thời điểm, lại phát hiện mặc kệ chính mình lấy loại phương thức nào thôi động tuyệt pháp, hạ bao lớn lực, tôn này lớn cùng nhau lại đều giống như cùng đại địa hòa thành một thể như vậy, thế nào cũng sẽ dịch không được. Như thế nào như thế Pháp bảo này thế nhưng là cùng ta mệnh hồn tương liên, tại sao lại không khởi động được? Bạch Minh trong lòng vô cùng hoang mang, đối với cái này cảm thấy 10 phần không hiểu. Bất quá chờ tới sau một khắc, kia đầy trời long ảnh đồng loạt tiêu tán thời điểm, hắn phần này nghi vấn liền cũng có chút hiểu biết đáp. Đùng, đùng đùng đùng. Làm long ảnh tan đi, Bạch Minh lại lần nữa giương mắt, trên mặt lập tức liền hiện ra vừa kinh vừa sợ chi tướng. Hắn không để ý đến thân phận hình tượng tức miệng hắn to, "Ngươi, ngươi xúc sinh này đang làm cái gì? Thật sự là bị hóa điên. Mau cút, nhanh cút cho ta a." cũng không trách Bạch Minh giờ phút này giống như thất thố, thật sự là bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy hình tượng quá mức doa người, đến mức trong lòng đại loạn. Chân ý tiếp Vân xuất hiện, cũng là nhường nhục về phía sau Đông Phương doanh trại bọn người có cảm ứng. Đời ngày khác nhóm bay đến cung trùng, đưa mắt hướng phía hai người đấu pháp chi địa nhìn lại, chính là vừa bận trông thấy kia một tôn to lớn hắc long thân thể, đang cuộn tại hoa sen pháp tướng phía trên, đem nó gắt gao đặt tại mặt đất. Mà ở đằng kia hoa sen pháp tướng đỉnh, cái kia to lớn đầu rồng, đang mang theo một vẻ hơi có vẻ trêu tức nụ cười nhìn về phía phía dưới, tiếp lấy túi lầu xuống. Trên phía đó kia ngũ sắc đóa sen lớn chậm rãi mở cái miệng to ra. Chương 287, Hắc Long tôn liên chương 287, Hắc Long tôn liên thật sự là không thể nói lý. Ngươi cái này bỏ sát có thể biết mình đang làm cái gì? Hoa sen pháp tướng bên trong, Bạch Minh ngột mặt phát ra hơi có vẻ sụp đổ gầm gừ, một mặt thừa phong mà cất cánh hướng pháp tướng đỉnh, lấy linh nhãn chi lực tôi động ngũ thải cực ma chi pháp là hoa sen pháp tướng tiến hành nội bộ gia cố, ý đồ ngăn cản Dương Nguyên Hồng vượt an hành vi. Hắn như vậy chống cự cử, cử chỉ quả thật có không sai hiệu quả. Trải qua ngũ thải cực ma chi pháp gia cố qua đi, Dương Nguyên Hồng trải qua cắn xé lên hay đều là chưa thể đem kia đỉnh hoa sen tán xuống, nhiều lắm là chỉ là tại pháp tướng bên trên lưu lại mấy đạo vết cắn. Thật đúng là cái xương cứng a, phương pháp này không thành, còn phải tìm phương pháp khác mới là. Mấy lần ngoạm ăn không có kết quả về sau, Dư Nguyên Hồng chính là quả quyết từ bỏ phá hư pháp tướng ý nghĩ, bắt đầu ngửa đầu quan sát viên này hoa sen pháp tướng toàn bộ diễn bảo, sau đó mắt rồng bên trong hiện ra như nghĩ tới cái gì, có chút lớn a. Ầm ầm. Mà liên tại tâm hắn ở giữa suy nghĩ lúc, thiên cung phía trên kia phiến ngũ thái kiếp vân cũng đã cơ bản thành hình. Từng đạo hỗn tạp bạo ngược cùng lực lượng hủy diệt kinh khủng kiap số bắt đầu ở trong đó áp đủ ám trầm lôi quang thai tiếp mây bên trong như trong nước rắn trườn động dạng chớp động, ở đằng kia ngũ thải huyền quang phía dưới, còn có thể lờ mờ thấy mấy đạo to lớn ma ảnh chuyển động tới lui, tựa như tại tranh đoạt suy nghĩ muốn chia ăn cái này cả gan làm loạn căn cứ chính sao nói. Người, gặp tình hình này, đang cùng Dương Nguyên Hồng đấu sức mạch minh chính là vẻ mặt chấn động, trong linh nhãn đục ngầu chi sắc cũng biến thành thanh minh mới phần. Hắn biết Dương Nguyên Hồng như thế làm việc, là vì mấy nhiều chính mình độ kiếp chứng đạo. Nếu là hoa sen pháp tướng bị hủy đi, kia chỉ dựa vào hắn chính mình thủ đoạn chính là khó mà ngăn cản lần này ngũ thái đại kiếp, cuối cùng cho dù Hạo vận khi kiếp số hạ xuống tạm xuống tới, cũng đã định trước sẽ rơi vào cái tu vi mất hết phế nhân hạ trạng. Loại kia hoàn cảnh đối với người tu đạo, còn lại là hắn loại thiên tư này bất phàm nhân trung vượng, coi như thật là so chết còn khó chịu hơn. Bất quá từ cục diện dưới mắt đến xem, Dương Nguyên hùng mong muốn lấy lực phá pháp, dựa vào một thân man lực phá hủy hoa sen phát tướng, đã là chuyện không thể nào. Chỉ cần mình có thể lại cùng hắn căng thẳng một đoạn thời gian, cái này thiếu chí mãng phu kẹp ở mình cùng chân ý kiếp số ở giữa, chính là sẽ không có kết quả tử tế. Hắn trước đây đầu nhập trong năm phàm nguyên, có một nửa quy về tự thân, một nửa khác thì là đầu nhập vào Tiên khung kiếp vân bên, bên trong. Biện pháp này cùng Dương Linh Duyện trước đây phá cảnh thời điểm hơi có khác biệt, nhưng hai người căn bản mục đích lại là giống nhau, đều là mong muốn nguồn phần này chân ý kiếp số bên trong uy năng căn mạnh, từ đó khiến cho chính mình lần này trứng đạt phá cảnh, có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Hừ, dưới mắt kiếp số sắp thành, mà nhưng ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta, đợi đến khi ngũ thải lôi kiếp thật hạ xuống, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu." Bạch Minh ý niệm trong lòng hơi nổi Theo sau chính là lại lần nữa mở ra linh nhãn, liên tiếp bắn ra mấy đạo phá sát hắc quang dây dừa tại Dương Nguyên Hồng Long thể phía trên. Tại hắn nghĩ đến, Dương Nguyên Hồng nếu là lại làm trại quan nếm thử không thành, liền sẽ chủ động dùng giá hoa sen pháp tướng tị tiếp mà đi. Mà tại bị chính mình đạo này thuật pháp dây dừa qua đi, hắn còn muốn tự rời đi nơi đây Long Du mà đi, chính là khó mà như nguyện. Mong muốn nhiều ta chúng đạo, không lưu lại chút gát chủ bài một cái giá lớn liền muốn bình yên thoát thân, trên lời này nhưng không có chuyện tốt được này. Ầm ầm, hai người không ngừng lôi kéo lúc, trên trời lôi kiếp cuồn cuộn thanh âm cũng là càng thêm rõ ràng. Đạo thứ nhất mang theo màu đỏ gió nóng lôi mang đã tại hướng tiếp Vân phía dưới không ngừng thăm dò, một bộ kích động bộ dáng. Bạch Minh biết đây là Dương Nguyên Hùng có thể sẽ rút lui nơi này thời khắc mấu chốt, cho nên chính là cũng không để ý thể nội linh nguyên hao tổn, đem nó trên người phá sát hắc quang toàn lực nắm chặt. Đã hắn dám như vậy lấy long thể thân thể trấn áp chính mình, vậy thì cũng nếm thử cái này ngũ thải đại kiếp tứ bị a. Ngay tại lúc Bạch Minh tự cho là ăn chắc Dương Nguyên Hùng thời điểm, lại phát hiện kia hắc quang cuối cùng dễ rựa chi lực đột nhiên giảm đi hơn phân nữa. Cái này Dương Nguyên Hùng biến thành hắc long thân thể, liền tựa như nhận mệnh đồng dạng, đúng là không còn chống cự. Ừ. Đây cũng là ý vị gì? Thấy đối phương như vậy khát thượng cử chỉ, Bạch Minh ở trong lòng sinh nghi đồng thời, cũng là có chút không nghĩ ra, không biết do vị này dã man hung bạo không tiêu long quân lại đang có ý đồ gì. Cuối cùng, vô cùng tất cả. Bạch Minh đang trầm ngâm suy nghĩ, liền đột nhiên nghe được một hồi cổ quái vang động từ hoa sen pháp tướng bên ngoài truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, liền phát hiện cái này vang động đầu nguồn là đến từ Dương Nguyên Hồng Long Thệ bên trong. Đó là một loại cốt độc sai động va chạm mới có thể sinh ra băng động, đồng dạng tại kịch liệt thể tu bật loạn ở giữa càng phổ biến. Nhưng lúc này nơi đây, ngoại trừ mình cùng Dương Nguyên Hồng bên ngoài lại không người bên cạnh, xuất hiện loại này dị lượng nhiều ít cũng có chút kỳ dị. Bạch Minh đối với linh nhãn chi lực là rất có tự tin không giả, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ nghĩ đương nhiên coi là, dựa vào những này phá sát hắc quang để ép chi lực, liền có thể đem Dương Nguyên Hồng long thể tạo thành quốc độc vỡ vụ tượng thế. Cục cục rát, cục cục thật cả, cục cục. Ngay tại Bạch Minh nhíu mày trầm muối vẫn không có cách giải thời điểm, trước người cách đó không xa truyền đến một tiếng vang dọn, chính là đưa tới chú ý của hắn. Hắn đem ánh mắt bắn ra mà đi, liền thấy ở đằng kia một mảnh hắc quang phía dưới, Dương Nguyên Hồng Long thể đang bị một cỗ nội sinh lực lượng không ngừng bành ra. Cái này, cái này Mãng Phu lại muốn làm gì chuyện ngu xuẩn? Biến cố như vậy nhường Bạch Minh lại lần nữa nhấc lên tâm thần, hắn dương mắt nhìn hướng Long thể những bộ vị khác, phát hiện theo kia từng đợt giòn vang xuất hiện, Dương Nguyên Hồng toàn bộ thân rồng chi thể đều tại lấy một cái tốc độ kinh người chuẩn thành, biến càng thêm to lớn. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là có thể dùng Long thể quấn quanh lấy hoa sen pháp tướng, nhưng ở ngắn ngủi không đến 10 hơi về sau, kia to lớn Long thể liền đã có thể hoàn toàn đem hoa sen pháp tướng quang mang che giấu. Với đầu Bạch Minh tiếng gào còn có thể mơ hồ tòng long thể trấn áp bên trong truyền ra mấy phần, nhưng ở ước chừng 20 hơi thở về sau, thanh âm của hắn chính là hoàn toàn trở nên im lặng. Bởi vì tới lúc này, Dương Nguyên Hồng đầu rồng cũng đã gần muốn đỉnh phá thiên khung phía trên tiếp vận. Chỉ là cứng rắn một chút lời nói, cũng là không sao, toàn bộ ăn hết là được. Dương Nguyên Hồng hướng phía kia phát tướng bên trong nói nhỏ một tiếng, theo sau chính là đột nhiên há miệng, y như lập thế thần phong đồng dạng khổng lồ long thể từ cao không thẳng sâu mà xuống, đem hoa sen pháp tướng tính cả thật sâu nhập đại điệu tất cả căn mạch, toàn bộ nuốt vào trong bụng cho đến pháp tướng bị nuốt một khắc cuối cùng, Bạch Minh cũng không thể quyết định từ đó thoát ly, cứ như vậy bị Dương Nguyên Hùng cùng nhau ăn vào trong bụng. Đây cũng không phải là là tâm hắn sinh do dự, lúc đưa không ngừng bố trí, mà là bởi vì hắn thật không có dạng này làm lượng, đi cực kia phần xa vời phần hắn. Cái này hoa sen pháp tướng cùng mệnh hồn của hắn Tương Liên, nếu là đem nó bỏ không để ý, lại không bàn luận kia mệnh hồn bị hao tổn trình độ như thế nào, riêng là mất đi phần này hộ thân chí lực, cũng đã là hắn khó mà tiếp tụ được. Không có bộ này pháp tướng hộ thể, chỉ cần Dương Nguyên Hùng quyết tâm muốn giết mình, kia cho dù là chọi cứng lấy đạo thứ nhất Xích Hồng Lôi Kiếp cũng có thể làm được co như hắn ta may, có thể tránh thoát Dương Nguyên Hồng truy sát, đến tiếp sau những cái kia ngũ thải lôi kiếp cũng là tránh cũng không thể tránh, đối với mất đi pháp tướng hộ thể Bạch Minh tới nói, đồng dạng mười phần chí mạng. Bạch Minh bất lực giải quyết những này nỗi lo về sau, cho nên cho dù hắn đang bị nuốt trước đó liền biết Dương Nguyên Hồng dự định, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương làm việc, cùng pháp tướng cùng một chỗ tiến vào Long Phúc bên trong. Chương 288, ta người này luôn luôn dày rộng chương 288, ta người này luôn luôn dày rộng chớn hoãn sợ. Bây giờ pháp tướng vẫn còn tồn tại, cũng không phải là không có cơ hội xoay chuyển. Đi tội Dương Nguyên Hồng Long thể trong bụng, Bạch Minh cố gắng an ủi chính mình dung động tâm cảnh, cứ bạch chính mình tính toán lại suy nghĩ. Có thể hoảng nói nhỏ tại vắng vẻ Long Phúc bên trong dẫn động lên tiếng bang, lại là nhường hắn cảm thấy càng thêm bất an cùng luống cuống. Dương Nguyên Hồng tôn này, Long thể trong bụng cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy vết sắt chủ thiên, có chỉ là một phần sâu thẳm cùng tinh mịch cảm giác. Nhưng vừa vặn là phần này tinh mịch cùng trống rỗng, mới khiến cho Bạch Minh khó mà kiểm chế ý niệm suy nghĩ lu tung, dẫn đến tâm hồ cuồn cuộn không ngừng. Cực ma trấn thân, hóa niệm pico. Ý thức được chính mình giờ phút này đã tâm loạn có bó. Bạch Minh liền lập tức mượn từ Ngũ Thải Cực Ma chi pháp điên ổn tâm thần, ngồi xếp bằng xuống lấy tĩnh tâm suy nghĩ. Chính như hắn vừa mới lời nói, dưới mắt chính mình tuy là bị Dương Nguyên Hùng nuốt vào trong bụng, nhưng Hoa Sen pháp tướng nhưng như cũng bảo toàn ổn chỉnh. Co như Dương Nguyên Hùng thực có can đảm cưỡng ép lấy một thân long tức võ khí luyện hóa chính mình, cũng tuyệt không thành sự khả năng. Lôi tiếp sắp tới, hắn đem ta nuốt vào đã tránh cũng không thể tránh, nếu là ta tại hắn lịch tiếp thời điểm ra tay, liền có thể làm được đối ứng ngoại hợp, nhưng khó mà chịu cố. Ý niệm tới đây, Bạch Minh tâm tư cũng là lập tức vững chắc mấy phần, cảm giác chính mình bắt được thay đổi chiến cục mấu chốt, đúng, chính là như thế, đến lúc đó trong ngoài bị thương, hắn không chịu nổi tương thế, lại luyện hóa không được ta cùng pháp tướng, liền tự sẽ đem chúng ta phôn ra ngoài. Như vậy cân nhắc xuống tới, cuối cùng cũng chỉ là xe thiếu quyết một phần lôi kiếp tẩy lễ mà thôi, tuy là thiếu chút thích lợi, nhưng có thể đem cái này Dương Nguyên Hồng trọng thương thậm chí chém giết, liền cũng hoàn toàn đủ để bù đắp phần này bỏ sót. Đầu não tỉnh táo lại về sau, Bạch Minh chính là lại lần nữa cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng. Dương Nguyên Hồng phân này nuốt sen cự chỉ nhìn như hư hiệp kỳ thực nhưng cũng là chính mình đem nó đánh bại một cơ hội. Đang linh nghiệm lưu chuyển ở giữa, Bạch Minh chính là hai mắt đột nhiên mở ra, hắn cảm nhận được lôi tiếp hạ xuống tín hiệu, lập tức liền cũng mãng đủ sức lực, lấy linh nhãn chi lực dung hợp ngũ thái ma công, tại Dương Nguyên Hùng trong bụng bắt đầu của mênh loạn đạt. Khoa chương soạn. Cùng một thời gian ngoại giới, màu đỏ hồng lôi cuốn bên lấy một cỗ táo bạo cực nóng chi tức cầm vàng rơi xuống. Bởi vì tòa định mục tiêu là độ tiếp chứng đạo người Bạch Minh, cho nên giống như hắn dự đoán như vậy, đạo này lôi tiếp không nghiêng không lệch hạng tại Dương Nguyên Hùng long thể phía trên. Xích hồng lôi mang như một đạo tử trên trời giáng xuống ngọn lửa chỉ là trong đó lôi cuốn cực nóng chi ý, liền đủ để cho một tên thông linh viên mãn tu sĩ tại chỗ hơi. Chỉ là phần này duy năng giả người kết số, rơi vào Dương Nguyên Hồng Long thể phía trên, lại là có vẻ hơi hứa không còn chút sức lực nào. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, phần này lôi kiếp cho dù hoàn chỉnh hạ giới, đều chỉ có thể bao trùm hắn nửa khúc trên thân thể, hạ nửa bộ phận thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà cho dù là nhận lôi kiếp tẩy lễ nửa bộ phận trên long thể, chẳng những không có bạch minh trong tưởng tượng như vậy thụ trọng thương, thậm chí còn không ngừng truyền đến vảy rồng chấn động vui thích thanh âm. Tại thời khắc này, Dương Nguyên Hồng nhận lôi tiếp tẩy lễ mỗi một tấc long thể, đều đang hưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ đại kiếp đoán thể cơ duyên, không muốn bỏ lỡ một phần một hào. Cuối cùng vì có thể làm cho phần này tạo hóa đối sự bình đẳng, ban ơn cho toàn thân, Dương Nguyên Hồng thậm chí còn đem thân thể xoay chuyển tới, đem hạ nửa bộ phận cũng vọt tới trên trời. Cùng một thời gian, tại Dương Nguyên Hồng trong bụng bạch minh mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lại lấy thuật pháp công kích thẩm tệ qua đi, cảm nhận được mấy phần không ổn cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện bất luận chứng minh như thế nào lấy thuật pháp công kích Dương Nguyên Hồng nội thân, những cái kia thuật pháp đều sẽ bị bám vào tại trong bụng trên nội bích màu đỏ màng mỏng tại chỗ hấp thu. Tầng kia màng mỏng không biết từ vật gì liên thành, càng là liền linh nhãn chi lực đều có thể chiếu đơn tu hết, thực là nhường hắn trong lòng giận mình. Tốc tốc tốc. Mà càng làm cho Bạch Minh cảm thấy thấp thỏm lo âu, vẫn là tại một vòng này lôi tiếp qua đi, Dương Nguyên Hồng trong bụng dần dần tràn ngập lên một cỗ huyết hồng sắc sương mù. Trước đây hắn sợ rĩ còn có thể ổn định tâm thần, bảo trì lý tính, đều là bởi vì Hoa Sen pháp tướng vẫn còn tồn tại, đồng thời Bạch Minh cũng là chắc chắn Dương Nguyên Hồng cũng có luyện hóa phần này pháp tướng bản sự. Hắn phần này phán đoán không thể nói sai, chỉ bằng mượn Dương Nguyên Hồng tu vi của mình đã phát, xác thực khó mà đem cái này đạo pháp cùng nhau luyện hóa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, hắn người mang cái khác gát chủ bài thủ đoạn, không làm được đến mức này. Dương Nguyên Hồng thế nhưng là huyết Dương thần tôn tại Dương thị thích nhất hài tử, sớm đại năm đó bảo vệ hắn đi hướng Hoa Long trì tìm kiếm Long thể tiến giai cơ duyên thời điểm, cũng đã đem tự thân thần thông chi lực tặng cho hắn mấy phần. Về sau tại Đông Hải phía dưới, một người một thần trận kia bỏ mạng chạy trốn, chính là gián tiếp trợ giúp Dương Nguyên Hồng dung luyện phần này thần thông chí năng. Cho nên dưới mắt Bạch Minh thấy đến mảnh máu này sương ngủ, chính là kia huyết luyện chi pháp hiện hiện ra thực thể. Mà khi Bạch Minh nhìn thấy tồn này ở trong mắt hắn không thể phá vỡ hoa sen pháp tướng, lại biết vụ này ăn mòn phía dưới có hiểu rõ cách chi tướng, trong lòng của hắn kia phần phòng tuyến cuối cùng liền cũng bị hoàn toàn đánh xuyên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Không, không nên là như thế. Dương Nguyên Hồng, ngươi thả ta ra ngoài. Ngươi có gan liền thả ta ra ngoài. Đó là của ta chân ý đại kiếp, là vận mệnh của ta, là ta. Trước đây tất cả độc lại cảm xúc tại thời khắc này bị dẫn nổ, Bạch Minh đã là hoàn toàn đánh mất lý trí, không để ý thân thể cùng linh nhãn đánh vác, điên dại đồng dạng tại Dương Nguyên Hồng trong bụng lung tung thi pháp. Nhưng hắn sụp đổ không chỉ là pháp tướng phân ly, tính mệnh có đảm bảo, càng là bởi vì chính mình lấy trong năm thọ nguyên vừa mới dẫn động ngũ thái đại kiếp, mắt nhìn thấy liền phải trở thành người khác ngón năm trong mộng. Đang, ngay tại hắn phát cuồng chút giận thời điểm, đạo thứ hai lôi kiếp chấn động dũng nhiên vang lên. A a a. Bạch Minh tóc thai bổ sú phát ra gào hét, là ta Là ta muốn chứng đạo, là ta dẫn động đại kiếp, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này a. Đánh chết hắn, nhanh đánh chết hắn, đánh chết cái gái này chưa khai hóa xuất sinh. Hắn ngửa đầu hô to, dường như mong muốn dùng cái này đến làm ngoại giới lôi kiếp lớn mạnh thành thế. Nhưng mà nửa canh giờ qua đi, thẳng đến cái này đạo thứ 2 ngũ thải đại kiếp chấn động hoàn toàn mất đi, Dương Nguyên Hồng thân rồng vẫn như cũ không thấy có bất kỳ lung lay. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, đạo thứ 3 ngũ thải đại kiếp theo sát mà tới. Bạch Minh vẫn như cũ vì đó vất cờ họ reo, hy vọng Dương Nguyên Hồng chết tại nơi này đạo kiếp số phía dưới. Chỉ tiếp kết quả cuối cùng, vẫn là như vừa mới như thế, tiếp số tiêu tán, long thể không thấy có mảy may lung lay. Sau đó đạo thứ tư, vẫn là như thế. Ta, ta chuyện tới nơi đây, Bạch Minh đã là ngu ngơ ngồi liệt tại pháp tướng bên trong. Trong mắt của hắn phẫn nộ sớm đã không thấy tăng hơi, chỉ để lại kia phần nồng đậm bi ai chi ý đây là ta chứng đạo đại kiếp a. Dương Nguyên Hồng, đây là vận mệnh của ta a. Ta và ngươi, ta và ngươi, thả ta, ta ra ngoài đi. Dù là một đạo, liền một đạo, để cho ta nhìn xem ta kiếp số a. Ngay tại Bạch Minh mở miệng cầu khẩn lúc, Bảo vệ hắn thật lâu tồn này, Hoa Sen pháp tướng cũng rốt cục khó mà chống đỡ được, nứt toạc ra. Hoa ha ha. Đang lúc hắn nhìn về phía tứ phía vết vụ tiêu sợ hãi lúc, một đạo hùng hậu võ khí lại là cứu tính mạng của hắn, cũng đem nó như một làn khói dẫn tới ngoại giới. Phục. Dương Nguyên Hồng miệng rồng một trường, liền đem vị này bị tra tấn tới tinh thần sụp đổ, đạo tâm vô tồn ma môn chiếu chủ chi tử cho phun ra. Trước đó nói qua, Dương Nguyên Hồng bây giờ long thể đã tương đối to lớn, đầu rồng trô độ cao, là đưa tay liền có thể chạm đến tiếp vân trình độ. Cho nên Bạch Minh tại thoát ly Long Phúc về sau, vừa mở mắt chính là trực tiếp nhìn thấy Có một vết màu đen nhánh lôi kiếp đang đối với mình dương nhanh mỗi bước, mà ở sau lưng hắn còn có kia mấy đạo sớm đã đói khát khó nhịn đáng sợ ma ảnh. Ta người này luôn luôn dày rộng, ngươi đã muốn nhìn, ngay ở chỗ này thật tốt nhìn rõ ràng a. Đầu rồng bên trong truyền ra nhân ôn, liền đem Bạch Minh đã đình chỉ chuyển suy nghĩ lần nước váy. Đối mặt chứng đạo đại kiếp, vị thiếu chủ này chi tử sớm đã không có đã từng như vậy lòng đạt tính trước tâm khí. Hắn giờ phút này, đem kia đen nhánh lôi pháp cùng rất nhiều ma ảnh để ở trong mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, kinh hãi và phần. Không, ta không nhìn. Ta muốn trở về để cho ta trở về cái này tạo hóa ta từ bỏ. Ngươi mau an ta a, ta đều nói ta không ăn. Không chờ hắn đem phần này sau cùng di ngôn nói xong, tiếp văn kia bên trong hắc lôi cùng ma ảnh chính là như hổ đói vồ mồi đồng dạng xông ra ma văn. Sau đó chỉ ở thoáng qua ở giữa, vị này bị vô thượng ký thác kỳ vọng tiểu chủ chí tử, thậm chí liền kêu thảm đều không kịp phát ra, chính là bị chính hắn dẫn động phần này hung ác tiếp số trên an hầu như không còn. Chương 289, có thể làm cùng truyện cần làm chương 289 có thể làm cùng chuyện cần làm cỗ này, đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng rất nhiều đỉnh cấp bạch nghệ chi pháp chế tạo thân thể, cuối cùng là bị Bạch Minh chính mình dẫn động căn cứ chính xác nói đại kiếp pháp hủy. Nhưng ở thân hình phá tán mấy mắt, Dương Nguyên Hùng cảm ứng được một vẻ cực kỳ nhỏ thần hồn chấn động chạy trốn mà đi. Hắn lập tức bung lên Long Vĩ dự định chặn đường, kết quả lại là phát hiện căn bản là không có cách động chạm lấy cái này một tồn tại. Thật giống như một màn kia hồn linh cung mình cũng không tại cùng một phương thiên địa, chính mình bắt đến chỉ là hắn tại giới này một phần hình chiếu. Không gian đạo pháp chi lực, là cái kia lão cha lưu lại thủ đoạn. Dương Nguyên Hùng trong lòng hơi chút suy nghĩ nhưng cũng không làm nhiều nghĩ lại, chỉ đem việc này điên lặng đi lại. Bởi vì so với quan tâm Bạch Minh bị kia hồn linh hướng đi, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Thiên cung phía trên mảnh này, Ngũ Thải Đại Kiếp là từ Bạch Minh chứng đạo giận dắt, mà dưới mắt hắn đã hình thần đều tán, chỉ lưu lại một bệ hồn linh xuyên qua không gian chạy trốn mà đi, thiếu quyết vị này mấu chốt hứng tiếp người, trận này đại kiếp cũng sắp tùy theo tiêu hồn mà đi. Nhưng chính như Bạch Minh tại Dương Nguyên Hồng trong bụng tiêu khắp cầu khẩn lời nói như vậy, phần này Ngũ Thải Đại Kiếp, thế nhưng là một phần ngàn năm một trở đại cơ duyên vận may lớn. Vũ sắc lôi kiếp mặc dù 10 phần uy năng của thịnh, hơn nữa một đạo so một đạo càng thêm nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể gánh nổi, liền cũng có thể chờ cùng với một phần đại đạo tẩy lễ ra thân. Dương Nguyên Hồng trước đây đã hảo tâm thay Bạch Minh đỡ được trước bốn nói, cuối cùng này một đạo hắc chết lôi kiếp, tự nhiên cũng là tuyển sẽ không bỏ qua. Bất quá, không có ứng tiếng người, cái này lôi kiếp đã định trước sẽ không hạ xuống lần thứ hai, chỉ đợi ở phía dưới chờ là chờ. Tô Minh, cho nên tại Bạch Minh thân hình phá giải tán lúc sau, kia hắc chết lôi kiếp co vào bản tướng trở về kiếp vân thời điểm, Dương Nguyên Hồng cũng là cổ động lên to lớn long thể hướng lên mệ lên trực tiếp thuận theo một đạo đâm vào kiếp vân bên trong. Khóa chương soạn, bang bang bang bang, trong trước mắt, kiếp vân kia chính là nhấc lên một mảnh kinh lôi nổ vàng, tựa như như nói nó đối bị này tự tiện xông vào người phẫn nộ. Hắc quang cùng long ảnh tại thiên khung đỉnh giao thoa chém giết, mỗi một đạo kia lôi dẫn xẹt qua thương cùng, liền sẽ đem một đạo cự long hình bóng chiếu rọi ở phía dưới thổ địa bên trên. Vừa mới kiếp vân kia bên trong hiện hóa từng đạo tranh nan quỷ cùng nhau, cũng tại hai người chém giết bên trong tận dụng mọi thứ, mỗi khi tia lôi giận đánh trúng long thể bọn hắn liền sẽ một mạch vươn lên. Cho dù là rời xa này phương chiến trường Đông Phương doanh trại bọn người Giờ phút này nóng nhìn mà đi, cũng có thể rõ ràng thấy, phương kia dưới trời đất ngay tại trình diễn kỳ quái chi cảnh. Cái này, Long Vân đây là tiến vào kiếp bân. Tê, tốt một cái kẻ tài cao gan cũng lớn, bực này tiếp số hung uy, riêng là như vậy xa xa nhìn chúng một cái, cũng đã đủ để cho người ta sợ hãi. Đúng vậy a, đổi thành ta trở, chỉ sợ là tránh đều tránh không kịp a. Ba tương lai tử trung bộ chân nhân cao tu nhau nhau há miệng cảm thán. Mà còn sót lại mấy người, tại thấy Dương Nguyên Hồng thân nhập kiếp mây về sau, trong lòng thì là đều có đăm chiêu, đều có lo lắng. Hào hào tinh thuần nồng đậm chân long chi tức, Khưu Tiêu Long Quân không hổ là ta Tây Bắc Thiên Kiêu người thứ nhất. Quất Chỉ liếc trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi đến lần này Long Quân Độ tiếp cung thành, ta chắc chắn cùng bệ hạ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, coi như không chiếm được phần này, lòng tức bản nguyên, cho dù là một bệ khí tức, một tia khí thế dư uy, đối cá nhân ta tu hành cùng trục hộ tương lai phát triển, đều là có thể có cực lớn trợ lực. Tại bên cạnh hắn, xem như duy nhất tham dự trận chiến này mạn tục tu sĩ, cũng là đã từng bảo vệ vị này thánh giả đại nhân tại hữu thủ vệ người, Lạc Lâm từ lúc Dương Nguyên Hồng hiện thân về sau, liền từ trên người hắn cảm nhận được một bệ khí tức quân thuộc. Mối đầu trong nội tâm nàng còn có chút lo nghĩ, lo lắng cho mình phải chứng nhận là người. Nhưng khi Dương Nguyên Hồng giải phóng tất cả chiến lực, xông vào kiếp vân cùng hắc chết lôi kiếp chém giết về sau, nàng mà có thể xác định, vị này người bên ngoài trong miệm khung tiêu lang quân, chính là năm đó dẫn đầu tất cả man tộc bộ lạc cùng Bạch Tính lật đổ thần điện chi phối, đi hướng tự do cùng Tân Sinh Thánh Giả đại nhân. Thế là tại cuồng phong quét sạch phía dưới, Lạc Lâm sau lưng cánh chim màu vàng toát ra hào quang sáng chói, nàng hai tay khấu chặt, ở trong lòng yên lặng phát ra cầu nguyện, cảm tạ ngài là tộc ta làm ra tất cả, ngài trung thực tùy tùng, vào lúc này, ở chỗ này, thành kính là ngài cầu nguyện. Mình ngài võ bận huấn thị, lang uy cái thế. Một bên khác, tới gần phía nam nào đó chỗ trận tuyến, Đổng Vương Doanh Thải, Dương Linh Thủ, còn có thuộc về Dương Thị Vương chủng, cũng đang nhìn chăm chú tình huống bên kia. Ba người này cùng Dương Nguyên Hồng quan hệ cùng tình cảm, khẳng định là muốn so những người khác muốn thâm hậu hơn một chút. Đổng Vương Doanh Thải nhìn qua kiếp vân kia chỗ, trên mặt tuy là mười phần bình tĩnh, nhưng từ hai tay trong vô thức trụ tiểu động tác, còn có thể nhìn ra nàng giờ phút này nỗi lòng chật hãi. Doanh Thải, không cần lo ngại, Nguyên Hồng là gia chủ một tay mang ra, hắn mỗi lần làm việc nhìn như có chút lỗ mãng ý tức đều là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, có đầy đủ tự tin mới có thể hành động. Dương Linh thủ cùng Đông Phương Doanh Thải truyền niệm an ủi, dưới mắt kiếp vân kia sắp tán, hiển nhiên là Bạch Minh đã bị đánh giết, bây giờ cử động như vậy, đơn giản chính là muốn lại nhiều từ cái này trong kiếp số nhiều bất chút chất béo mà thôi. Đa tạ Tam Thúc Trần An, Doanh Thải ngược lại cũng không phải không biết đạo lý trong đó, chỉ là, Đông Phương Doanh Thải một mặt nói, một mặt đem hai tay đặt tại trước ngực, chỉ là, ta cùng hắn từ biệt nhiều năm, bây giờ thật bất ngờ gặp mặt một lần, phần này nỗi lòng liền có chút không do người lực khống chế. Quan tâm sẽ bị loạn, nhân tri thuần tỉnh. Đi qua ta mỗi lần nghe nói hai vị huynh trưởng ra ngoài, cùng ngươi tâm tình lúc này cũng đều là giống nhau. Dương Linh Thù nhìn xem ở xa kia bân, trong mắt cũng là hiện ra mấy phần hồi ức chi sắt, ta vị kia đại ca, cũng chính là Nguyên Hồng phụ thân, năm đó từng nói với ta qua, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, mỗi người cũng đều có chính mình có thể làm cùng việc cần phải làm, chúng ta nhiều bất bạ chút, nhiều hy sinh chút, về sau gia tộc tự tôn, liền có thể trôi qua càng như ý, càng tự tại một chút. Ta tuy là mang trong lòng chí khí, nhưng chung quy năng lực hơi yếu, cũng nhiều thua thiệt trong nhà có nhị ca cùng Nguyên Hồng dạng này trụ cột khả năng chống lên nặng nề như bệ gánh. Nghe được Dương Linh thủ lời nói, Đổng Vương doanh thải tâm tư liền cũng thư giãn mấy phần, tam thúc giải bảo, doanh thải đi nhớ, dưới mắt có Nguyên Hồng đến đến rút, trung ương chiến khu nguy cơ đã trừ, nhưng nam bắc hai nơi vẫn như cũng áp lực không nhỏ, về sau cũng không biết ma đạo bên kia lại sẽ đổ nghịch hoa chiêu gì. Nguyên Hồng bên kia, chúng ta sắp thực khó mài núi tay, cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng thủ đến các phương trận tuyến bốc trách, làm nhiều tổn xác, nghe điều trợ rút, liền coi như là tận chức tận trách, làm tốt việc nằm trong phận sự. Dương Linh thủ nghe vậy chính là nghiêm mặt lấy nhẹ gật đầu, nói không sai chính là như thế cái lý. Vương trùng ở vào hai người phía trên, đem bọn hắn trò chuyện đều nghe vào trong tai. Mặc dù trong đó có chút hỗn tử, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng cơ bản ý tứ vẫn có thể nghe rõ, giờ phút này liền cũng cơ thân thể hạ, cùng hai người nói, "Tam gia, thiếu phu nhân." Thuộc hạ nghe rõ, "Nơi nào còn có ma tu? Các ngươi cho ta nói là được, ta bây giờ liền đi." Đem bọn hắn đều giết cái này Vương trùng bỗng nhiên chen vào chân chất một lời, cũng là nhường hai người lộ ra hiểu ý cười một tiếng, lập tức liền dẫn cái này cái đại gia hỏa hướng phía phía nam chuyển đi tiến đến càng xa xôi trận điệu tiến hành trợ giúp. Chương 290, mượn bận chương 290, mượn bận có bọn hắn như thế một nhóm tìm đạo cảnh cao giai chiến lược hồi biên, lại thêm Bồng Lai cùng một đám thông linh tu sĩ ra trận, toàn bộ trung ương chiến tuyến chiến sự chính là rất nhanh biến thành thiên về một bên cục diện. Đã mất đi Bạch Minh bị này chủ lực đại tướng, còn sót lại những cái kia ma tu cho dù lại như thế nào âm tàn xảo trá, lại như thế nào hung hãn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ có thể bị ép làm ngồi bẩm. Theo đến tiếp sau chiến cuộc tiến triển, dạng này đối địch ưu thế liền cùng theo Đông Phương doanh trại đám người tuần sắt mà hướng về Nam Bắc Lượng địa di động. Nếu nói trước đây Dương Linh Duệ chỉ diện, là Tây Bắc nội địa chiến cuộc trọng đại bước ngoặt, như vậy bây giờ Dương Nguyên Hồng chân long trời giáng, liền cũng là hoàn toàn thay đổi toàn bộ rất khổ chiến sự hướng đi. Ầm ầm, ầm ầm. Lại nhìn kia phiến bị Tiếp Vân bao phủ cấm khu chi địa, cho dù đi qua một canh giờ lâu, vẫn như cũ có thể nghe được tiếng sấm rền rĩ. Chỉ có điều so với vừa bắt đầu Dương Nguyên Hồng giết vào Tiếp Vân thời điểm, cái này tiếng sấm chính là lộ ra mềm nhũn không ít. Lẽ ra kia ứng tiếp người đã không thấy tung tích, trận này tiếp số nên tiêu tán mới lạ cho dù bị Dương Nguyên Hồng người giả bị đụng sông cấp cưỡng ép lưu lại, tồn tại lâu như vậy cũng là đã đến cực hạn. Trải qua cái này một canh giờ tranh đấu dây dưa, Tiếp Vân kia bên trong tiếp số bản tướng cũng là thực sự chịu đủ Dương Nguyên Hồng cố tình gây sự, để cho mình vô cớ tăng ca thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, tiểu tử này là thật có chút lòng tham không đáy, rõ ràng Cố kia Long thể đã ăn lấy hết chỗ tốt, vẫn còn tựa như không biết thỏa mãn đựng dạng. Giờ phút này thấy đại đạo chi lực dần dần rút đi, tiếp số này cũng là lại không bận tâm cái khác, mặc cho Dương Nguyên Hồng như thế nào làm ầm ĩ cũng không tiếp tục để ý tiêu tán chi thế không thể đỡ. Xem ra lại dùng cái này ba trạm chi pháp là lưu không được hắn. Cảm nhận được tiếp số chi lực cấp tốc biến mất, Dương Nguyên Hùng cũng là tâm tư hơi đổi lên. Phần này ngũ thái đại tiếp cấp pháp chi lực, xác thực đã bị hắn năng tán thành có thừa, nếu là tu sĩ tầm thường, có thể chiếm được nhiều như vậy kiếm chắc chỗ tốt, liền nên theo kia thấy tốt thì lấy lý lẽ, thu tay lại mà đi. Bất quá, như Dương Nguyên Hùng thật là như vậy tu sĩ tầm thường vậy hắn chính là nên tại kinh nghiệm tứ tiếp, lựa giết Bạch Minh về sau, liền thu tay lại. Hắn có thể làm ra kinh người như vậy xong cấp cử chỉ, cũng đã hiện ra hắn muốn đem phần này ngũ sắc đại tiếp toàn bộ ăn quyết tâm. Cho nên tại một phen suy nghĩ về sau, Dư Nguyên Hùng đem thân rồng co vào, biến thành bình tượng lớn nhỏ, nguyên thân khí tức cũng tại lúc này biến càng thêm nghiêm luyện. Lúc này trung quanh hắn Kiếp Vân còn tại phía đãng, thấy hắn thu liễm khí thế, kia hắc chết lôi kiếp bạn tướng cũng chỉ coi hắn là muốn thấy tốt thì lấy. Ngay tại lúc nghĩ lại qua đi, liền nghe được một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm đàm phại tại phương này thiên địa quanh quẩn mà lên, cũng đem vậy sẽ tán trừ tán Kiếp Vân một lần nữa như ngừng lại tiên cung phía trên. Ta nhập chân ý lúc đăng. Rầm rầm rầm. Dư Nguyên Hùng không có ý định đem ngũ sắc lôi kiếp cuối cùng một đạo kiếp số thả đi, mà hắn lựa chọn phương pháp chính là lại lấy tự thân dẫn động chân ý lại tiếp, đem phần này củng cấp trực tiếp bao quát trong đó. Vũ sát cấp hắn muốn thu, bản thân cấp hắn muốn thu, chân ý cảnh giới, hắn hôm nay cũng đồng dạng tình thế bắt buộc. Làm một vết càng thêm sâu nặng màu xanh đen tiếp vân hạ xuống, kia hắc chết lôi kiếp chính là hoàn toàn tiến tới không đường, cuối cùng chỉ có thể bị hoàn toàn che giấu, trở thành đạo này tiếp số một bộ phận. Ta nhập chân ý lúc, máu xương tìm tiên, lực sâu thương cùng. Ta nhập chân ý lúc, long thể quy chân, võ ý ngũ trời. Thiên hạ lực tu võ vận một thạch, duy đạo hòa tiền cuối cùng kia địa sát lao ma chiếm được tăng đấu, bây giờ ta dương nguyên hồng phá cảnh liền một người lấy một, quy về thân ta. Lời vừa nói ra, chính là tính cả kia tại thượng giới chiến trường đấu pháp Hắc thủy ma tôn cùng sơ ảnh tôn giả, đều là cảm nhận được một vị khí vận lưu chuyển chi ý mà tại giới này chỗ càng cao hơn. Ngày hôm đó bên ngoài chi địa trên chiến trường, hai vị tại tinh hà chi địa đấu sức vật lộn chính ma đình phòng, cũng là cảm nhận được một cỗ trong cõi u minh dẫn dắt chi lực hạ xuống. Đạo hòa tôn giả trong lòng có cảm ứng, lập tức hơi chút suy nghĩ liền biết được việc này nguyên do, kia tràn đầy nếp nhăn trên hai gò má cũng nơi này khắc lộ ra một vẻ vui mừng ý cười. Năm đó từ hắn gieo xuống một gốc mầm nhỏ nhi, Bây giờ cũng là tới thành tại thời điểm. Trái lại một bên khác Địa Sát Ma Tôn đối với chuyện này chính là không hiểu ra sao, không rõ là nhà nào vô tri tiểu bối, bản tính lại dám đánh tới trên người mình. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục nghĩ lại, Lão Hòa Tôn giả kia nhìn như bàn tay khô gầy cũng đã lại một lần nữa chào hỏi đi lên. Mắt thấy vị này chính đạo đỉnh phong dống nhiên hạ lên nặng tay, Địa Sát Ma Tôn trong lòng liền cũng hiểu rõ mấy phần. Người này là học trò của người chi độ, khó trách lớn mật như thế, đoạt vận đều đoạt tới trên đầu ta đến. Địa Sát Ma Tôn một mặt ngăn cản lại tránh, một mặt cười lạnh nói, chỉ là chân ý chi cảnh liền dám nhận ngươi ta chi bận, thật không sợ trực tiếp bị đè chết sao? Nói nhảm non nhiều làm gì, lấy ra a ngươi." Đạo Hóa Tôn giả đột nhiên phóng xuất ra đại lượng chân huyền chí lực, trực tiếp đem Địa Sắt Ma Tôn cưỡng ép kéo vào chính mình vực lũ huyền cảnh bên trong. Vào tới cảnh này, vị này Ma môn đỉnh phong người thân hình khổng lồ cũng là nhận lấy cực lớn áp chế, trực tiếp thu nhỏ tới trước đây một thành trên dưới. Nhưng dù vậy, Địa Sắt Ma Tôn dáng người vẫn như cũ cao vút trong mây, dương mắt nhìn lên khó gạt thủ. "Hừ, thấy cái này Đạo Hóa Tôn giả lại vì chuyện này đại động can qua như vậy, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng." lập tức đưa tay một quyền, liền đem này phương huyền cảnh đánh ra một đầu vết rạn, đem chính mình lực pháp hiện hóa thiên hạ nước dẫn vào trong đó. Đấu pháp cường độ lên cao tới tầng này cấp, hai vị đỉnh phong người liền đều là nhất định phải toàn bộ tinh thần mà đối đãi, ứng đối lẫn nhau ra chiều, cũng liền lại khó mà phân thân bận tâm tự thân khí vận đi ở có đạo hòa tôn giả kéo dài dây dưa, Dương Nguyên hùng tại lực pháp phía trên hai đạo đại vận liền đã là không cần lo lắng. Tây Bác chi địa, hắn hơi chút cảm ứng về sau vui mừng trong bụng, nói một tiếng đa tạ tiền bố, liền lại quay người nhìn về phía Đông Phương Bồng Lai cung chỗ. Nguyên Hùng tu đạo đến nay Mỹ mãn được Đồng Lai Tiên cung tiền bối tương trợ, mới được Long thể đại thành biến mãn. Dương Nguyên Hồng nói ra một lời, tiếp theo đưa tay cùng kính hướng Đông Phương thi tiếp theo lễ, nói tiếp: "Hôm nay chứng đạo trấn ý, công thành về sau, tất nhiên lấy chân long hồn ý tặng cho Long Duệ một mạch, nhìn chư vị tiền bối, lại trợ nguyên hồng một chút sức lực." Phù, đạo này thỉnh cầu chi ngôn theo gió phiêu tán, không bao lâu liền gọi kia cùng ở tại Thiên ngoại chi điệu Long Lý tôn Lương giả, cùng cố thủ Đồng Lai cung trấn hải tôn giả hai người sinh lòng cảm ứng. Muốn mượn bệnh. "La Nguyên Hồng a." Việc rất nhỏ, còn khách khí như vậy, cầm lấy đi chính là Hai người thế nhưng là Tinh Tường Dương Nguyên Hồng người sau lưng là anh, bây giờ đối phương chủ động làm ra trao đổi chi mời, bọn hắn liền cũng vui vẻ đưa ra phần này thuận nước dong thuyền. Đến tận đây, lực pháp long mạch hai đạo hùng thiên chi vận, chính là toàn bộ hội tụ ở Dương Nguyên Hồng dẫn động cái này đạo chân ý kiếp số bên trong. Mà sau đó chỉ là đạo thứ nhất lực pháp không tướng chi kiếp rơi xuống, chính là trực tiếp gọi Long Thể phía trên lần phiến xuất hiện với dạng. Phải biết Dương Nguyên Hồng hiện tại Long Thể thế nhưng là được đến ngũ sắc lôi kiếp tăng lên, cường độ đã tương đối chi cao. Nhưng dù cho như thế, làm đạo thứ hai long lôi chi kiếp hạ xuống thời điểm, vẫn là đánh xuyên hắn vậy giống phượng ngự, tại trên thân lưu lại mấy đạo sâu đǔ thấy xương vết thương. Ngay sau đó đạo thứ 3 phá pháp lôi kiếp về sau, tầng mạn lớn vỡ vụn vậy rồng chính là như hoa tuyết giống như từ thiên không phía trên nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 291, hung ác kiếp số chương 291, hung ác kiếp số anh. Không chờ những hạt đông tuyết rơi xuống đất, đạo thứ 4 nát thân đại kiếp cùng theo nhau mà tới. Kiếp nạn này qua đi, liền thấy đầy trời đỏ tươi long huyết hóa mưa mà rơi. Vậy rồng cùng long huyết như mưa tuyết giống như ở trên bầu trời sen lẫn hạ xuống, đã từng không thể phá vỡ hắc long thân thể, cũng tại lúc này hiện lộ ra thảm thiết yêu đớt một mặt. "Khụ, khụ." Toàn lớn miệng rồng có chút mở ra, phun ra nuốt vào lấy hỗn tạp máu tanh cùng nhật ý bất khí. Bốn đạo chí cường lôi tiếp qua đi, cho dù là mạnh như Dương Nguyên Hùng, cũng bắt đầu có mấy phần khí lực chống đỡ hết nỗi thái độ. Bất quá, cho dù vậy rồng mở ngụp, toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi của mình, tia đầu rồng phía trên một đôi sừng rồng vẫn như cũng lóe ra mịt mờ hào quang, lộ ra vị này ứng tiếp người cứng cỏi. "Chứ luôn hứa, xin xin thử." Tại đạo thứ năm lôi tiếp đáp tụ đồng thời, một hồi cổ quái khàn khàn, nghe liền sẽ để người cảm thấy khắp cả người phát lạnh tiếng cười gian cũng thai tiếp trong mây băng lên. Tiếng cười kia đến từ kia chưa từng giúp đi, cuối cùng bị tân sinh đại kiếp hỏa vào một thể hắc chết lôi kiếp. Nhìn thấy Dương Nguyên Hồng bây giờ thảm như bãi trảm, nó dường như cũng cảm thấy vô cùng khoái ý, trong tiếng cười mang theo vài phần kích miệt, mấy phần trêu tức, còn có mấy phần đọa cận. Tuy nói trước đây quá trình có nhiều khó khăn chật trở, nhưng dưới mắt xem như đạo thứ năm mất hồn đại kiếp một bộ phận, nó cũng là rốt cục có báo thù giải hận cơ hội, có thể tự tay đem Dương Nguyên Hồng thân hồn cùng nhau nuốt vào. Dạng này gặp gỡ tại nó mà nói, cũng coi là một lần nhân họa đắc phúc. Đã mất đi là chủ cấp công thành mà về cơ hội, nhưng có thể một hơi nuốt vào hai cái ứng tức người. Cậu có thể kiếm một món hời? Ông, theo một đạo màu tái nhật vầng sáng tự tiếp vân bên trong khuếch tán ra đến, Dương Nguyên Hồng thân hồn chỗ đều lạ vì đó du lên. Ha ha, thủy đi nhục thân còn không vừa lòng, đây là muốn một hơi đem ta gạt bỏ ở nơi này à? Tuy nói dưới mắt trạng thái thân thể của mình có một chút hỏng bẹp, nhưng Dương Nguyên Hồng cũng không bận vì đỉnh đầu kiếp số hung mi mà cảm thấy bối rối. Bởi vì cái gọi là không có khoan kim cương không ôm đồ sự sống. Hắn hôm nay đã có đảm lượng hướng bốn vị động huyền tôn già mượn tới Hồng Thiên chi vận, tự nhiên cũng là có đầy đủ lực lượng, làm xong đối mặt kiếp số chuẩn bị. Soạn, nghiêm động ở giữa, Đạo thứ năm mất hỗn đại kiếp chính là trên bầu trời áp vũ thành hình. Bởi vì dung hợp hắc chết lôi kiếp nguyên, nhân, đạo này kiếp số ẩn chứa kinh khủng uy năng, thậm chí đều vượt qua trước đây 4 đạo kiếp số tổng cộng, trong đó hung hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết. Dưới mắt kiếp số còn chưa từng chân chính hạ xuống, chỉ là xuyên tấu qua kiếp vân tản mạn khắp nơi mà ra mấy phần dư ba, đã là có thể xé rách lấy này phương không gian giới vực hoa hoa tác hưởng. Ngay lập tức tại tiếp theo trong nháy mắt, đạo này mất hỗn lôi kiếp chính là ầm vang hạ xuống. Không lô cấp pháp chi lực, mạnh mẽ khế động toàn bộ không gian hướng phía dưới áp xuống, mang theo phần này không gian chi lực thì phải đem trước mắt cái này gan lớn là mấy, không biết trời cao đất rộng nho nhỏ phàm tu gạn bộ ở nơi này. Hưu, mạnh. Tiếp nạn này ra thân, Dương Nguyên Hồng chính là lại khó duy trì đẳng vân chi tư, trực tiếp bị từ trên cao chấn áp tới mặt đất. Nếu nói trước đây bốn đạo kết số, ở trên người hắn lưu lại cũng đều chỉ là vết thương da thì thế, kia giờ phút này hắn ngay tại tiếp nhận mất hồn chi tiết, chính là đúng nghĩa rút gần sơ mỡ, diệt hồn tu luyện. Zắc, cùng bụp. Nguyên bản cháng kiện tiên Cố Long hệ, khi tiếp số cùng không gian chi lực đè xuống bắt đầu vặn bẹo biến hình. Gân cốt Đức Gậy tranh nghiêm liên tục không ngừng, nghe liền để người cảm thấy tâm can rung động. Mà cái này nhìn như đã vạn phần thống khổ dục thân chí nạn, so với Dương Nguyên Hồng giờ phút này tâm thần chịu tra tấn, vẫn còn nếu lại nhượng bộ mấy bước. Vì có thể có được tiếp số toàn bộ ích lợi, cũng là không muốn lãng phí đáng quý tôn giả khí vận, Dương Nguyên Hồng đã sớm nhường nhà mình tiên tôn triệt hồi tại tâm thần mình trên tức hại phòng hộ. Cho nên nói giờ này phút này, Dương Nguyên Hồng tâm thần bị thống khổ, còn muốn so trên độ thể cao hơn mấy lần, chính là mười mấy lần. Tại chỗ này cảnh hạng, cho dù là ngồi tại Thương Lan Thần cung bên trong Trần Dương, trong tim cũng đều là có chút treo lên. Bởi vì giờ khắc này Dương Nguyên Hồng hồn hỏa cường độ đang đứng ở từ trước tới nay điểm thấp nhất, đã yếu ớt tới tựa như một đọng gió nhẹ liền có thể đem nó thổi tắt trình độ. Trần Dương giờ phút này còn ngồi đờ đững, bởi vì hiểu rõ Dương Nguyên Hồng nội tình, cũng hiểu biết trong tay hắn chưa thi triển áp chủ bài. Nhưng một vị khác cùng Dương Nguyên Hồng giao tình có chút thâm hậu thương lang chân thận, tại cảm ứng được Dương Nguyên Hồng giờ phút này trạng thái sau, coi như có chút ngồi không yên. Cái kia, Quân thượng, tiên phủ bên kia có chút cầu nguyện thanh âm, ta cần phải đi xử lý một chút. Huệ Dương hai tay khéo chặt lấy chính mình ghế đá lan can. Mày đầu cố gắng làm ra một bộ bộ dáng thoải mái cùng Trần Dương nói rằng, Trần Dương quay đầu nhìn hắn bộ này dấu không được chuyện bộ dáng, chính là có chút buồn cười lắc đầu, buồn quân có thể còn chưa tới mắt mờ phạm hồ thời điểm, tiểu tử ngươi liền thành thành thật thật rồi a. Ấy ra ra, Quân thượng, Nguyên Hồng hiện tại, tình huống sát thực không lạ con a. Huệ Dương gấp đến độ thẳng vào đầu, nói tiếp, đứa nhỏ này hành kỳ quá hiểm, bản thân nội tình tâm hậu, tiếp số liền thật lợi hại, bây giờ lại mượn tới nhiều như vậy tiên tu lại vượn, nhìn xem thực sự để cho người ta lo lắng a. Huệ Dương thần tôn lời ấy cũng vô đạo lý. Dương Nguyên Hùng lần này hướng nhiều tên tôn giả đại năng mượn tới khí vận, cũng không tại Trần Dương trong dự liệu. Bất quá, đối với cái này chính mình tự nhỏ một tay bồi dưỡng lên khung Tiêu Lam Vân, Trần Dương vẫn còn tin được Dương Nguyên Hùng phán đoán của mình. Nhiều lời cũng vô dụng, lại nhìn cũng được. Vâng, huyết Dương minh bạch. Hai người trong lúc nói chuyện, Dương Nguyên Hùng tâm thần cũng bị tra tấn tới sụp đổ điểm tới hạn. Giờ phút này hắn chỉ cần có chút một tơ ngở ảo đúng lòng, hoặc là trong ý thức xuất hiện cái gì sai lầm, liền sẽ tại chỗ lâm vào thất thần điên cuồng thái độ, đi đến cùng Bạch Minh giống nhau mệnh đổ. Dạ này mất hồn đại kiếp bản tướng cũng là cảm ứng được tên này phàm tu tâm thần sắp thất thủ, thế là liền cũng buông tha đối với nói nhục thân nên ép, điều động toàn bộ tiếp số chi lực hướng Dương Nguyên Hồng tâm thần phát khởi tổng tỉ công. Mà tại dạng này trọng áp phía dưới, Dương Nguyên Hồng ý thức cũng sắt thực khó mà ngăn cản, chỉ ở ngắn ngủi một hơi về sau, tâm niệm của hắn ý thức liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Bụt, thấy cảnh tượng như vậy, kia dấu tại mất hồn trong đại kiếp hắc chết lôi kiếp cũng là lại khó ức chế kia phần nao ngoe muốn động tâm tư, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Lần này nó thế nhưng là học thông minh, một mực chờ tới Dương Nguyên Hồng hoàn toàn mất đi ý thức vừa mới bắt đầu đầu thủ đã mất đi bản thân ý thức tâm thần chi địa, đối với nó mà nói mà có thể tùy ý xuất nhập hậu hoa biên, nó muốn tại dương nguyên hồng thân hồn bên trong thật tốt ăn như gió cuốn một phen, mới có thể tiêu mất hận ý trong lòng. Trung trung, có thể đang lúc hắn xâm nhập dương nguyên hồng tâm thần chỗ sâu, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng tĩnh mịch cùng điên cuồng, ngược lại là phát hiện một phần tràn ngập dã tính nội giận chi ý mà tới cùng nhau xuất hiện, còn có kia nặng nề còn có lực cổ trướng nhảy lên thanh âm. Trung trung, trung trung. Cái này như là thần nhân nội trống đồng dạng nhảy lên thanh âm càng lúc càng vang, qua trong giây lát cũng đã lấn át kiếp số giao hét. Ý thức được tình huống có chút không đúng màu đen lôi tiếp, lập tức liền muốn muốn Tử Dương Nguyên Hồng trong tâm thần rút ra đi ra. Nhưng chờ nó đang muốn hành động thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, mảnh này tâm thần chi địa đã bị hoàn toàn phong tỏa. Phần này phong tỏa tại không gian ý thức bên trong hiện hiện ra hư ảo hình thể tựa như một cái cao ngất lừng giam, mà giờ khắc này lồng giam bên trong ngoại trừ nó bên ngoài, còn có một cái toàn thân đẫm máu, đầy mắt tinh hồng nỗi giận của Long. Chương 292, Không thích. Chương 292, Không thích. Hô, Thương Lan Thần cung bên trong, cảm ứng được Dương Nguyên Hồng hồn hỏa lại lần nữa dấy lên. Trần Dương trong tim cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Nguyên Hồng đứa nhỏ này đem phân tốc boss quá chết, động tác này mười phần mạo hiểm, nhưng cũng là khiến cho đại hội toán thắng đường tắc duy nhất. Không đem năng lực của mình nghiền ép bức bách đến cực hạn, chính là khó mà cầu được cố gắng tiến lên một bước. Bây giờ hắn đã vận dụng nơi trái tim linh châu chí lực, cũng thả ra tự thân ra tính bản năng thay thế thần trí, lại muốn đem phần này mất hồn đại tiếp án hết cũng liền không có vấn đề gì. Huệ Dương, nhìn thấy sao, Nguyên Hồng hắn? Trần Dương trong lòng vừa mới an định lại, đang muốn cùng bên cạnh Huệ Dương trò chuyện hai câu, lại tại nói đến một nửa thời điểm bỗng nhiên dừng ngừng câu chuyện. Cái này không tầm thường, cử động cũng là lập tức đưa tới Huệ Dương chú ý, hắn lập tức vận dụng thần lực của mình cùng ý thức làm một phen cảm ứng, sau đó kia non nớt trên khuôn mặt liền lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, cũng hiểu biết Trần Dương tại sao lại bỗng nhiên dừng nói nơi này. Trước đó, Vô Thường bị Trần Dương chính thức triệu nhập thần cung bên trong, liền coi như là thừa nhận hắn là thuộc về Vũ Thương Lan thần chúng một viên. Làm như vậy thần cung năm tòa một trong huyết dương, liền hẳn là có thể tùy thời cảm ứng trạng thái mới đúng. Nhưng bây giờ, tại đem tự thân ý thức từ thần cung các nơi đảo qua về sau, Huệ Dương thần tôn chính là lòng tràn đầy khiếp sợ phát hiện, hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được Vô Thường tồn tại. Loại cảm giác này, giống như là vị này thần linh trực tiếp từ trên thế giới biến mất không còn tăm hơi đâu đạo. Càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run chính là, nếu không phải thấy được thần quân đại nhân khắc thường cử chỉ, hắn xem như thần cung bên trong duy nhất thức tỉnh chân thần, lại vô thường mất liên lạc thời điểm, đúng là hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khắc thường gì. Quân thượng, vô thường hắn, từng, hẳn là đã bị ám hại, trải qua tây bắt nhiều như vậy trận biến cố, ngoại đế sớm đã đối với hắn đã mất đi tín nhiệm, mà Bạch Minh thảm bại, chính là đệ chết lạc đà cuối cùng muốn cọm rơm. Trần Dương chậm lộ ra miệng nói nói, Lời vừa nói ra, chính là gọi thần cung bên trong một đám thần linh đều là trong lòng se chặt. Vô thường nơi nào thần vậy, đây chính là Cựu Thần thời đại, bị Lao Thần chủ khâm định thần lăng người thủ mộ. Hắn tránh thoát trận kia là đút đại hai, càng là đang thức tỉnh sau thông qua liên hợp ma đạo tu sĩ, đem tự thân thần đạo tu vi khôi phục đến trung vị chi cảnh, đồng thời còn nắm giữ nhiều đạo thần thuật nơi tay. Phòng nhãn thương lan một châu chi địa, thật muốn nói rốt lên, ngoại trừ đại cao thủ tọa phía trên vị kia thần quân đại nhân, ba quát huyết dương thần tôn ở bên trong bất kỳ một cái nào thần linh, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà như vậy dạng một cái đạo hạnh cao thâm tu tại Đúng là liền như vậy Lạc Yên không tiếng động biến mất, thậm chí liền một tiếng cầu cứu chi ngôn đều chưa từng phát ra. Giờ phút này chúng thần lại hồi tưởng ngày đó Trần Dương dẫn bọn hắn tới Thần cung định chóp cảnh tượng, đối ngày đó vị này thần quân đại nhân ngôn ngữ chính là có càng thêm khác sâu lý giải. Hiện tại đã không phải là thuộc về thần đạo thời đại, bọn hắn từng cái nhìn như thần thông vi phạm, nhưng ở thượng giới những cái kia tiên đạo các đại năng trong mắt, bọn hắn bất quá là một phần có thể dùng để cổ vũ tu vi tạo hóa mà thôi. Từ lúc phát binh ma đạo tập kích bất ngờ tây bắc thời điểm, Trần Dương đem vô thường gọi đến thần cung, liền dự đoán tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Chỉ là không nghĩ tới Chuyện này sẽ đến mức như thế nhanh chóng, cũng đột nhiên như thế. Xem ra tại Bạch Minh thất bại về sau, Bạch Đế cũng đã hoàn toàn từ bỏ vô thượng, muốn bắt đầu dùng phương thức của mình đến chủ đạo trận này hai đạo đại tranh. Ra tay như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, vậy thì tuyệt không phải tạm thời khởi ý, mà là mưu đồ đã lâu. Trần Dương có chút mắt tối xuống, ở trong lòng suy nghĩ lên, hắn mặc dù không cách nào liên lạc vô thượng, nhưng có thể xác định hắn còn sống, chỉ là bị một loại nào đó cường đại thuật pháp phong cấm mà thôi có thể trực tiếp phong cấm một vị tu vi đạo hạnh có thể so với động viện tu sĩ trung vị thần linh, vậy cái này người xuất thủ cảnh giới liền còn muốn cao hơn. Ta quả nhiên không có đoán sai, Thương Lang Châu nguyên náo như vậy náo nhiệt, phía trên những cái kia lão quái vật làm sao có thể một chút lấn vào tâm tư đều không có. Mặc dù còn không biết được Bạch Đế là như thế nào liên hệ tới hư giới tu sĩ, nhưng Trần Dương có thể khẳng định vô thượng lần này chúng chiêu, tất nhiên là kia thượng giới lão quái già tay gây nên. Như là như vậy, tình huống kia vẫn còn có chút khó giải quyết. Dù sao những lão quái này vốn là biết được tạo hóa chi bí, tất nhiên cũng cùng là tiên sở. Nam cung cảnh hòa như thế, sẽ có một chút nhằm vào thần đạo sinh linh thuật pháp nơi tay. Bất quá dưới mắt Tin Tất Tốt là, đối phương đã trước một bước bạo lộ ra, hắn cùng một đám thương lan thần linh còn tại chỗ tối, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng nhận cỗ này ngoại lai thế lực vi hiệp. Chấn Dương đã dự liệu được chuyện này, tự nhiên cũng suy nghĩ qua này cục giải pháp. Thường nói cởi trộm phải do người bộ trùng, đã việc này đã liên lụy đến hư giới, như vậy tại ngoại sáng bên trên, liền nên là bình bờ bình, tướng đối tướng, từ hai phái hư giới lao quái đi đầu sói chiều. Mà hắn dẫn đầu thần đạo thế lực chính là nhất định phải chờ tới cuối cùng quyết thắng thời khắc mấu chốt mới có thể ra mặt, bảo đảm có thể đem những này dám can đảm hạ giới làm loạn tiên tu tất cả đều đệ chết, khả năng nhất cổ tác khí toàn bộ áp lên. Trần Dương nghĩ như vậy, chính là đã đem bên cạnh chân thần quyền hành nắm trong tay. Nam cung Cảnh Hòa bên kia hắn cũng không lo lắng, bất quá còn lại vị kia chuyển thế đại năng lạc tiên sau, nhưng vẫn là muốn cần hắn tự mình ra mặt dư thuyết một phen. Như thế làm việc tuy có phong hiểm, nhưng bởi vì có bị Nam cung Cảnh Hòa nhận chứng ngoại vực tu sĩ thân phận tại, cuối cùng cho dù hiến tế một cái phân thân thể thể, chỉ cần có thể đem việc này thúc đẩy, cũng là có thể tiếp nhận. Ý niệm tới đây, Trần Dương liền cũng không nghĩ nhiều nữa, nắm lên chân thần quyền hành liền phải rót vào thần lực đem nó thôi động. Không tốt, không thích. Đừng. Đang lúc Trần Dương chuẩn bị lúc động thủ, một đạo chưa từng nghe từng tới lạ lắm. thanh âm đàng thoại chính là đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trần Dương trong nháy mắt cảnh giác lên, còn tưởng rằng là kia hư giới lão quái phát hiện thần cung chỗ, gắt gao đem quyền hành nắm trong tay, làm xong tới liều mạng chuẩn bị. Bất quá theo đạo này, thanh âm đàng thoại tiếp tục vang lên, Trần Dương cũng là chậm chậm ý thức được, đạo này thanh âm chủ nhân, không giống lắm là hư giới lão quái, mà là đến từ một cái khác hắn còn chưa từng biết được thần bí tổ đại không có lễ phép, nói không giữ lời, từng cái đều không tuân quy củ, khôn thích. Nếu là nhỏ trang tại liền tốt, nhưng là nhỏ trang đã đi nghe được nhỏ trang sương hồ thế này, Trần Dương lập tức tâm thần sửng sợ, lập tức suy nghĩ tỉ mỉ một phen, chính là mơ hồ đoán được cái này đặc thủ tồn tại lai lịch. Mà hắn về sau thanh âm đàm thoại, cũng là càng thêm ấn chứng Trần Dương phán đoán. Ta cũng không thích ngươi, bởi vì ngươi cùng ta không giống. Nhưng là hiện tại nhỏ trang không tại, ta chỉ có thể tìm ngươi. Hơn nữa, so với ngươi lên, ta còn là càng không thích bọn hắn một chút. Chương 293, giải khai nghi hoặc chương 293 Giả Khai Nghi hoặc Trần Dương giờ phút này còn chưa không rõ ràng thần bí tồn tại này cụ thể thân phận, nhưng hắn đã đem đã từng nhân gian thứ nhất tu trang truyền Âm Cơ Sưng Hô là nhỏ chàng, vậy đời này điểm cùng vị cách liền tất nhiên là cực cao. Hơn nữa, riêng là có thể tinh chuẩn tìm tới Thương Lan Thần cung chỗ, cũng trực tiếp đối Trần Dương vị này Thương Lan Thần cung chi chủ tiến hành truyền niệm đối thoại, đã nói lên cái này một tồn tại đối cái này Thương Lan một châu chi địa các nơi bí ẩn chỗ, tất nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Kết hợp hai điểm này, Trần Dương hơi chút suy đoán liền rất nhanh đến mức ra đáp. Án. Cái này cùng mình đối thoại thần bí tồn tại Tỷ lệ lớn chính là cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết khoa huyễn tinh cầu ý chí. Hắn, không, Hàn Lật ẩn, Hàn Lật tiên đạo pháp tác tại thương Lan Châu bên trong cụ tượng hóa cá thể. Có cái này nhất định bị về sau, Trần Dương mạnh suy nghĩ liền cũng theo đó chống trả. Nói như vậy tới, cũng là cùng kia lớn nhỏ bí cảnh bên trong bí cảnh chi linh có chút cùng loại. Trần Dương biết hai người vẫn là cụ thể tồn tại khác nhau, cũng không thể đơn giản cơ đúa cả nắm. Bất quá từ góc độ này xuất phát, một lần nữa xem ký thương Lan Châu liền sẽ phát hiện, nếu như đem nó xem như toàn bộ đông đột một bộ phận, thể lượng có lẽ cũng thì tương đương với một phương bí cảnh chi địa mà thôi. Những cái kia phá cảnh về sau nhất định phải rời đi Thương Lan Châu, tiến về hư giới Đạp Hư lại năng, trên thực tế chính là đã nhận ra giới này tiên đạo ý chí đối tự thân bài xích cùng mâu thuẫn, cùng hạ giới đạo tắc đối tự thân áp chế. Mà sở dĩ sẽ tạo thành loại cục diện này, vô cùng có khả năng chính là bởi vì năm đó trận kia nghe rộn cả người Đạp Hư lại chiến, hai vị Đạp Hư lại năng tại Thương Lan Châu đánh nhau tàn nhẫn, trực tiếp đem nguyên bản hoàn chỉnh một châu chi địa đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong đó có khá cao một bộ phận ngũ vực, đều là trực tiếp tan biến tại không gian kẽ nứt bên trong. Đi qua Trần Dương đối đập hư lên trời một chuyện, vẫn luôn còn ôm lấy một chút nghi vấn. Nếu như chỉ là một phần đập hư lão quái ở giữa đạt thành trung nhất thức, là một phần trên danh nghĩa quân tử hiệp định kia cái đồ chơi này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc có thể nói. Có thể tu đến cảnh giới kia tu sĩ, khẳng định có một bộ phận người hay là lòng mang đạm nghĩa. Nhưng Trần Dương có thể kết luận, cho bọn họ tuyệt đại đa số, tại leo lên hư giới về sau, liền cũng sẽ không lại đem hạ giới tu sĩ làm người nhìn. Như vậy vì để tránh cho đi qua một hệ liệt thảm sự tái diễn, liền nhất định phải thông qua 10 phần thủ đoạn cứng rắn, để ước thúc những này đạo hư lão quái nhóm hành vi. Nam cung Cảnh Hòa đi qua nâng lên cái kia đạo phong thiên đại trận, chính là hư giới tầng cao nhất đại năng liên thủ bày ra đơn hướng ngăn cách chi pháp. Tất cả phá cảnh về sau đạo hư tu sĩ, khi tiến vào hư giới về sau, liền không cách nào lại trực tiếp giáng lâm thương Lân Châu. Duy nhất biện pháp khả thi, chính là giống Lạc Thiên Sǒu như thế bỏ tu vi hạ giới chuyên chế. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể biết, biện pháp này phong hiểm trên thực tế là lớn vô cùng. Dù sao trùng tu một thế, Tiêu tu vi cảnh giới liền thật là muốn bắt đầu lại từ đầu, chẳng những muốn cùng tự thân còn lại thọ nguyên thi chạy, hơn nữa còn gặp phải các lộ thông linh, cao tu cùng chân ý đại năng uy hiếp. Vạn nhất nửa đường gặp phải cái gì hại tiếp biến cố, xuất hiện cái gì sơ suất, đó chính là tất cả phí công nhọc sức, hóa thành một nắm cát vàng. Còn nữa nói, nặng như vậy đi tới lúc đường kết làm, đối với đã công thành nội đạo cảnh đỉnh đạp hư tu sĩ mà nói, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Trừ phi đời thứ hai có thể thu hoạch được so đời thứ nhất còn muốn nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, không phải cho dù trùng tu trở về, cuối cùng cũng vẫn là sẽ dừng bước tới lúc đầu con đường cuối cùng cho nên hư giới phía trên chín thành chín đạc hư lão quái, đều là tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp như vậy hạ giới. Đương nhiên, những này đại năng bên trong đại đa số đều là cực kỳ án vận, đến lúc này là bởi vì bọn hắn e ngại hư giới trấn chính tầng cao nhất tu sĩ, thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn xác thực không có bản sự này. Không phải, cũng không đến nỗi khi biết tạo má chi bí tin tức sau, cũng chỉ có Nam cung Cảnh Hòa một người lấy phân hồn hạ giới. Cái này Nam cung nhà lão tổ tông mặc dù không có cùng Trần Dương nói rõ, nhưng tiếp xúc mấy lần xuống tới, đều là tại trong lời nói hướng Trần Dương ám hiệu chính mình tại hư giới phía trên cực cao thực lực địa vị. Trần Dương đoán chừng lão gia hỏa này cho dù không phải tầng cao nhất một nhóm kia, cũng tuyệt đối là không yếu có nhiều. Bởi vậy thì có thể đủ nhìn ra, hư giới đại năng liên thủ bảy gia đạo này ngăn cách đại trận hiệu quả vẫn là mười phần rõ rệt. Ngoại trừ cá biệt như nam cung cảnh hòa dạng này đạt pháp cực mạnh nhân vận, cái khác đạt hư tu sĩ mong muốn giự vào lợi dụng sơ hở hạ giới là gần như không có khả năng. Cái này cũng liền từ hư giới phương diện, cơ bản đoạn tuyệt đạt hư tu sĩ hạ giới làm loạn khả năng. Trần Dương trước đây trong lòng lớn nhất nghi hoặc ngay tại ở, dạng này ngăn cách thủ đoạn tất nhiên lợi hại có thể nó chỉ có thể bảo đảm hư giới phía trên đập hư tu sĩ không cách nào hạ giới. Nếu là có người tại Thương Lan Châu thành công đột phá đập hư cảnh giới, cũng không có lựa chọn lên trời mà đi, đã có ra mặt giấy đi lại Thương Lan Châu bên trong, hư giới phía trên những tu sĩ kia không phải cũng không làm gì được hắn sao? Mà cái này một ham mang, rốt cục tại hôm nay, Thương Lan Châu tiên đạo ý chí chủ động hiện thân về sau, được đến giải đáp. Đúng là như vậy, hay lắm hay lắm, thật sự là để người thể hội quyết định, như thế nói đến, nơi đây tất cả quy tắc logic liền đều có thể nói thông được. Chân dương tâm cảnh tại thời khắc này rộng mở trong sáng rốt cuộc có đem cái này một châu chi địa thu hết vào mắt cảm giác. Nam cung Cảnh Hòa trong miệng ngâm lên phong thiên đại trận, cùng kia phần Đạp hư lão quái ở giữa đất thành khế ước, tỷ lệ lớn cũng có cái này tiên đạo ý chí tham dự trong đó. Xem như năm đó kia phần thảm sự trực tiếp nhất người bị hại, xem như thương lan châu tiên đạo ý chí hiền hóa, đạo này tồn tại tuyệt đối sẽ không cho phép lại có bất kỳ đạp hư tu sĩ lưu tại địa bàn của mình. Cho nên bất luận là ai, chỉ cần đột phá đạp hư cảnh giới, đều sẽ bị phần này tiên đạo ý chí dùng cái này giới đạo cắt chi lực cưỡng ép đưa vào hư giới. Như thế, hạ gen lên phong liền để cho phần này đối đập hư tu sĩ giúp thúc tạo thành bế bổng, mà dưới mắt cái này, một thương lan tiên đạo chí cao tổn tại sẽ tìm tới chính mình, cũng liền ngồi bững lại có đập hư người mưu lợi hạ giới sự thật. Trần Dương lợi dụng mấy hơi thời gian nhanh chóng làm rõ phần này suy nghĩ, theo sau chính là xin lòng một ghế, đối với chuyện này đến tiếp sau xử lý có mới mưu đồ. Người có thể nghe được, ta nói chuyện sao? Thấy Trần Dương tạm đá kia nửa ngày không có phản ứng, Thương Lan tiên ý chính là lại hỏi tới một tiếng. Không biết vị đạo hữu kia đến đây, đã chuyên niệm, sao không hiện thân một lần? Một phen tính toán qua đi, Trần Dương chính là truy tìm lấy kia phần hư vô mở bị tiên đạo ý chí truyền về ra nhiệm nhiệm. Nói chuyện, nói chuyện nói chuyện, quả nhiên có thể. Ta liền biết ngươi cùng bọn hắn không giống. Ân, bất quá ngươi vốn là cùng bọn hắn không giống, cũng cùng ta không giống nhưng vị trí của ngươi, so với bọn hắn cũng cao hơn. So ta còn muốn cao được đến Trần Dương đáp lại về sau, Thương Lan tiên ý lộ ra vô cùng hứng phấn, lập tức lại nói một mình giống như nói mấy câu. Trần Dương cũng là lại lần nữa phát động độc lý giải bản lĩnh, đem lời nói này hần ham tin tức lại phân tích một phen. Thương Lan Tiên Ý sẽ biểu hiện được như vậy kích động, rất rõ ràng là lần đầu tiên cùng những sinh linh khác hoàn thành giao lưu. Như vậy nói cách khác, trước đó thần cùng trang truyền cơ sinh ra ý thức cấu kết lúc, cũng chỉ là thần đơn phương hướng đối phương kệ ra, trang truyền hồn cơ không cách nào cho bất kỳ trong lời nói đáp lại, mà cuối cùng lẩm bẩm lầu bầu câu nói kia cũng trọng yếu giống vậy, thần nói Trần Dương vị trí so tu sĩ khác đều cao, cũng so thần chính mình cao hơn, liền mang ý nghĩa Trần Dương bây giờ tại vị cách phía trên, đã siêu việt thương lan tiên đạo chí cao ý chí hiển hóa. Chương 294, một khối đá. Chương 294, một khối đá biết được Thương Lan tiên ý đối với mình nhận biết cùng cái nhìn qua đi, Trần Dương cũng là lòng dạ vô cùng trấn tĩnh. Đạo Hưu chi ngôn không đầu không đuôi, bổn quân thực là không rõ ràng cho lắm. Hắn lại lần nữa há miệng đáp lại một tiếng, lập tức cũng là không chút hoang mang tiếp tục nói, bất quá, Đạo Hưu đã có thể đem lời truyền đến ta thần cung bên trong, nghĩ đến tất nhiên cũng là đạo hạnh thâm hậu người. Ngươi tới là khách, như Đạo Hưu thật muốn cùng bổn quân tư lượng, không ngại hiện thân một lần. Thương Lan tiên ý nghe vậy, cũng là rất nhanh đưa ra đáp lời, "Ai, hiện thân. Có thể nhà của ngươi quá chật chẽ, ta vào không được a?" Trần Dương sau khi nghe xong tâm tư nhất chuyện, chợt chính là giản xép trong cung chúng thần một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, đi tới Thương Lan thần cùng tọa lạc viên kia ngôi sao màu tím bên ngoài. Bất quá ra ngoài cần thận lý do, hắn vẫn là đem chân thần quyền hành mang theo trong người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này Thương Lan Châu tiên đạo ý chí mặc dù nhìn có chút đơn thuần non nớt, nhưng đối phương nói thế nào cũng là giới này đại đạo huyền hóa chi vật, Trần Dương cũng sẽ không bởi vì trải qua lời nói liền kinh thị tại thần. Trong cung có tiên hiền chi pháp bảo hộ, tới nơi đây, hẳn là liền có thể. Trần Dương trầm ổn nói ra một lời, Thương Lan tiên ý cũng lập tức ứng tiếng nói. Ta, ta thử một chút tốc tốc tốc. Vừa dứt tiếng sau đó không lâu, chấn dương chính là rõ ràng cảm giác được, toàn bộ tinh hải không gian linh nguyên lưu chuyển cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Những tiên điệu này chi lực dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt lên, tại trước người một mảnh rưỡi ánh sao biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Ma Dương chấn dương cảm thấy kinh ngạc chính là, phần này biến hóa rõ ràng liền xuất hiện tại trước mắt mình, lại đối với mình quanh người thần lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đơn thuần lấy tự thân ý thức tiến hành cảm ứng, cũng không thấy bất cứ ba động gì. Chỉ có kết hợp tiên đạo tu vi, lấy thần niệm hình thức tiến hành dò xét, mới có thể cảm ứng tung tích dấu vết. Mà tại lấy Trần Niệm cẩn thận tìm kiếm một phen qua đi, Trần Dương trong lòng cũng là dần dần lộ minh ngộ chi ý, thì ra là thế, cái này Thương Lan Tiên Ý là tiên đạo pháp tắc phía dưới bản nguyên chi vận, bởi vì quá mức thuần túy, đến mức sẽ cùng ta thần đạo chi pháp phân biệt rõ ràng. Thứ hạn tiên pháp có thể lẫn tránh thần đạo thủ đoạn dò xét, kia nếu là ta đem thần thuận chi lực cũng tu tới quy chân thái độ, chạm đến thần đạo bản nguyên, phải chăng cũng có thể tại ngoại vực tiên đạo đại tu dưới mí mắt. Hôm nay thấy sự tình, cũng là cho Trần Dương một lời nhắc nhở, nhưng hắn tại sau này hợp đạo chi pháp bên trong có một chút trước đây chưa từng tưởng tượng được qua suy nghĩ mới. Ma phù, mấy hơi về sau, Linh Nguyên vòng xoáy tán đi, một vị thân mang vải tơ áo rộng, chân đạp lá sen nữ tu liền là xuất hiện ở Trần Dương trước mặt. Thấy người này trong mắt, Trần Dương chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng siết chặt, sinh ra một loại trước nay chưa từng có qua kinh dị cảm giác. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vị này nữ tu tướng mạo, nhưng chỉ một cái liếc mắt qua đi, hắn liền đã có thể trăm phần trăm xác nhận, xuất hiện tại trước người mình, gái này nữ tu, tuyệt đối chính là vị kia đạo sinh chân nhân, đã từng nhân gian thứ nhất, Trang Truyền Cơ. Ma Liên tại Thương Lan Tiên Ý mượn Trang Truyền Cơ hình dạng hiện hóa hình thể thời điểm, ở xa hư giới phía trên, Ngay tại Cẩm Đại Pháo doanh Nam cung cảnh hòa tọa hạ tinh hà bản tôn, cũng là trong lòng hơi có nhận thấy, hướng phía phía dưới thấp mắt nhìn đi, người nào xem cùng nhau tại ta? Thương Lan còn có nhân vật như vậy. Nàng ý niệm ngươi đổi, lập tức đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp từ kia Nam cung cảnh hòa trong tinh hà cầm ra một mảnh sao trời vậy báo trước người. Những loại tinh hà bản tướng đều là đạt hư người nhiều năm khổ tu đo được, liền nàng cái này ôm đổm đi ra thể lượng, liền sánh được đối phương 30 năm tu hành. Nhắc tới Nam cung lão quái bản tướng cũng là thật bảo trì bình hạn, trang tuyển cơ đều như vậy ở trước mặt an cấp chém trợn. Còn có thể tại phương kia không gian bên trong hỗn tọa như trùng, cũng khó trách toàn bộ hư giới, cũng chỉ có hắn có thể bổn sự lớn như vậy đem vân hồn đưa đi tương lang. Sao trời bẩy xuống, lập tức liền tại trang truyền cơ trước mặt hóa thành một mảnh tinh quang phù biển. Tiếp lấy lại qua mấy hơi thời gian, ở đằng kia phủ quang lực ảnh chụp động bên trong, một đạo tròn dẹp chi vật hình thể chính là dần dần rõ ràng lên. Đợi đến quang ảnh kia chi tướng dần dần dừng lại, trang truyền cơ kia xưa nay như giếng cổ đồng dạng bình tĩnh đạm mạc khuôn mặt bên trên, chính là cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vẻ nghi ngờ. Một hồi, tàng đá. Thời đại biến nhanh như vậy sao? Ta đạp hư lên trời mới thời gian ngắn như vậy, hạ giới tảng đá đều có thể tu luyện. Không trách Trang Tiễn Cước như vậy phản ứng, liền mực này ly kỳ cổ quái cảnh tượng, đổi lại hư giới đứng đầu nhất mấy vị đại lão xuống tới, cũng là xem xét một cái không lên tiếng. Bất quá chỉ ở ngắn ngủi suy tư qua đi, Trang Tiễn Cước trên mặt nghi ngờ chính là từ từ tiêu tán, là thân a, tiên ý trong miệng lão cổ đồng, cũng là lão tổ chuyển thế hạ giới yêu cầu lấy chứng đạo tạo hóa. Thân cùng ta chưa hề gặp nhau, bây giờ lại có thể xem cùng nhau, nghĩ đến hẳn là cùng kia thương lan tiên ý gặp mặt. Tiên ý hiện hóa ta thân xem người, việc này không quá bình thường. Tất nhiên là Thường Lan khắc thưởng bộ trí. Ý niệm tới đây, trang truyền cơ chính là một thanh tản gia tinh quang phù biện, sau đó hướng sau lưng chỗ hư không để tới. Xiù xiù xiù, ra lệnh một tiếng, liền thấy ba tên đạo hư lão tu đồng loạt từ một mảnh trong sương mù chui ra, sau đó tại trước mặt xếp thành một loạt, sau đó kinh sợ hướng thí lễ. Gặp qua lệnh chủ đại nhân, lệnh chủ đại nhân có gì phân phó, chỉ cần phân phó chúng ta chính là. Ba người rõ ràng đều là đạo hư cảnh giới tu sĩ, nhưng ở đối mặt trang truyền cơ thời điểm, nhưng vẫn là có vẻ hơi nơm nớp lo sợ mà bọn hắn trong miệng chỗ xưng lệnh chủ danh hảo, chính là bọn hắn giờ phút này nghe lệnh của Trang Tiễn Cơ, cũng như thế cẩn thận dè dặt môn nhân. Trang Tiễn Cơ chính là đạo viện bề sau, bây giờ vị kia tuổi già lão tổ cổ đại, khiến cho nàng tại hư giới bên trong địa vị siêu nhiên. Nhưng chỉ bằng điểm này, còn không cách nào làm cho nàng có thể trực tiếp sai xử cái khắc đạp hư tu sĩ. Sở dĩ có thể có ba người này phải đi, đều là bởi vì trước đây không lâu chuyển vào hư giới bên trong một phần trục biến khiến ban cho nàng một phần giới bên trong lệnh chủ đặc biệt thân phận. Quan bu thương lan châu bên ngoài thế giới, nơi này có thể tiện thể nâng lên đời miệng trong lang châu bên ngoài bị hư giới hoàn toàn bao khỏa, hai người thuộc về một hạch đồng thể, thuộc về linh nguyên đông vực bên trong, thiên hải giới vực bên trong, trúc lãng hải cát chỉ hạ. Giới đi hư giới về sau, gần nhất một chỗ cỡ lớn thực địa không gian, chính là một chỗ tên là Tiên Mộ bảo khu vực, trong đó tu sĩ si đa số một tinh sở thuộc. Cho nên trước đây bất luận là Nam cung Cảnh Hòa vẫn là Lạc Tiên Sở bọn người, hành đầu ngoại vực thời điểm, gặp phải nhiều nhất chính là một tinh tu sĩ. Lại nói về chính đề, trang truyền cơ được lệnh chủ thân phận về sau, tại hư giới địa vị chính là tới một cái độ cao mới. Vì có thể mưu đến một cái tốt hơn tiền đồ, liền không thiếu được có người chủ động bái cầu phụ thuộc. Ta bảo các ngươi nhìn kia mấy chỗ địa phương, đều nhìn chằm chằm. Hồi lệ chủ, đều nhìn chằm chằm đâu. Trang tuyển cơ nghe vậy chính là trực tiếp gọi động to phát, đem ba người mấy ngày nay quan sát tin tức đọc lấy ra ngoài. Mà tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, trên mặt của nàng chính là nhiều một vẻ bất mãn chi sắc. Hai người này giả vờ minh tượng, kỳ thực thần du ra ngoài, các ngươi đều chưa từng phát hiện. A. Cái này ba người lập tức sắc mặt đã biến, lúc này cẩn thận đánh giá lại một phen, kết quả lại vẫn không có phát hiện manh quẻ. Trang Truyền Cơ thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đã phát trình độ phế vật loại sự tình này, cũng xác thực trách không được bọn hắn, liền quát tay nói, "Mà tôi, ta đi một chuyến liền biết, người ba người liền lưu ở nơi đây, cho ta xem trọng lao giả này." Chương 295, Tiên ý khác biệt thái độ chương 295, tiên ý khác biệt thái độ loại này cùng loại gọi tên khởi niệm tình huống, Trần Dương đi qua đã từng đột phải. Cho nên tại thấy Thương Lan tiên ý vậy mà lấy Trang Truyền Cơ hình dạng hiện hóa, hắn chính là đội vàng mỡ miệng nói, "Đạo hữu giả tá người ngoài chi tướng, y muốn như thế nào?" Thế nhưng là cảm thấy ta sẽ không nhận ra vị này đạo sinh chân nhân. Nghe được lời ấy, kia Thương Lan Tiên Ý thần sắc thật thà nói rằng, có thể ta chỉ thích nhỏ trang. Không giống biến thành người khác bộ dáng đạo hữu đã muốn cùng bốn quân trò chuyện với nhau, vậy cũng hẳn là xuất ra mấy phần thành ý mới lạ, dùng người bên ngoài tướng mà thấy, thực là khó mà nhượng bốn quân tin phục. Dạ ngay a. Vậy được rồi. Ngươi chờ một chút, Thương Lan Tiên Ý đáp lại một tiếng, lập tức liền đánh tan trang truyền cơ hình thể, đây mới gọi là trấn dương tại trong lồng lực thở dài nhẹ nhõm. Vị này đã từng đạo viện chi chủ, không hổ là có thể vượt ép 2 đạo mấy trăm năm hận đời vô đối người. Tiên nhân gian đệ nhất phế lực tức là muốn so Trần Dương trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn được nhiều, vừa mới chỉ là cùng nó giả tượng lên nhau, chính là cảm thấy trong lòng bị đè ép một khối đá lớn đùng đặng, có chút thở không nổi. Khao nào, tại trải qua Trần Dương thuyết phục về sau, Thương Lan Tiên ý chính là hiện hóa ra vốn có diện mạo. Đợi đến kia linh nguyên vòng xoáy tán đi, một cái hình dạng và cấu tạo tinh xảo nhỏ bát sứ liền xuất hiện tại Trần Dương trước mắt. Cái này bát sứ chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần thoáng lướt thần niệm dò xét một phen, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy một cỗ bành trướng lại nhiệt liền sinh cơ chi lực. Có thể không được hoàn mỹ chính là Dạng này một cái đặc biệt mắt sứ, bây giờ lại bày biện ra một loại vỡ vụn thái độ. Bảo tồn hoàn hảo nhất chủ thể bộ phận có chừng nguyên thân 2/3, chén trên người có rất nhiều nói rõ lộ vẻ bất mãn, bốn phía có một ít tán toé nhỏ bé mảnh sứ vỡ, còn lại 1/3 bộ phận thì là không biết tung tích. Ta bộ dáng này, có chút không thể diện. Ngươi không muốn để ý hiển hóa bản tướng về sau, Thương Lang Tiên ý chính là lại có chút ngượng ngùng truyền ra nhấp nhịp. Trần Dương nghe tiếng chính là dùng linh thể khoát tay nói, đạo hữu quá lo lắng, sao lại để ý nói chuyện, có thể nhìn thấy dạng này xảo đoạt tiên công linh nguyên chí bảo, bọn quân rất cảm giác vinh hạnh. Một lời qua đi, Trần Dương ngữ khí hơi ngừng lại, lập tức liền ngược lại hỏi, "Ta xem đạo hữu bạn tướng còn còn có cái tổn, nhưng mà năm đó trận kia Đạp hư tranh đấu chuyện ác bố trí." "Đúng, chính là bọn hắn thương Lan tiên ý rất nhanh làm ra đáp lại, tại chuyên nghiệm bên trong cũng nhiều hơn một phần đoán dự trí, tu hành vốn cũng không dễ. Cũng bởi vì trường tranh đấu kia, làm hại ta tổn hại non nửa chân thân. Gãy ngàn năm đạo hạnh chuyện này về sau, ta liền không lại tiến nghiệm hắn nhóm." "A, nhỏ trang ngoại trừ, ngươi thấy những này nhỏ bé mấy bữa? Chính là nhỏ trang từ các nơi ta không cách nào tiến vào bí ẩn không gian bên trong." giúp ta tìm ra Trần Dương sau khi nghe xong chính là trong tim hiểu rõ. Thương Lan Tiên ý lời nói sự tình, cùng hắn trước đây suy đoán tình huống không sai biệt lắm. Đồng thời từ thần trong lời nói này, Trần Dương còn nghe được một cái khác tin tức trọng yếu, cái kia chính là cho dù là Thương Lan Tiên đạo ý chí ngụ tụ, tại Thương Lan Châu bên trong cũng không phải chỗ nào đều có thể đi đến. Đã từng bị Đạp Hư tu sĩ đánh nát Thương Lan chi tổ, đa số đều đã không biết tung tích, nhưng còn có một phần nhỏ là tiến vào Thương Lan Châu một chút không gian đặc thù bên trong. Đi qua Thương Lan Tiên ý cùng trang truyền cơ thành lập liên hệ, chính là mượn vị này nhận gian thứ nhất tu lực lượng đến vì chính mình tìm kiếm tàn mát tại những ngày địa khu chân thân mạnh mẽ. Trong quá trình này, La Ngọ Ý cảm ơn, Thương Lan Tiên Ý liền cũng chủ động đem rất nhiều chỉ có thần biết kỳ chân di bảo, hiệp thấy cơ duyên đều nói cho trang được cơ. Ý thức được điểm này, Trần Dương suy nghĩ chính là lại một lần nhỏ lặng. Dựa theo Thương Lan Tiên Ý miêu tả, vậy mình quản lý Thương Lan Thần Cung cùng vô thượng chỗ thần lăng chi địa, chẳng phải là cũng phù hợp tồn tại vô Thương Lan Châu thêm tiên ý không cách nào tiến vào điều kiện. Kia tại mình cùng vô thượng chưa thức tỉnh thời điểm, Thương Lan Tiên Ý một chút chân thân mạnh mẽ, phải chăng cũng biết rơi vào trong đó đâu? Kết hợp thương lang tiên ý bản thân không cách nào bị Trần đạo thủ đoạn cảm giác tình huống, Trần Dương chính là cảm thấy việc này khả năng lớn. Đồng thời Trần Dương còn chú ý tới, thương lang tiên ý chân thân bên trên những cái kia vết dạng phần lớn chưa từng chữa trị, phiêu đang tại bốn phía nhỏ bé mảnh vỡ cũng chưa từng quy vị, cái này có lẽ cũng có thể trở thành chính mình từ trên thân thu hoạch càng nhiều chỗ tốt cơ hội. Bất quá dưới mắt càng khẩn yếu hơn, vẫn là vô thường bị bắt cùng đập hư lão quái hạ dưới chuyện, chính mình những ngày tính toán nhu đồ, hoàn toàn có thể làm về sau hai người thương lượng một phần thẻ đánh bạc đến sử dụng. Nguyên là như vậy, bốn con biết được Trần Dương gật gật đầu, lập tức cũng là tán đi linh thể, hiển lộ ra chính mình tạng đá bản tôn. Đến tận đây, Thương Lan Châu bên trong có thể đại biểu tiên thần hai đạo chí cao chi vị tồn tại, chính là tại phiến tinh không này phía dưới đặt thành đúng nghĩa thẳng thẳng gặp nhau. Trần Dương sau đó hỏi thăm về Thương Lan Tiên ý ý đồ đến, đối phương trả lời cũng tương đối rõ ràng, trực tiếp nói cho hắn có ba vị đại hư lão quái thông qua ma thổ phía trên một chỗ nhỏ bé khe hở màn thành phân hồn hạ giới. Chính là ba người bọn họ liên thủ tập kích vô thượng, đem nó trong nháy mắt nuốt tại một cái ma môn pháp bảo bên trong. Ta nhất định phải tuân theo đạo tắc làm việc. Cho nên không cách nào trực tiếp ra tay với bọn họ, Thương Lan Tiên Ý cùng Trần Dương nói rằng, ta không tiến nhiệm tu sĩ khác. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Châu, cũng chỉ có thể tới tìm người hỗ trợ ngươi là chữ nhỏ trang bên ngoài. Duy nhất có thể sinh ra ngoài vòng giao hóa biến số tồn tại hiểu rõ ngẫu chốt này tình báo về sau, Trần Dương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại một sự kiện. Liên quan tới Nam cung Cảnh Hòa cùng Lạc Thiên Sầu hai người, hai vị này bản tôn cùng nguyên thân đều là đạo hư tu sĩ, bọn hắn hạ giới lâu như vậy, vì sao Thương Lan Tiên Ý chưa từng đối bọn hắn động thủ đâu? Đối với cái này Trương Lan Tiên ý trả lời chắc chắn cũng rất máy thẳng, Lạc Thiên sở bỏ tu vi hạ giới truyền thế, là Trương Lan Tiên đặng pháp tác cho phép hành vi, thần đương nhiên sẽ không can thiệp. Mà Nam cung Cảnh Hòa phân hồn hạ giới, làm việc cũng vẫn luôn vô cùng mãn phận, ngoại trừ tìm kiếm tạo hóa chi bí bên ngoài, đối hai đạo tranh chấp cùng chính đạo nội bộ quyền lực tranh đấu cũng không hứng thú, chưa từng chủ động quá nhiều thương Lan đại thế. Nếu không phải kia ma tử đại ca năm đó tập kích bất ngờ với hắn, vị này đập hư lão quái khả năng căn bản cũng sẽ không quan hai đạo đại tranh sự tình cũng là bởi vì xuất hiện lần này chuyện ngoài ý muốn, Nam cung Cảnh Hòa nghĩ lầm Ma đạo bên trong cũng có Đạp hư tu sĩ vùng trộm hạ giới, vừa mới gọi hắn đáp ứng Lạc Tiên Sầu mời, cùng nó tại Tây Nam Liên Thủ, gia nhập vào trận này chiến sự bên trong. Trên bản chất tới nói, Nam cung Cảnh Hòa lần này hạ giới chính là vì cầu lấy cơ duyên, Lạc Tiên Sầu mặc dù cũng có tìm kiếm tạng mã chi vật tư tâm, nhưng chuyển thế hạ giới chính yếu nhất mục đích vẫn là uy chế hành Nam cung Cảnh Hòa. Hai người cho tới nay làm việc, đều đem phân tắc nắm vô cùng tốt, từ đầu đến cuối tại đạo tặc ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Nhưng dưới mắt ba cái này hạ giới Đạp hư lão quái co như cùng bọn hắn không giống nhau. Ba vị này là cùng Bạch Đế đạt thành giao dịch, Bạch Đế đem tạo hóa chi linh giao ra, mà bọn hắn thì sẽ trực tiếp lấy thanh diễm ma tôn bên cạnh thân thể tán phế bên trong lấy đi vết nụ, tái tạo thân hình, chẳng những muốn tại không có chút nào nhân quả điều kiện tiên quyết cưỡng ép can thiệp hai đạo đại tranh, hơn nữa còn đối thương Lan Tiên Ý những cái kia chân thân mạnh vỡ lưu đồ làm loạn. Đây chính là thương Lan Tiên Ý tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi. Chương 296, hướng dẫn từng bước chương 296, hướng dẫn từng bước chính như thương Lan Tiên Ý trước đây lời nói, nếu là trang truyền cơ còn lại Giải quyết ba người này căn bản không phải vấn đề. Nhưng bây giờ vị này đạo sinh chân nhân không lại, thần mong muốn giải quyết phần này phi toái, cũng chỉ có thể tìm đến cùng nó nắm giữ giống nhau phong hào độ cao thần lâm chân nhân. Chân Dương như vậy nghe xuống tới chính là minh bạch sự tình mọi người, cũng xác định mình cùng Thương Lan Tiên Ý tại việc này phía trên lập trường cùng mục đích là nhất trí. Đạo Hưu sợ cậu, buồn quân minh bạch. Chân Dương ứng tiếng nói, vậy theo Đạo Hưu góc nhìn, chúng ta phải làm thế nào đối phó ba người này đâu? Như thế nào đối phó? Thương Lan Tiên Ý có vẻ hơi hoang mang, thần hướng Trần Dương tạm đã bản thể trôi nổi đến gần một chút, nói rằng, ngươi đã có thể cùng nhỏ trang bình khởi bình toán, trực tiếp đi đem ba người này giết không phải tốt. Nghe được lời ấy, Trần Dương một thời gian cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Thương Lan tiên ý quả nhiên còn có một phần ngây thơ tầm tư, cho là mình sẽ cùng trang truyền cơ như thế, chỉ bằng thần dâm ba câu liền sẽ hạ công xuất lực. Tại không biết ba tên đạc hư lão quái nội tình dưới tình huống, hắn có thể là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ở trong đó có hai cái vô cùng chí mạng phong hiểm, một là ba người đã có thể tại vô thưởng không kịp phản ứng thời điểm liền đem nó phong cấm, kia đối cùng là chuẩn bị thần linh chính mình, khẳng định cũng là có bí hiệp. Thứ hai là cho dự chính mình vận dụng chân thần quyền hành đem ba người đánh giết, vậy cũng chỉ là giải quyết bọn hắn hạ giới phân hồn. Chỉ cần phân hồn cùng bản tôn ở giữa còn có điều liên hệ, kia thân phận chân thật của mình, cùng Thương Lan thần cùng tồn tại, liền vô cùng có khả năng bị hư giới phía trên ba cái lão quái biết được. Liên quan tới ngoại vực bên trong nguy hiểm, Trần Dương tại thời gian rất sớm liền đã từ Lao Thần chủ trong miệng từng nghe nói. Cho nên muốn có đầy đủ tự tin, bảo đảm có thể ẩn giấu tự thân trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Mà đây chính là về tới trước đây Trần Dương trong lòng tính toán kia phần thẻ đánh bạc bên trên. Đã là Thương Hạo, tự nhiên là phải là có vào có ra, tuyệt không chỉ có chính mình một phương xuất lực đạo lý. Ha ha, đạo hữu lời ấy rất là thú vị, ngươi nói không sai, nếu chỉ là đánh giết trong miệng ngươi kia ba vị hạ giới tiên tu, đối bản quân mà nói, xác thực không phải việc khó gì. Trần Dương đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, ngự khí cũng là giảm thấp xuống mấy phần, nhưng lạ, buổi quân vị sao muốn làm như thế đâu? Nói một cách khác, buổi quân vị sao muốn vì các ngươi tiên đạo liên quan, mà đem chính mình cũng dính líu vào đâu? Ai? Thương Lan tiên ý vốn cho rằng Trần Dương sẽ không chút do dự bằng lòng được này. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ là thái độ như vậy. Không, ngươi muốn giúp ta. Người cái kia đồng bạn. Còn trên tay bọn họ xem ra trong này, đạo hữu vẫn còn có chút hiểu lầm. Trần Dương lại lần nữa lên tiếng nói, trong miệng ngươi vị kia đồng bạn xác thực cùng buồn quân đồng suốt một mạch, nhưng buồn quân quan hệ với hắn, có thể tuyệt đối không tính là hòa hợp. Ngươi đã tại Thương Lang mảnh khẽ thông thiên, liền nên biết được, trận này Thương Lang tiên tranh, chính là hắn tại Ma Đạo về sau trợ giúp nhúc lên. Buồn quân luôn luôn không thích chiến đấu, cùng hắn xưa nay cùng mạch không đồng đạo, bây giờ đại tranh phía dưới, càng là cùng hắn thế như nước với lửa. Hiện tại ngươi nói cho bổn quân, hắn bị trong miệng ngươi tiên tu bắt đi, tại bổn quân mà nói, ngược lại là chuyện tốt một khẩu. Cái này, cái này, ta, ngươi Trần Dương những lời này xuống tới, chính là trực tiếp để bốn là ý nghĩa đơn thuần trưng lan tiên ý hoàn toàn mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng nó giải lại. Bởi vì nếu như Trần Dương bản thân liền không có cứu hộ vô thưởng ý nghĩa, vậy mình vừa mới mong muốn nhường hắn xuất thủ tương trợ lý do, liền hoàn toàn chân đứng không vững. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì thương Lan tiên ý cố gắng suy tư biện pháp, trong miệng cũng như hải động động dạng không ngừng lẩm bẩm. Trần Dương đứng ở một bên, trong tim cũng là đang yên lặng may mắn. Con tốt cái này tiên ý tâm tư còn non nớt, nếu là đổi lại một cái đam YouTube trí ra hỏa, vậy mình còn muốn như vậy lắc lư đối phương, coi như khá khó khăn. Đương nhiên, Trần Dương cử động lần này cũng không phải là cố ý nhìn Thương Lan tiên ý khó xử, chỉ là muốn thông qua lần này tiếp xúc, vì chính mình mưu cầu càng nhiều lợi ích mà thôi. Cho nên cũng không lâu lắm, hắn chính là lần nữa chủ động há miệng, hướng dẫn từng bước dẫn đạo đối phương nói, đạo hữu không cần như vậy khó xử, không ngại đem cứu cùng không cứu sự tình để ở một bên, trước cùng bọn con nói chuyện trao đổi bảng giá một chuyện. Trao đổi bản giá. Không sai, bổn quân vừa mới từng hỏi qua đạo hữu, ta vì sao muốn giúp ngươi, chỉ cần đạo hữu có thể cho ta một cái lý do thích hợp, hoặc là xuất ra đủ nhiều thành ý, bổn quân cũng là không phải là không thể ra tay. Thương Lan tiên ý mặc dù đơn thuần nó lướt, nhưng tuyệt không tính ngu dại. Thân chẳng qua là chưa hề cùng người ngoài từng có dạng này giao lưu tiếp xúc, cái trước khai thông trang truyền cơ lại là cái nhất tâm hướng đạo người, vừa mới khiến cho có phần này ngây thơ trạng thái. Cho nên trải qua Trần Dương lần ấy bát, thần cũng là rất nhanh liền bỏng qua công đến, lập tức nói rằng, có, có, ta biết. Thương Lan Châu bên trong rất nhiều bà bối cũng biết, cùng ngươi tương quan một vài thứ, ở đâu chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta là có thể đem những thứ này. Đều nói cho ngươi nghe xong lời này, Trần Dương chính là trong lòng vui mừng, nói thầm một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy, tiếp lấy cùng nó truyền thì thầm, đạo hữu như vậy lý do, chính là đúng rồi đường, Đoạn Quân quả thật có chút đạo thống gì tất tri vật mong muốn tìm kiếm, chỉ là người ta cũng không phải là đồng đạo, các ngươi bên kia nhân quả, Đoạn Quân cũng thực là không muốn quá độ nhiễm. Cái này, cái này còn không được sao? Không, Đoạn Quân có ý tứ là, đến muốn một cái biện pháp có thể làm cho ta không có chút nào lo lắng ra tay, mới là tốt nhất. Thì ra là thế. Ta ngẫm lại thương Lan Tiên ý theo Trần Dương mạnh suy nghĩ, rất nhanh liền suy nghĩ ra giải pháp, hưng phấn nói, có biện pháp, có biện pháp. Ta nhớ được, người có rất nhiều phấn thân. Ta mặc dù không cách nào trực tiếp đối ba người bọn họ ra tay, nhưng lại có thể đem lực lượng chút vào phấn thân của người bên trong kệ từ đó, người liền coi như là mượn lực làm việc. Về sau tất cả nhân quả nghiệp lực cũng đều sẽ để ta tới gánh xuống nghe đến đó, Trần Dương trong lòng đã là trong bụng nở hoa, vội vàng rèn sắc khi còn nóng tảng dương. Đạo hữu lại còn có loại này bạn dự, thực gọi là bổn quân bội phục, biện pháp này cũng là đỉnh tốt đỉnh tốt. Ừm, ta chính là có thể làm được. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Không phải việc khó gì mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Thương Lan tiên ý lần này truyền đọc trong giọng nói, còn có thể rõ ràng cảm giác được một phần mừng thầm chi ý bất quá cái này tiên đạo bản nguyên chi vật cũng không hổ là thiên địa linh chủng, chỉ là cùng Trần Dương dạng này trải qua đối thoại xuống tới, tư duy liền đã có cực lớn trưởng thành. Một giây trước còn đắm chìm trong trịu Trần Dương tán Dương trong ngôi giường, một giây sau liền lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần đề phòng nói, không đúng. Người ra hỏa này không thích hợp, luôn cảm giác tại lửa gạt tại ta các loại một lát sẽ không lại buồn nói, chỉ có trước được chỗ tốt mới có thể động thủ đi. Nói như vậy tuyệt đối không được, ta là sẽ không mắc lựa. Lời này vừa nói ra, quả thật làm cho Trần Dương hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiên ý đầu góc xoay chuyện nhanh như vậy. Bất quá dạng này phát triển cũng tại dự liệu của hắn bên trong, đã sớm chuẩn bị xong phương pháp ứng đối. Ha ha, đạo hữu đây chính là đà tâm a. Hắn mỉm cười, lập tức liền đem Liễu Ly cùng Bạch Tuyết hai người gọi ra thần cùng, chiêu đến bên cạnh. Bộn quân cùng ngươi đã làm thương thảo trao đổi. Đương nhiên là phải để ý công bằng nan nhào. Chân Dương tại dẫn hai vị thần linh hướng Thương Lan Tiên Ý thi lễ qua đi, liền nói tiếp, lần này nhìn thấy đạo hữu, phát hiện ngươi đã góp nhặt rất nhiều chân thân mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này đều còn chưa từng đưa về bản thể, chén trên khuôn mặt cũng có thật nhiều vết rạn chưa tu bổ hoàn thành. Vừa bạn, bộ quân dưới tay cũng là có chút tinh thông đạo này, ngươi tái ba trợ kéo, có lẽ có bọn hắn trợ lực, liền có thể gọi đạo hữu càng nhanh tái tạo hoàn mỹ thân thể. Chương 297, chúng thần hợp lực bổ tiên thiếu chương 297, chúng thần hợp lực bổ tiên thiếu giúp ta tái tạo chân thân. Nghe được lời ấy, Thương Lan Tiên Ý cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thân nhìn về phía Trần Dương sau lưng hai vị thần linh, trong tim bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ lên. Tại tư duy trưởng thành bề sau, vị này Thương Lan Tiên đạo ý chí chí cao tồn đại, cũng học xong cân nhắc lợi hại, suy nghĩ đối phương động cơ và mục đích. Công bằng ngang nhau trao đổi, hắn thật sẽ tốt bụng như vậy à ở trong đó có thể hay không? Cũng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ra hồ này? Nhìn xem liền cáo giả, cảm giác vẫn là không quá có thể tin bất quá. Bàng vào ta trước mắt thủ đoạn, chưa chỉ chân thân tốc độ, sát thực rất chậm cũng là không phải là không thể nhường hắn thử một lần nếu quả như thật có thể thành. Vậy ta liền nói cho hắn biết một bộ phận, bảo vật địa điểm, lưu lại những cái kia, liên chờ hắn giúp ta giải quyết ba cái kia không tuân quy củ gia hỏa. Lại nói trầm tư một hồi qua đi, Thường Lan tiên ý trong lòng cũng là có dự định, lập tức liền nhẹ nhàng thôi động linh nguyên chi lực, đem mấy khối vô cùng nhỏ bé chân thân mảnh vỡ đẩy lên Trần Dương trước người. Thân hiện tại đối Trần Dương vẫn là có chỗ để phòng, chắc chắn sẽ không vừa lên đến liền để hắn tại chính mình chân thân chủ thể bộ phận động đau. Trước hết để cho Trần Dương tuổi hạ hai vị này Trần Linh thao tác một phen. Nếu là liền những mảnh vỡ này đều xử lý không được, chớ nói chi là bản thể bên trên những này lớn biết dạng. Cái này mấy thôi mảnh vỡ, vốn là một thể. Để ta nhìn xem các ngươi thủ đoạn đi Trần Dương rất rõ ràng thương làn tiên ý giờ phút này tâm tư, chợt liền cũng không nói thêm gì nữa, cùng Lưu Ly cùng Bạch Tuyết giật giò một tiếng, liền nhường hai vị thần linh tiến lên xem xét lên. Lưu Ly cùng Bạch Tuyết hướng thanh tiến lên, vây quanh kia mấy khối nhỏ bé mảnh sứ vỡ, cẩn thận chu đáo một hồi, sau đó lui về Trần Dương bên cạnh phục mệnh. Như thế nào, khả năng chắc vá lên. Đối mặt Trần Dương chất hỏi, Lưu Ly làm lễ trả lời, hoàn hồn quân đại nhân, Lấy trước mắt chúng ta đối hợp đạo chi pháp nghiên cứu, thật có chút hy vọng, nhưng chỉ bằng ta cùng Bạch Tuyết đạo hữu lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ, vẫn cần muốn cái khác đồng đạo tương trợ. Không có vấn đề, có thể hợp lại liên hành, còn cần ai đến. Sau đó dựa theo Lưu Ly cùng Bạch Tuyết yêu cầu, Trần Dương lại đem quốc vận, phu nhân, Vi Minh, Vũ Tuần, Hoàng Định, Thương Việt Lục thần c gọi ra thần cung. Hiểu rõ tình huống bề sau, sáu vị thần linh bản bạc tương lượng một phen, tiếp lấy liền bắt đầu lần đầu tiên đến thử. Những năm này tại Lưu Ly dẫn đầu dưới, Thương Lan thần cung bên trong bí tu cùng công nghệ hai chi thần chúng một mục tại đối tiên thần hợp nói chi pháp tiến hành nghiên cứu. Trước đây ngoại trừ tại Dương thị bên trong tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm, một mục không có tại cái khác lĩnh vực thi triển thao tác cơ hội. Kết quả hôm nay ngược lại tốt, Trần Dương trực tiếp cho bọn họ chuyển đến một cái, có thể nói là toàn bộ thương Lan Châu lớn nhất hạng mục luyện tập. Kia bất luận là vì nghiệm chứng con đường của mình, vẫn là vì cho nhà mình thần quân lớn người tranh một khẩu khí, cái này tám vị thần linh đều phải xuất ra bản lĩnh dữ nhà mới lạ. Bạch quyết, hoàng đỉnh, thương truyện, lấy xảo tượng thần quân, là tiên thể liền hình, lập bên cạnh, đốc hình, chuyển vận. Minh mạch Phu nhân, lấy nào mẫu thần xuất hiện hóa tiên thể hư tượng." "Vâng." "Khâu vận, Viêm Minh chờ một chút, Vũ Tuần thăng giáng mây." "Tuân mệnh." Tại Lưu Ly Chỉ huy dưới, từng đạo mờ mịt thần lực tự thần linh trong tay chậm rãi tung xuống, dần dần giáng lâm tại những này, nát mảnh xứ vỡ bên trên. Nếu là chỉ có thần đạo chi pháp, chính là khó mà cùng cái này tiên ý mảnh vỡ có chỗ cấu kết, nhưng ở Lưu Ly lấy bản linh thần thuật kết hợp hợp đạo chi pháp nâng lên hạng, rất nhiều thần thông pháp tướng chính là chậm chậm cùng những mảnh vỡ này có cơ minh. Không bao lâu, Từ Man tộc Tam thần lấy tợ khéo chi lực rất nhanh liền hoàn mỹ phục khắc ra cái này mấy khối mảnh vỡ hình thể, cũng tại phù nhân Huyền Thái thần thuật trợ giúp dưới, hoàn thành tự thực hóa hư truyền ấn. Sau đó tại Vũ Tuần Mây chỉ thần thông chi lực tác dụng dưới, những mảnh vỡ này hư tượng chính là tại trong mây mù bắt đầu đụng vào nhau ma sát. Thương Lang Tiên ý thấy thế cũng là xích lại gần quan sát lên, trong tim đối với mấy cái này hợp đạo thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng, đại khái mười hơi về sau, hư tượng bởi vì ba trạm quá mức kích liệt, toàn bộ vỡ vụn ra. Chúng thần đối kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn chính là không có năm chắc một lần hành động thành công, vừa mới tuyển dụng hư tượng chi thể trước làm mô phỏng. Xem ra vẫn là không thiếu được hai vị hỗ trợ, lần sau hư tượng trong mây thời điểm, mong rằng Khâu vận đạo Hữu Ban thượng một phần vật lực. Dễ nói, Vi Minh nhìn kỹ tốt tất cả khâu, cuối cùng hợp lại bù đắp thời điểm, còn cần ngươi đến tự mình thao tác, việc này liên quan đến ta Thương Lan Thần cung danh dự mà núi, không cho sơ thất. Vâng, Vi Minh biết được, chỉnh thần quan yên tâm. Dặn dò xong hai người về sau, Lưu Ly liền bắt đầu chủ đạo lần thứ 2 mô phỏng. Lần này có Khâu vận trợ lực, hư tượng tính ổn định được đến tăng lên rất lớn. Toàn bộ ghép lại quá trình kéo dài nửa khắc tạ hữu vừa mới pha tán, trải qua không ngừng mà lập lại thử lỗi, chúng thần rốt cục tại lần thứ 6 thời điểm, hoàn thành hưa tượng ghép lại. Mà để bảo đảm không ngoại ý muốn nổi lên, Lưu Ly lại mệnh chúng thần lập lại cái này như lúc mô phỏng trình tự, cho đến liên tục 5 lần toàn bộ ghép lại thành công, lại không bất kỳ chỗ sơ suất, mới chính thức bắt đầu đối cái này mấy khối tiên ý mạnh vỡ thực thể tiến hành ghép lại. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trên thực tế tay hiệu quả cùng mô phỏng thời điểm cũng không quá thêm gia nhập, tiến triển 10 phần thuận lợi. Vi Minh ở một bên nhìn xem sắp uy về một thể tiên ý mạnh vỡ Trong lòng có mấy phần thấp vọng, bởi vì chính mình tay cầm kia phần đật thủ hợp đạo chi lực, chính là lần này hợp lại bù đắp tiên ý mảnh vỡ mấu chốt. Cho dù đối với mình bây giờ thần thông chi lực có tự tin, giờ phút này chuyện tới trước mắt, vẫn là không khỏi có chút hân trương. Hoa, lại tại lúc này, một đạo thanh lương quang hoa chi lực đột nhiên hạ xuống, rốt bằng cái tia phần lo lắng nỗi lòng. Thần quân đại nhân, không cần thần trương, đoạn sự có ta, vung tay đi làm chính là. Nghe được thần quân đại nhân nói như thế, Vi Minh trong lòng cũng trong nháy mắt được tê lại, gật đầu nói, Vi Minh minh bạch, điện công phụ thần quân đại nhân nhờ bà. Còn một canh giờ về sau, tổn cộng năm mảnh tiên ý mảnh vỡ đã kín kẽ bị ghép lại ở cùng nhau. Vi Minh cũng tại lúc này quả quyết ra tay, lấy chân viêm hợp đạo chi lực, bắt đầu đối với mấy cái này khe hở làm sao cùng dung luyện. Ông, cách cách cách. Có lẽ là bởi vì phần này hợp đạo chi lực quá mức hung mãnh, dung luyện vừa mới bắt đầu, lúc đầu đã ghép lại hoàn chỉnh tiên ý mảnh vỡ bỗng nhiên bắt đầu rung động đi liền. Cái này một tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, trong nháy mắt liền gọi cái khắc thần linh trong lòng siết chặt. Trần Dương cũng là đã lặng yên thúc dục tự chân thần lực, chuẩn bị tùy thời tại thời khắc mấu chốt tạm dừng thời gian phòng ngừa tiên ý mảnh vỡ hư hao. Vất quá cũng may là tình thế không có phát triển tới một bước kia. Viêm Minh thông qua một chút xíu điều kiện tinh uy, chậm chậm bình phục tiên ý mạnh vỡ rung động. Về sau lại trải qua hơn một canh giờ dung luyện, nương theo một đạo kim sắc vầng sáng tại dưới trời sao nhộn nhạo lên, cái này một khối so ngón tay còn nhỏ mấy phần hoàn chỉnh tiên ý mạnh vỡ chính là hiện lộ mà ra. Chương 298, bia đá tung tích, tay chân đi đầu chương 298, bia đá tung tích, tay chân đi đầu thường lần tiên ý còn tại sở, Trần Dương liền đã trước một bước đi lên, đem mảnh này tu bổ về sau tiên ý mạnh vỡ đưa tới thần trước người. Bốn quân trong miệng chưa từng nói ngoa. Đạo hữu nhưng cẩn thận nhìn một cái, phần này mảnh vỡ thế nhưng là làm bộ gây nên. Thương Lan Tiên Ý im lặng thu hồi phần này chân thân mảnh vỡ, sau đó cẩn thận cảm ứng một phen, liền có chút không thể tin tự lẩm bẩm, vậy mà. Thật hơn lại, thật là lợi hại Trần Dương một đám thủ hạ chỗ hiện ra thủ đoạn, thực gọi là Trần mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thế gian lại còn có dạng này thần dị thuật pháp thủ đoạn. Cái này năm khối mảnh vỡ, nếu là chỉ lấy hắn đạo pháp của mình chi lực dung luyện, nói thế nào cũng phải muốn cái 10 nhiều năm mới có thể tu bổ hoàn toàn. Mà dưới mắt, tại Thương Lan Thần Cung chúng thần linh trợ giúp dưới, đúng là chỉ dùng ngắn ngủi không đến một ngày. Liền hoàn thành. Khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin Thương Lan tiên ý cảm khái qua đi, trong lòng đối với Trần Dương ấn tượng chính là đổi cái nhìn rất nhiều, tốt à? Dựa theo ước định. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi một chút bảo vật địa điểm. Ngươi nhưng có cái gì muốn tìm đồ vật ta tự nhiên có? Trần Dương lên tiếng, sau đó chính là ý niệm khẽ nhúc đích, đem trong cung khối kia thần đạo bia đá hoán đi ra, vật này chính là ta nói ngày cũ chi bảo, bây giờ tản mát Thương Lan các phương không biết tung tích, đạo hưu nếu là biết được, mong rằng cáo chi một hai. Thứ này, ta có ấn tượng. Ngươi trở một chút thương Lan Tiên Ý đánh giá một cái thần đạo bia đá, theo sau chính là vận dụng bản thân đạo pháp chi lực, bắt đầu tỉ dò. Cũng không lâu lắm, thân chính là lấy linh nguyên chi lực ngưng tụ ra hai nơi bí ẩn chỗ hình chiếu. Trong đó một chỗ là một mảnh phong tuyết tràn ngập chi địa, một chỗ khác thì là ẩn dấu tại bên trong biển sâu. Trần Dương hướng trong đó nhìn lại, quả nhiên ở bên trong các thấy được một tòa thần đạo bia đá tồn tại, trong lòng lúc này lại hỉ. Tấm bia đá này bên trong thế nhưng là ghi chép có quá khứ rất nhiều thần thuật đạo thống phương pháp tu luyện, đối với bây giờ Thương Lan thần đạo mà nói ý nghĩa phi phàm, là Thương Lan thần đạo đi hướng phục hưng cực kỳ trọng yếu một vòng đi qua không có tìm kiếm chi pháp, Trần Dương liền đánh phải nhượng Dương thị tu sĩ tại du lịch qua trình bên trong tiện thể tìm kiếm, hiệu suất có thể nói là khá thấp hạng. Mà bây giờ, chỉ cần mình cùng cái này Thương Lan Tiên Ý tạo mối quan hệ, tương lai lại tìm kiếm dạng này thần đạo chi vật chính là không thành vấn đề. Đương nhiên, lấy Trần Dương tâm tính, tất nhiên là sẽ không đem loại này lòng tràn đầy vui vẻ cảm xúc biểu đạt ra đến. Đạo hữu quả thật đạo pháp thông thần, không biết hai món bảo vật này cụ thể ở bảo nơi nào. Hiện thứ nhất, tại mặt phía Bắc cực Hàn Đông thổ, một chỗ tiểu bí cảnh bên trong kiện thứ hai Tại bạn Ma chi hải sâu thảm rãnh biển phía dưới Thương Lan Tiên ý như thật cáo chi trấn Dương cái này hai khối bia đá địa điểm, tiếp lấy chính là không dàn nổi lại đem mấy người mấy khối mảnh vỡ đẩy lên Trần Dương trước người, ý tứ tự nhiên cũng là lại rõ ràng bất quá. Trần Dương thấy thần như thế nó đổi, cũng là có chút bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu đội vãng khôi phục chân thân tâm tình, bọn quân có thể lý giải, bất quá như vậy chữa trị một phen, gia trong cung thần chúng tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu muốn lại làm làm việc, liền trước tiên cần phải làm một phen tính dưỡng mới được. Dạ ngày a, tốt đa đạo hữu không cần phải lo lắng, việc này với ngươi tại ta đều là rất coi lợi chính là một phần cả hai cùng có lợi giao dịch. Trần Dương lập tức nói rằng, tu bộ tiên thể tròn vẹn cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm thành, vẫn cần bản bạc kỹ hơn mười có thể. Thương Lan tiên ý nghe vậy suy nghĩ một phen, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền ứng tiếng nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta hiểu được đúng rồi. Ta gọi hư thương. Ngươi tên là gì tại tận mắt thấy Trần Dương cùng thủ hạ thần chúng bạn sự sau, Thương Lan tiên ý cũng là đối với hắn đưa cho tán thành, chủ động báo ra danh hiệu của mình. Dã tự hạ Trần Dương nhắc tới một tiếng, ra vẻ làm ra một bộ hồi ức thái độ, sau đó mở miệng yếu ớt nói, Thứ này tại ta mà nói, thực sự quá xa xưa, đến bây giờ đã có chút nhớ không rõ. Nói, hắn chính là chuyển động thể thể, hướng phía dưới Thương Lan Thần Quân nhìn lại. Bây giờ nghĩ đến, họ gì tên gì với ta mà nói đã không trọng yếu nữa, chỉ có sứ mệnh cùng trách nhiệm, mới là ta thức tỉnh trở về ý nghĩa chỗ. Đạo hữu nếu là không ngại, liền gọi ta một tiếng Thương Lan Thần Quân liền có thể. Thương Lan, Thần Quân. Phơi giải. Ta trực tiếp bảo ngươi Thần Quân. Có thể chữ Trần Dương nghe vậy chính là trong lòng hứng khởi, không nghĩ tới cái này tiên ý thật đúng là thượng đạo, lúc này liền gật đầu nói, đương nhiên có thể lẫn nhau cho biết đến họ về sau, Trần Dương cùng Thương Lan Tiên Ý liền coi như là chính thức trở thành hợp tác đồng bạn. Liên Chính phạt ba vị đạc hư lão quái chuyện, bắt đầu tiến hành cụ thể hơn tương thảo. Đầu tiên, bọn hắn xác định lấy Trần Dương thạch thể phân thân làm cơ sở, chế tạo một tôn bên ngoài hóa chi thể mục tiêu. Bất quá phải bảo đảm bộ thân thể này tu vi đạo hạnh đầy đủ thông hậu, có thể chém giết ba người, còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, không cách nào lập tức ra mặt. Cho nên tại về sau thảo luận bên trong, Trần Dương liền đem chính mình lúc đầu ý nghĩ nói cho Thương Lan Tiên Ý hai chúng ta hiện tại mặc dù còn không thể lập thủ Nhưng là có sẵn tay chân không phải có hai cái sao? Căn cứ Thương Lan Tiên Ý miêu tả, ba cái kia phân hồn hạ giới, cái tạo hình thể lão quái, trước mắt cũng chỉ có chân ý tu vi mà thôi. Nhưng Lạc Thiên Sầu cùng Nam Cung Cảnh Hòa hai vị này đại năng đi trước cùng bọn hắn đấu đấu pháp, vừa vặn cũng có thể tìm kiếm hư thực, sờ một cái ba người nội tình. Kể từ đó, chính là biết người biết ta, đối lại sau Trần Dương hành động cũng càng có lợi hơn. Nguyên bản Trần Dương là dự định tự thân xuất mã cùng Lạc Thiên Sầu khai thông, nhưng bây giờ có Thương Lan Tiên Ý, liền không cần phải phiền phức như thế. Xem như hạ giới lạc quái, lại là cùng trang truyền cơ có trực tiếp tiếp xúc nhân vật, hắn 89 phần 10 là biết được Thương Lan Tiên ý tồn tại. Có tiên đạo ý chí trực tiếp hiện thân thuyết pháp, tất nhiên là so Trần Dương hữu lực độ lớn nhiều. Cho nên chỉ ở ngắn ngủi chưa tới nửa giờ sau, ở xa Tây Nam chiến khu Lạc Thiên Sầu chính là bỗng cảm thấy một đạo tiên ý tới người, hạ xuống một đạo pháp dụ. Đây là Thương Lan Tiên ý. Lạc Thiên Sầu trong lòng giận mình, không nghĩ tới chính mình chuyển thế mà đến lại cũng có thể dẫn động bậc này tồn tại chú ý, lập tức có chút sợ hãi đón lấy phần này pháp dụ. Mà tại biết được trong đó nội dung bên trong, trong lòng của hắn thấp thỏm chi ý chính là rất nhanh tan đi, ngược lại bị một phần sắt ý lạnh như băng thay thế. Ba đạo phân hồn hà giới. A, mấy cái này ma đầu, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Lúc đầu hắn cùng Nam cung Cảnh Hòa chính là nhận định ma tổ bên trong có đạo hư tu sĩ can thiệp, bây giờ tiên ý Hàn Pháp chính là trực tiếp ngồi bước đường này. Trước đây bởi vì không biết đối phương nền mỏng, cũng là lo lắng quá độ nhúng tay về sau ảnh hưởng chính mình chuyển thế trùng tu con đường, Lạc Tiên xấu thái độ đối với bọn họ vẫn luôn tương đối bảo thủ, để phòng bị làm chủ. Có thể hiện nay, ngay cả Thương Lan Tiên Ý đều đã trực tiếp hướng hắn phát xuống cầu dụ, vậy liền giải thích rõ ba người này hành vi đã vì đại đạo chớ bất dung, xuống tay với bọn họ, chính là không cần tiếp tục muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Phiêu, đang lúc Lạc Thiên Sầu suy nghĩ lúc, cùng hắn đấu pháp gái kia ma đạo chân ý chính là lần nữa xuyên toa không gian, truy sát mà đến. Hừ, liên ngươi loại thủ đoạn này, đi qua cũng có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh hai triệt. Thật sự là nói quặc mà không biết nữa a. Lúc trước mấy trăm hiệp giao thủ xuống tới, Lạc Thiên Sầu nhìn qua từ đầu đến cuối đều ở vào tương đối cục diện bị động, bị cái này ma tu hoàn toàn thành áp chế. Đây chính là gọi sinh ra đối phương không gì hơn cái này ảo giác. Ngay tại lúc cái này một lời vừa sau, đã đánh giết tới Lạc Tiên sầu trước mặt tên này mà tu lại là đột nhiên chỉ trệ, trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ. Cái này, cái cái cái cảnh, ma đầu kia lúc này cả kinh tất sắc, có thể không chờ hắn có gì phản ứng, bên người chỗ một vùng không gian liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều tình mịn vết rạn. Những ngai vết rạn lẫn nhau giao thoa, rất nhanh liền đem một cái hoàn chỉnh không gian chia làm vô số khoảng điểm nhỏ. Không gian cắt chém. Không, là không gian phân giải. Không có khả năng. Ngươi là như thế nào ảo não? Choàng Lạc Thiên Sǒu nói nhỏ một tiếng, lập tức ý niệm khẽ động, liền đem cái này ma tu hình thần tại chỗ phá hủy. Đánh giết người này về sau, hắn chính là chậm rãi nhìn phía ma tổ Chố Sâu. Đã ma đạo ngăn chặt đường lui không cho lui về, vậy hắn vừa bọn cũng liền mượn cơ hội này xâm nhập ma tổ, thật tốt quá yếu nhiễu một phen. Ngược lại muốn xem xem là cái nào ba bị hư giới cố nhân, dáng không để ý lượng giới lớn luật, tại Thương Lan Châu bên trong lớn lối như thế làm việc. Chương 299, câu 1, Dưỡng Quan Đạo chương 299, câu 1, Dưỡng Quan Đạo một bên khác, vừa mới đến Tây Bắc Chi Điệu Nam cung cảnh hòa cũng là sau đó tiếp đến Thương Lan Tiên Ý hạ xuống pháp dụ. Vị này Đạp hư lão quái biết được Thương Lan Tiên Ý tồn tại, nhưng bởi vì chưa từng cùng trang truyền cơ từng có tiếp xúc, cho nên còn không biết được tiên ý sẽ cùng tu sĩ chủ động khai thông tình huống. Nam Cung Cảnh Hoa, coi thượng lượng giới lớn luật, lấy phân hồn tự mình hạ giới, "Là ta Thương Lan đạo tắc cho chỗ bất dụng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lần đầu tiếp vào loại cấp bậc này pháp dụ tới người, thế nhưng là cho hắn dọa ra một cái giận mình, còn cho là mình bị cái nào động huyền tu sĩ theo dõi, tâm cảnh lập tức liền rơi xuống tới đáy cốc. Bản tôn tại thượng giới bị kia họ Trang con mu điện ngăn cửa còn chưa tỉnh. Dù sao người ta xác thực tính được Thương Lan Châu từ xưa đến nay người thứ nhất, dưới mắt lại được kia tiên môn ban thực hiến, mình bị đối phương giẫm đầu cũng không thể coi là chuyện mất mặt gì. Có thể hiện nay, lần này giới phân hồn cũng phải bị một cái nho nhỏ động nguyên tu sĩ uy hiếp chỉ tội, liền thật sự là có chút để cho người ta biết quất. Trong ngay mắt này, Nam cung cảnh hòa đều đã làm tốt dự tính số nhất, hơi có gì bất bình thường, liền sẽ trực tiếp buông tha cổ này giả thân, lấy vòng vàng bản thể chạy trốn đi xa. Cũng may lão quái chính mình bảo trì bình thản, Thương Lan tiên ý bản thân đối với hắn cũng không còn có rõ ràng áp ý thế là tại biết pháp dụ đến tiếp sau nội dung cụ thể. Nam cung Cảnh Hòa tâm cảnh chính là một chút xoay chuyển, trong lòng lực kia phần lo lắng cũng chuyển thành vẻ kính sợ. Vì có thể làm cho cái này Đạp Hư lão quái không còn có lo nghĩ, Thương Lan Tiên Ý còn dựa theo Trần Dương chỉ điểm, đem hắn biến thành vị kia ngoại vực người cũng tiện thể để một câu. Liên quan tới cái này bí sự, thế nhưng là liền kia chuyển thế trùng tu Lạc Tiên sẩu đều chưa từng biết được. Trước đó, vị này thần thông quảng đại ngoại vực tu sĩ cũng chỉ cùng Nam cung Cảnh Hòa một người có chỗ tiếp xúc. Cho nên tại Thương Lan Tiên Ý nói đến mình đã nhốt người này, cũng sẽ ở đại tranh kết thúc về sau đem nó khu trục, Nam cung Cảnh Hòa trong lòng đối thần thân phận chính là lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đối Thương Lan Tiên Ý bàn giao hắn phần này lập công trộm tội sự tình, Nam cung Cảnh Hòa tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn nhưng không có lạc thiên sẩu như vậy lòng mang đại nghĩa, vì Thương Lan Châu ổn định, cam nguyện bỏ qua một thân tiếp cận thông thiên tu vi chuyển thế hạ giới. Cho nên tại Nam cung Cảnh Hòa trong mắt, được Thương Lan Tiên Ý chỉ thị, đó chính là tương đương tại Thương Lan Châu có một thanh thượng phương bảo kiếm. Mà ba tên kia cùng hắn đồng dạng lấy phân hồn hạ giới ma môn đạt hư ngợi, tại vị lão quái này trong mắt, liền cũng từ đối thủ cạnh tranh chuyển biến làm ba cái dây béo. Giống như Lạc Thiên Sầu năm đó tại khổ tiền tự biện pháp lời nói, thiên hạ lớn nhất cơ duyên tạo hóa, vĩnh viễn không phải cái nào đó kỳ chân dị bảo, mà là từng cái cụ thể tu sĩ bản thân. Có thể làm cho ba cái này ma đầu không tiếc làm tức giận thương lang tiên đạo cũng muốn hạ giới mà đến, tất nhiên cùng kia tạo má chi bí thoát không khỏi liên quan. Đồng thời, lấy nam cung cảnh hỏa cùng Lạc Thiên Sầu tại Tây Nam lúc có được tin báo, ba người này rất có thể đã có thu hoạch. Lấy hai người kinh nghiệm suy đoán, ba cái này ma đầu, tỉ lệ lớn là được đến nào đó dạng chân quý tạo hóa chi vật một bộ phận. Dạng này cũng liền có thể giải thích bọn hắn nhấc lên trận này hai đạo đại tranh độ cơ. Bởi vì kia tạo hóa chi vật còn lại bộ phận cũng không tại ma tổ, mong muốn đến chính đạo chi địa đục nước méo cỏ, nhất định phải đem toàn bộ thương lan nước đều cho quấy đục mới lạ. Hiện tại đại chiến đã khai hỏa, hai đạo đại tôn Định Phong đều tại thiên ngoại, còn lại đại đa số động viện tu sĩ cũng đều bị cuốn ở chiến khu, đúng là bọn họ hành động thời cơ tốt nhất. Hai người phần này phòng đoán quá trình, hiển nhiên là cùng tình huống thực tế có khá lớn xuất nhập, nhưng từ cuối cùng cho ra kết luận đến xem, nhưng cũng coi là chó ngáp phải rồi. Sớm đi thời điểm Nam cung Cảnh Hòa cùng Lạc Tiên sầu ý nghĩ cơ bản nhất trí, đều không muốn nhúng phải quá nhiều chuyện phiền toái. Hắn chuyến này chỉ vì cầu lấy cơ duyên mà đến, đối hạ giới tranh đấu cũng không hứng thú, hoặc là nói hạ giới tu sĩ thương vong nhiều ít, thương lan châu loạn thành cái dạng gì, hắn cũng đều không để ý có thể làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính mình cũng có phần kia tâm tư, lại là không nghĩ tới ba cái ma đầu dám chủ động phái người đến so xét. Loại hành vi này tại Nam cung Cảnh Hòa xem ra, chính là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích tự chỉ. Chỉ cần nhìn qua lão quái này trên mặt đất bảo trong bí cảnh hành vi, Liên có thể biết được hắn tuyệt không phải là cái gì loại lương thiện. Cho dù tại hư giới phía trên, Nam cung Cảnh Hòa ỷ vào một thân đạo hư hậu kỳ tu vi cùng thân hậu đạo pháp chí lực, làm việc cũng là tương đối bá đạo. Lúc đầu hắn liền đối ma thủ bên trong đạo hư lòng người nghi ngờ bất mãn, dưới mắt lại được thường làn tiên ý ban thượng thượng phương bảo kiếm, vậy hắn về sau đối ba người địch thủ, nhưng chính là không gì kiêng kỵ. Thật can đảm thật can đảm, phần này cảm xúc mạnh trướng cảm giác, lão phu đã có thật nhiều năm chưa từng từng có. Nam cung Cảnh Hòa nhất niệm đã ra, thân hình chính là chống giống tang rời ra, biến mất tại một đám chính đạo thiên kiêu trước mắt. Chuẩn bị trung bộ trấn ma quan phương hướng đi nhanh mà đi. Đến đây, hai vị thông qua các biệt thủ đoạn hạ giới mà đến chính đạo đạp hư đại năng, liền đều là tại Thương Lan Tiên Ý pháp dụ chỉ dẫn dưới, hướng phía cùng một mục tiêu lao tới mà đi. Bao Quát Lang hiểu lão ma ở bên trong ba vị ma môn đạp hư, lúc này còn hoàn toàn không biết mình đã bị Thương Lan Tiên Thần hai đạo chí cao tồn tại khóa chặt. Bọn hắn vừa mới đem Vô Thưởng cầm tù tại Ma Đế Khô chủng bên trong, giờ khắc này ở tiến về trấn ma quan tiền tuyến trên đường, chính là vô cùng đắc ý thời điểm. Tại ba người trong dự đoán, nhóm người mình lần này thần không biết vị không hay hạ giới chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện, tất nhiên có thể tại cái này Thương Lan Châu bên trong vất tận chỗ tốt, tháng lợi trở về. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, không lâu sau đó sẽ có như thế nào cuồng phong mưa giảo đang đợi chính mình. Bọn hắn lần này hạ giới hành trình, đã liên lụy ra không cách nào lường được hùng vĩ mệnh số, đã định trước sẽ trở thành rất nhiều Thương Lan tu sĩ mệnh đồ bất ngờ. Mà liên tại Lạc Thiên Sầu cùng Nam cung Cảnh Hòa hai người lần lượt xuất phát thời điểm, ở vào Thương Lan Thần cung phía trên tinh hải bên trong, vốn là muốn cùng Thương Lan tiên ý bắt đầu chế tạo bên ngoài hóa thân thể Trần Dương, lại là bỗng nhiên thân hình chỉ trẻ cảm nhận được một luồng khổng lồ lại tinh thuần tu vi chi lực từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào hắn thạch thân bên trong. Trần Dương lúc này trong lòng một mình, biết đây là Dương Nguyên Hồng chứng đạo chân ý công thành về sau tu vi phản hồi tới. Sau đó ngẩn ngùi mấy hơi bên trong, Thường Lan Tiên Ý chính là thấy tận mắt Trần Dương tiên đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, một hơi bọn tới chân ý viên mãn đỉnh điểm. Lấy tiên ý chí cao thị rắc quan sát mà đến, Trần Dương giờ phút này trên thân tỏa sáng ma gia khí tượng đã hoàn toàn có thể đếm thử phá cảnh độ hiện. Thật là lợi hại. Thần Quân, ngươi quả nhiên cùng chúng ta đều rất khác nhau tu vi của ngươi cảnh giới không cách nào bị đạo tắc cướp thuốc, tựa như là một cái hoàn toàn độc lập đi ra pháp tắc trong mắt của ta, kia hoàn toàn là một đầu tân sinh đại đạo con đường ta nếu là có thể học được, tiến hành tu hành thì có thể nhanh một chút chỉ là, chính là bởi vì loại này khác biệt, ngươi loại này phương pháp tu luyện, mới là khó khăn nhất phục khắc thương Lan Tiên Ý không che giấu chút nào kinh ngạc của mình, phát ra một phen đắng cái, trấn dương tại vững chắc tự thân tu vi cảnh giới về sau, cũng là ngược lại cùng thần nói rằng, thứ thương, ngươi có chỗ không biết, trong lòng ngươi phần này mong muốn, cũng là buồn quân bây giờ đại đạo sở cầu. Buồn quân dưới chân con đường này Có lẽ hiện tại vẫn là một đạo chợ hẹp, lão đạo câu độc mục, có thể cung cấp thông hành người cực ít. Nhưng luôn có một ngày như vậy, nó lại biến thành một đầu rộng rãi dương quan đại đạo, vì thế giới chúng sinh cung cấp một phần mới cơ hội cùng lựa chọn.